Chương 443, chín vương kết nạn. Đổ. Đánh của gì? Thần chú quỷ tôn gió êm dịu đi hai người ngẩn ra, hỏi. Phương Vũ ngón tay hướng bạch cốt quái vật tụ tập không gian vách ngăn chỗ, nói rằng, dựa theo thời gian suy tính, chúng ta vậy cũng nhanh đến chân tiên giới, đám này ngoại vực quái vật nói không chừng đánh chính là chân tiên giới không gian vách ngăn. Phương Vinh, nhưng này cũng muốn có thể là một cái tiểu vị diện, thân ta phụ thần giáo tất cả hy vọng, không thể đánh bạc. Thần chú nghe vậy mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, kiên quyết tự tuyển. Phương Vũ lại tựa hồ như sớm có dự liệu, thoại phong nhất chuyển nói, ta cũng không dám đổ vũ manh đám người tính mệnh. Cho nên, đi vào người chỉ có ta một cái, các người tạm thời ở chỗ này cẩn thận ẩn dấu, không gian kia nếu như chân tiên giới ta liền phát sinh tín hiệu, mặc dù không phải, tin tưởng chỉ có một mình ta cũng có thể thoát khốn. Một phen này pháp cân nhắc chu toàn, thần chú tự nhiên không có cự tuyệt lý do, ngẫm lại, hắn lộ ra vẻ cảm kích, nói: "Phương huynh, nếu ta các loại chờ có thể bình yên đến chân tiên giới, Bái Thiên Thần giáo liền thiếu người một cái thiên đại nhân tình." Ba người đều không phải là lễ mề người, Phương Vũ cho Vũ Minh truyền âm giải thích một phen, lại nhờ cậy Phong Hành chiếu cố, lúc này mới hóa thành một đạo tiên quang bay vào phía trước giữa hư không. Càng phát ra tới gần, phương vũ trong lòng càng là thất kinh, đám này bạch cốt quái vật tu vị ít cũng có luyện hư cấp bậc tạp hữu, bên trong là có hơn 30 người đạt được tiên nhân vị, nếu để bọn họ tiến nhập tiên giới, sợ rằng đồng dạng tiên vực cũng không phải là đối thủ. Là ai?" Đứng lại, một gã bạch cốt quái vật dẫn đầu phát hiện phương vũ khí thức, lên tiếng cảnh cáo đồng thời, vượt lên trước phân nộ bạch cốt quái vật thôi động dị pháp nhắm vào phương vũ. Keng! Trên không nhiệt độ chợt hạ. Một đạo đại thụ phẩm chất khủng lô hàn băng kiếm chỉ từ phương vũ trước người bắn ra, xoay tròn hướng bạch cốt trong bảy quái vật đâm xuống. Tảng lớn lạnh vô cùng kiếm ý hầu như đông lại đường hầm hư không bạch cốt bọn quái vật sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Chúng nó có thể ở đường hầm hư không bên trong sống sót chỉ vì quần thể ở giữa có một bộ thần diệu trận pháp bảo vệ, một khi trận pháp này bị phá, bên trong chỉ ít gần nửa người đều phải tang thân trên không. Nhưng bên trong cũng không có thiếu bình tĩnh hạ người, phát sinh từng đạo quỷ dị quang mang, tiên bảo, ngăn cản khủng lỗ băng kiếm, dự định tiêu hao một phen. Nhưng những công kích này rơi vào băng kiếm thượng liền một chút dấu vết cũng không lưu lại, chớ đừng nói chi là tiêu hao ngăn cản. Newton tiến công chân tiên khu vực, liền muốn làm tốt phấn thân thoái cốt chuẩn Vũ nhỉ non một tiếng, kiếm khí thúc nữa. Thật lớn băng kiếm trùng điệp đánh vào bạch cốt trong bầy quái vật, đường hầm hư không bên trong xuất hiện một tầng kết băng, tựa như một mặt kết tinh cái gương, chỉ là trong nháy mắt cái gương này liền vỡ vụn, kèm theo rầm rầm âm thanh, vô số kêu thảm thiết cùng bọt máu đồng thời xuất hiện. Ầm ầm. Đường hầm hư không thượng lộ ra một tia vết rách, lộ ra bên trong thiên địa khí tức. Những bạch cốt kia quái vật còn đến không kịp ngăn cản, Phương Vũ đã xuyên toa mà qua tiến nhập trong khe. Nháy mắt, Phương Vũ liền xuất hiện ở thiên địa bên trong, mắt, hắn sâu hơi, trên mặt lộ ra kinh hỉ, quả nhiên không sai, nơi này chính là tiên khu vực, xem ra có thể báo cho thần chủ bọn họ phất tay bác quyết, lượng lực một chút phương vũ lại phun ra một ngụm tinh huyết bọc lại tiên quang, lúc này mới đem tin tức truyền ra. Hắn thần thức càn quét quanh mình thiên địa, nóng lòng biết được đang ở chỗ nào. Sau một lát, phương vũ thu tỉnh hồn nhận thức, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ cổ quái. Tiểu phương tiên vực, ta vậy mà xuất hiện ở nơi đây. Tiểu phương tiên vực, chỗ này chân tiên khu vực bên trong ít có người phàm tường hòa chi địa, bây giờ cũng đã chiến tranh giấy lên, khắp nơi trên đất đống hỗn độn. Trong thành trên đường phố mặc dù đã nhìn không thấy thi thể, nhưng làm lại lật thành điệp, mà, trong cắt lại chảy ra tối hồng máu loãng, toàn bộ vực bầu trời tràn ngập vùng không tiêu tan huyết khí. Đặc biệt tiên nhân đạo phủ cận đại hải phía trên, vốn là ngư nghiệp bận rộn thu hoạch quý kỳ, lúc này lại vô số cá chết trồi lên, tầng lớn tối hồng tiên huyết nhiễm hồng nước biển. Mấy trăm năm qua ngoại vực tạo thành tai họa, có thể thấy được luồn lổm. Cách chín phương đệ nhất phong còn cao hơn rất nhiều trong mây xanh, có vài chục chiến thuyền bạch cốt pháo đài trôi nổi bên trên, có mấy trăm cây xiềng xích từ bạch cốt pháo đài rủ xuống phát, theo cương phong không ngừng lay động. Những thứ này trên ống khóa khóa từng cổ một tử thi, có có, trên người đều mặc tu sĩ phủ, bên trong có mấy tử thi vừa nhìn chính là tiên nhân thân phận. Mà ở xiên xích phía dưới trên bầu trời, hai gã tiên nhân đang giằng co, bên trong một người tướng mạo như ác quỷ, phất tay vô số quỷ oán khí độ bảy kín toàn thân, uy thế thật lớn. Mà đổi thành một người lại tiên tư chắc hẹn, duyên dáng yêu kiểu, tay cầm một thanh phượng linh kiếm tiên, chính là Cửu Phương Tiên vực nhất cường tiên tử, Nguyên Phượng Nhi. "Tiên tử ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, chỉ cần bằng lòng làm ta đi lô, đám người kia ta liền hết thể buông tha, như thế nào?" Uy diện tiên nhân đạo, khắp khuôn mặt là hèn tình, như đồ chuyện gì vừa nhìn thấy ngay. Nguyên sinh lòng ghét, tại Cửu Phương mấy trăm năm qua có vô số người theo đuổi, nhưng đều vào không được nàng pháp nhãn. Chúng chi là cái này xấu xí vô cùng ác quỷ, lanh hét dài một tiếng, xong roi vận chuyển như là dao long nộ phi vân, đập về phía Quỷ Diện Tiên Nhân. Tất nhiên mỹ nhân ngươi không biết tốt xấu, ta liền để ngươi kiến thức hạ ta thủ đoạn. Quỷ Diện Tiên Nhân đạo, vung tay lên ở giữa trên bầu trời bạch cốt trong pháo đại vang lên trận trận tiếng oanh minh vang, từng cổ một hung manh hắc phong từ bên trong quẩn ra, bên trong không biết có bao nhiêu người chết hải cốt, tràn ngập oán hận khí độ. Cái này ván khí cực kỳ quỷ dị, dù không có bao lực sát thương, nhưng lại có thể bảo. đã là có ở cái này toán khí bên trong bất quá chốc lát, vậy mà tiền quang hao hết sạch suýt chút nữa thành ra rưởi. Nguyên Phượng Nhi rút tay ra, răng trắng khẽ cắn đôi môi, không nỡ nhìn tiền rơi, cái này rơi ra vẫn là trước đây người kia tặng cho, nàng ngột ngực không bỏ được ném xuống, không nghĩ tới hôm nay lại suýt chút nữa tổn hại. Ta nhất định muốn giết ngươi." Nguyên Phượng Nhi cả giận nói, lại lấy ra nhất kiện tiên tính dị bảo, đại chiến tái khởi. Một trận chiến này đưa tới Cửu Phương Tiên vực càng thêm nguy cho, diện tiên hại, bay, "Vô sĩ, cũng xứng được với gọi tiên nhân?" Nguyên Phượng Nhi khắp nơi bị quản chế, khí thân thể mềm mại phát run. Nàng từ theo phương vũ tu luyện thành công tới nay, mấy trăm năm nay tới chưa từng bị bực này vũ nhục, quỷ diện hắc phong, thổi nàng làn váy không ngừng thổi loạn, trong lúc nhất thời cảnh xuân vô hạn. Quỷ diện tiên nhân hèn mọn cười, sắc phơi liếm môi, nói: "Sương không xưng là tiên nhân, tiên tử ngươi theo ta hồi động phủ thử một lần không đã biết hiểu." Muốn chết. Nguyên Phượng Nhi pháp tướng ngưng tụ, tại chín phương trên đỉnh tướng, vượn quanh phượng Hư, rỡ, không chế không ít. Phía phương tiên nhân khí đại trấn. Vốn đã lung lay sắp đổ chín phương tiên trận bỗng nhiên một lần nữa bùng lên mở ra. Vâng. "Nguyên vượng nhi miệng tụng tiên quyết, tựa như nhất tôn phượng hoàng thần rõ ràng, thôi động pháp tướng bốn phía chín vòng trang bàn, Ngọc trưởng liên tiếp không ngừng phái đánh ra, phong tư tuyệt diễm, uy lực cùng phong thái tuyệt luân vô song. Nàng khuôn mặt kiên nghị, một mình đứng ở chín phương đệ nhất phòng, đối mặt cửu tiêu phía trên ngoại vực đại quân. Đây là một loại thảm liệt tinh thần, liên quỹ diện tiên nhân dùng, răng, dốc, khí, đoạn, số hét bay ra. Ở trước mặt hắn hợp thành một đạo nhân tượng, lập tức trùng điệp đè xuống. Chương 444, trêu chọc quỷ diện. Cô gái này tính tình cương liệt, xem ra không thể tới cứng tay đoạn, sẽ không biết nếu đem nàng tộc nhân toàn bộ chói, có thể hay không khuất phục tại ta dưới chân. Quỷ diện tiên nhân thầm nghĩ trong lòng. Ngoan. Không gian vách ngăn đều phải bị phá hủy, Phượng Hoàng pháp tướng hốt một tiếng cùng cái kia vạn quỷ bức tượng người kịch liệt va chạm, giữa không trung khắp nơi đều là tràn ra kia lửa, rực rỡ mà Hai người đều lả bại ra vào, mắt tướng dần dần đẩy lùi Vội vàng thúc dục nữa tiên pháp, muốn thử thắng sông lên. Nhưng mà, đột nhiên cười lạnh một tiếng phát sinh. Người nếu lại không dừng lại, người cái này đệ đệ chỉ sợ cũng không có mệnh. Thanh âm đến từ phía sau, Nguyên Phượng Nhi quay đầu nhìn lại, sợ gặp 9 phương tiên trận chẳng biết lúc nào vậy mà phá, một đạo thân ảnh quen thuộc trong tay chính cầm lấy cái không rõ sống chết thanh niên, chính là Nguyên Ngưng. Làm sao có thể? Nguyên Phượng Nhi nỉ non một tiếng, mặt cười lộ ra tuyệt vọng, 9 phương tiên trận bị phá, Nguyên Ngưng bị bắt, lẽ nào hôm nay thật muốn đoạn phương tiên Vương Nghi tới nữ tiên bị ngoại khu vực bắt lại gặp đau đớn dằn vặt, nàng thân thể mềm mại lại là du lên, bỗng nhiên đưa ra một trường muốn kết cánh mạng mình. Quỷ Diện tiên nhân mặt mang trăn trọc nhìn Nguyên Vượng Nghi, nói: "Ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi chết ngược lại là thẳng thắn, có thể ngươi cái này để đệ đệ cùng Cựu Phương tiên vực thừa ra người ắt sẽ gặp luyện ngục dằn vặt. Ngươi chết cũng không thể." Nguyên Vượng Nhi trong lòng bi vẫn gần chết, tay lại vô lực rơi xuống, hai mắt rơi lệ, kiên cường hóa thành một tia cầu xin, nhìn Quỷ Diện nhân: "Tha ta đệ đệ cùng bọn họ, ta tùy trí." Hắc, hắc yên tâm đi Mỹ nhân. Ngươi bậc này đỉnh cấp đỉnh lô ta như thế nào không tương tiếc, theo ta ngươi sẽ chỉ có hưởng không hết vinh hoa phú quý." Vị diện tiên nhân trên mặt lộ ra cực ná vẻ, sắc gấp gáp không gì sánh được ném xuống Nguyên Ngưng, theo mập vung tay lên liền đem Nguyên Phượng Nhi ôm vào lòng. Mấy đạo cấm chế đánh vào trong cơ thể, Nguyên Phượng Nhi đã cùng trên tấm thất thịt cá vô lượng dạng, nàng oán hận trừng mắt quỷ diện, lại làm cho quỷ diện trong lòng lòng chinh phục nhìn tăng nhiều, phát sinh sướng ý cười to. "Các những phế vật này kỹ, ta cho các ngươi ba ngày thời gian, 3 ngày sau vực nếu còn có một tia sinh linh, liền có trách ta ra tay trọng." Quỷ diện tiên nhân đảo qua phía dưới của tiên, nói Đông gia phủ nhi, lão phu liều mạng cũng sẽ không mặc cho ngươi mang đi nàng. Đột nhiên một tiếng phấn giống, phía dưới quần tiên bên trong đi ra một người, khí tức suy yếu, chính là Nguyên Linh tử. Quỷ diện tiên nhân lười nhác mắt nhìn thẳng hắn, giễu cợt nói, liền tánh mạng mình đều bằng không, cũng dám đứng ra kêu gạo. Xem ở mỹ nhân mặt mũi, ta cho ngươi một chiêu cơ hội, nếu đánh bại ta vòng bảo vệ này, ta lập tức thả người, như thế nào? Nói xong, ống tay áo vung lên, dưới chân lập tức lại xuất hiện một đạo vạn quỷ bức từ người. Tất Nguyên Linh tử mỗi run rẩy mấy cái, nương tụ suất đợi tiên lực. Hội tụ thành một đạo khổng lồ kiếm trận, tựa như vạn mũi tên bắn một lượt đồng dạng đánh út về phía Vạn Quỷ Bức từ người, nhưng gặp Vạn Quỷ Xé Rách, ngay tại Nguyên Linh Tử kinh hỉ lúc, cái kia Quỷ Diện Tiên Nhân lại châm chọc cười, như khói nhẹ đồng dạng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở vài trăm thức ở ngoài. Nguyên Linh Tử nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Quỷ Diện Tiên Nhân cất tiếng cười to một tiếng, lớn tiếng nói: "Đường đường chân tiên khu vực mà ngay cả một cái nữ nhân đều không che chờ được, thực sự là phế vật một đám. Giết các ngươi, đều tỏa tay." Hắn đem Nguyên thân thể mệt lại đi trên người mình ôm sát chút, hèn một nói: nhân, chúng ta hồi tiên bảo đi." Nguyên Phượng Nhi thân thể thần tiên bị khóa chỉ có thể mặc cho mang theo chạy, phía dưới quần tiên thương cảm nhìn thất hồn lạc phách Nguyên Linh tử, bên trong một gã quen biết giàn mua tiên nhân ăn ủi, "Nguyên Linh tử, thu thập tâm tình chúng ta đi trước tìm kiếm trợ giúp, chờ đợi sau này lại vì Nguyên Phượng Nhi tiên tử báo thủ a." Nguyên Linh tử phảng phất mất hồn đồng dạng gật đầu, "Đang muốn đi." Trong đám người có mắt tiêm phút chốc phát sinh một tiếng thét kinh hãi, nói, "Mau nhìn bầu trời, nơi đó còn có cái tiên nhân." Mọi người ngẩn ra theo tiếng kêu nhìn lại, quả nhiên tại Bạch cốt bên cạnh lại xuất hiện một vị nhân. "Kỳ quái, người tiên nhân này là ai? Vì sao vừa mới ta không có phát hiện?" Già mua tiên nhân hồi ước thần thức tạo động, kinh ngạc nói rằng, hắn vững tin thượng một giây lúc cái chỗ kia còn không có vật gì mới đúng. Lao tiên, chúng ta có muốn hay không chờ một chút nữa, nhìn một chút sự tình phát triển." Mới vừa nói chuyện tiểu tiên trần chờ nói, tâm hắn vẫn có không cam lòng, tự nhiên không chịu đơn giản rời đi. "Con chờ, ngươi không nghe hắn nói sao, ba ngày nếu không rời đi chúng ta đều sẽ chết. Ngươi muốn cho Nguyên Linh tử một nhà hy sinh vô phí sao?" Già mua tiên nhân bất mãn nói rằng, mà khi hắn quay đầu nhìn về phía Nguyên Linh tử lúc, vẫn không khỏi ngẩn ra ở. Hắn dĩ nhiên tại Nguyên Linh tử trên mặt chứng kiến khiếp sợ và một tia kinh hỉ. Nguyên Linh tử ngươi sẽ không phải là hoạn mất tâm điên a. Gián mua tiên nhân trong lòng cả kinh, vội vàng độ vào tiên khí trấn an Nguyên linh tử. Hán! Hán vậy mà không chết. Nguyên linh tử lại bừng tỉnh không nghe thấy, hai mắt gắt gao nhìn trên bầu trời bóng người, trên mặt lo lắng quét một cái sạch, phản phất cái kia đơn bạc bóng người chính là như mặt trời hy vọng. Bạch cốt pháo đài nơi cửa thành, quỷ diện tiên nhân tàn bảo chờ đấy tới trước mặt người, buồn rười rượi nói rằng, ngươi đang nhìn cái gì, không sợ hiếu kỳ hại tính mệnh. Hại tính mệnh? Làm sao? Ngươi đã biết chính mình muốn chết. Người đến khẽ cười một tiếng, xoay đầu lại. A. Vốn đã sinh lòng tuyệt vọng, Nguyên Phượng Nhi kinh hô một tiếng, hai mắt tỏa sáng tài năng, cái miệng nhỏ nhắn khả ái đô thành vòng tròn hình, thử do sẽ nói, "Ngươi, là ngươi sao?" "Ha ha, mấy trăm năm không thấy, Phượng Nhi ngươi còn nhớ do ta." Phương Vũ cười nói. Nguyên Phượng Nhi nghe nói Phương Vũ thân yểm quen thuộc, trong lúc nhất thời vậy mà kích động nói không ra lời, nghẹn nào ở đây. Quỷ diện tiên nhân thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ người nọ là Nguyên Phượng Nhi mặt trắng nhân tình. Trong lòng nổi máu ghen, hắn Vũ mắt, sát khí bắn ra bốn nói, "Tiểu tử, hiện tại quỳ xuống cho ta tự đoạn tiên can." Ta có thể lưu ngươi một mạng làm ta nô buộc, bằng không cái kia tòa hồn thần liên thượng thi thể chính là ngươi kết cục." Phương Vũ tối đầu nhìn lại liếc mắt nhìn, ngẩng đầu mỉm cười nói, "Xem ra ngươi ở đây chân tiên giới tạo không ít sự nghiệp." Quỷ diện tiên nhân cho rằng Phương Vũ sợ, gấp ý nói, "Đây là tự nhiên, lao tử nhưng là được Sương Thiên diện Tula, tại ngoại vực cũng là nhất tôn không được người vận." Phương Vũ gặp Nguyên Phượng nhi thân thể suy yếu, minh bạch nàng bị hạ cấm chế, thế là hắn nói, "Ta có thể làm sao nghe nói, Thiên diện tu la chỉ là một hội khi dễ nữ nhân kém cỏi đâu, ta còn nghe nói người này sẽ chỉ dùng nữ nhân áp chế." Kỳ thực Tiên pháp không chịu nổi một kích, liền Miêu cầu đều có thể đơn giản đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Hắn đây là cố ý nói. Quỷ diện tiên nhân nghe nhưng là giận tí mặt, nộ hướng Phương Vũ nói: "Ai? Ai dám nói thế với lao tử?" Phương Vũ nói: "Ai nói không sao, mấu chốt là người làm như thế, cho một nữ nhân hạ cấm chế còn muốn mang tại hạ, chà chà. Thật sự là hạ lưu không gì sánh được, quả nhiên danh tiếng như người a." Quỷ diện tiên nhân khí run, mấy đạo kinh khí đánh vào Nguyên Phượng Nhi trong cơ thể, nàng trận cảm thấy thân thể bùng long cởi ra cấm chế. Quỷ diện tiên nhân chỉ lấy Phương Vũ nói: "Tới tới tới, hai ta đánh một trận, lao tử để ngươi kiến thức một chút bản tọa thiên diện tu là công năng chịu. Phương Vũ khẽ cười một tiếng, nói, "Tốt, các hạ chỉ cần có thể ngăn trở tại hạ một chiêu, ta liền túi đầu nhận ngươi làm chủ nhân, như thế nào?" Quỷ diện tiên nhân ngẩn ra, đồng nhiên cảm giác được lời này có điểm quân thai, chính mình vừa mới là không phải đã nói lời này. Chương 445, đối chiến ạ la. Một cây nhỏ bé kiếm tiên đứng lặng tại Phương Vũ trước mặt, tại hắn đối mặt, một cái mồ hôi đầm địa quỷ diện tiên nhân than khẽ trên mặt đất, mặt chi co còn muốn thử lại lần nữa nó độ cứng? Ta có thể sẽ cho ngươi 3 ngày 3 đêm thời gian, chỉ cần ngươi phá nó." ta liền gọi người ra ra." Phương Vũ thản nhiên nói, "Không." Quỷ diện tiên nhân thân thể run lên, sợ đến to. Hắn tung hoành ngoại vực mấy ngàn năm, ai có thể nghĩ thậm chí ngay cả chính là một thanh kiếm đều không giải được, coi như hắn có ngốc cũng minh bạch người trước mắt tu vi thâm bất khả chắc, sao dám lại dính vào. Phương Vũ gật đầu, trong tay tiên quyết bấm một cái đánh vào trong cơ thể hắn, nói, "Đạo kiếm mang này sẽ ở bên trong cơ thể người tồn tại vạn năm, ở nơi này vạn năm bên trong, người chỉ có thể ở Cửu Phương Tiên vực làm lao động, hoàn lại chỗ thiếu tội nghiệp, chỉ cần một kia quyển kiếm quang liền sẽ đưa ngươi dần không thành người, thống khổ." Quỷ diện tiên nhân môi run rẩy run rẩy, nhưng cũng không dám nói hắn. Làm xong những thứ này, Phương Vũ lúc này mới nên hướng Nguyên Phật Nhi, hai người đã lâu không gặp tự nhiên lại là một hồi nói chuyện phiếm, nhìn xem mặt quần tiên trận mắt hốc muồm, không thể tin được mới vừa đại nguy cơ vậy mà tiêu tán thành vô hình. Cùng Nguyên Linh Tử Hàn Nguyên một lát sau, Phương Vũ liền theo Nguyên Ngưng đi một chỗ tiên điện nghỉ ngơi, nhưng mà mới nghỉ ngơi không đến nửa ngày thời gian, Nguyên Ngưng rốt cuộc lại xuất hiện ở tiên điện. Phương đại ca, việc lớn không tốt, ngươi mau cùng ta đi. Nguyên tại ngoài động la lớn. Thế nào, chẳng lẽ cái kia quỷ diện nhưng không thành thật làm việc. Phương Vũ cười, "Già tiên điện" Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện Nguyên Nguyên trên mặt lại có chứa một cổ sợ hãi cùng sợ. Gần như cùng lúc đó ở giữa hắn thần thức cảm ứng được Cửu Phương Tiên vực ở ngoài từng cổ một khí tức cực lớn đang từ từ tiếp cận. Không phải quỷ diện, mà là khác một đám ngoại vực tiên nhân, khí thế hùng hùng trừng hơn 10 cái tiên huyền, thứ nhất là vây quanh tiên vực lối ra, tuyên bố muốn Phương Đại Ca lập tức đầu hàng, nếu không thì muốn tàn sát tiên vực. Nguyên Nguyên mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, Phương Vũ khẽ cau mày, hắn mới vừa phủ xuống giới, tại sao có thể có người lập tức biết hắn hạ lạc? Nhưng nghĩ lại, Phương Vũ liền bừng ngộ, muốn nói chân giới sẽ có người truy cứu hắn hạ lạc. Trước mắt cũng chỉ có cùng Viễn Giang Hồng có quan hệ người, nghĩ vậy hắn cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ đến tốt lắm, còn không, có đi tìm bọn họ báo thủ, không nghĩ tới tự chui đầu vào lưới. Không sao cả, mang ta đi nhìn một chút." Phương Vũ lạnh nhạt nói, hắn phần này thản nhiên tự nhiên thần thái, cũng cảm hóa Nguyên Nguyên một ít, chịu đựng nước mắt không con độ ngược đi theo Phương Vũ bên người, ngước cao nhìn Phương Vũ, thầm nghĩ mình nhất định phải cố gắng biến thành Phương Vũ đại ca như vậy đỉnh thiên lập địa. Sắp đến chín phương tiên địa lúc, Nguyên Ngưng dừng lại gọi lại phương Vũ, có chút nhăn nhó nói, "Phương đại ca, ngài có thể hay không đừng cho ta tỉ tỉ nói ta vừa mới khóc chuyện này?" Ta sợ nàng còn nói ta không có nam tử hán khí khái. Phương Vũ nghe vậy thấy buồn cười, sờ sơ tóc hắn, cười nói, ngươi tất nhiên nói, đại ca ta có thể nào không đáp ứng. Phương Vũ vừa vào tiên điện, liền phát hiện bầu không khí có chút quỷ dị. Nguyên Vương Nhi cùng Nguyên Linh Tử đứng ở một chỗ, mà hơn tiên nhân tụ tập tại một lớp, song phương tựa hồ đang ở tranh cãi giàn co, trong điện bầu không khí mười phần nưng trọng. Gặp Phương Vũ đến, Nguyên Linh Tử vội vàng kéo hắn tới ngồi xuống, nói, Phương Hiển Chất, là thông mạng cũng sẽ không đem ngươi giao cho yêu ma. Phương Vũ không hiểu đầu, có chút không biết rõ tình trạng. Lúc này đối mặt dàn mua tiên nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Nguyên Hinh, ngươi như vậy đảm nhiệm nhiều việc bảo vệ hắn, nói đúng là muốn không để ý bọn ta đồng tu chết sống rồi." Một bên hơn 10 người tiên nhân nghe tiếng gây rối, đều cùng chung mối thủ nhìn Phương Vũ, nhưng là không có một tia lúc trước cảm ơn thần thái. "Tế Minh, các ngươi 300 năm trước gia nhập vào ta Cựu Phương Tiên vực, lúc đó cũng từng tao ngộ truy minh, nếu không phải ta Cựu Phương Tiên vực liệu mạng bảo hộ, ngươi sao có hôm nay địa vị? Bây giờ Phương Hiền chất chính là ta tiên vực con nhân, ta càng không thể nào mà kệ." Nguyên Linh tử quát lên: Giang mua tiên nhân bị bóc trần vết sẹo mặt màu một hồng, nghiêm chỉnh mà nói nơi đây ai cũng có thể phản kháng Nguyên Linh tử, duy chỉ có hắn không thể. Nguyên Linh tử tại Hàn Uy Nan chi tế cứu hắn một mạng, mấy trăm năm nay ở giữa càng là ủy thác nhiệm vụ lớn. Có thể ân tình cuối cùng sẽ theo thời gian chuyển nhạn, để cho hắn lúc này vì Phương Vũ rơi vào hiểm cảnh, đây là tuyệt đối không thể có thể. Hắn thần tình chuyển lạnh, thẹn quá thành giận nói, hãy bớt sam luôn đi, người này nhất định phải giao ra, nếu không chúng ta đã đem các ngươi nguyên gia cùng nhau chói, đưa cho ngoại vực. Bọn họ có hơn 20 tên tiên nhân, còn có mấy ngàn tu sĩ, đối phó không ngoại vực đại quân, còn đối phó không mấy cái cá trong trâu. Nguyên Linh tử kinh Hãi vừa muốn nói tiếp đã thấy Phương Vũ nhắc tay một cái ngăn lại hắn Phương Vũ đứng dậy, ánh mắt như điện nhìn quét đối mặt rõ ràng chưa sử dụng bất luận cái gì thần thông nhưng đối diện một đám tiên nhân nhưng ngay cả đối nhìn ký cũng không dám chỉ cảm thấy Phương Vũ ánh mắt lợi hại như lao đâm vào đau lòng Nguyên thúc luôn có người thả lấy người không làm muốn đi làm cầu người cần gì phải làm khó dễ người ta cưỡng bức bọn họ đối nhân xử thế đây Phương Vũ cười nói người nói cái gì ra mua tiên nhân cả giờ nóiung tay lên khổng lồ tiên khí hóa thành tiên vong bao phủ phương Vũ muốn phải bắt hắn lại tiền vong chưa đến Giữa không chung một đạo kiếm ý dịu khoảng không, trong nháy mắt chấn rung, cổ tiên hoàng sợ chỉ cảm thấy trong cơ thể khí tức cứng lại, lại bị áp bách khí huyết sôi trào. Chưa từng thấy qua như vậy cậu vật, bị chửi một lần không đủ, còn muốn nghe lần thứ hai. Phương Vũ cười ha ha một tiếng, hai tay phụ sau khí định thần nhàn đi tới cửa. Không phải là chính là vài tòa tiên truyền à, bổn tiên đi một chút sẽ trở lại. Hừ, người ta nhưng là có vài chục tên tiên nhân, người có thể ở chỗ này càng ngày rỡ, đi ra bên ngoài cũng không nên hạ kệ ra quần mới tốt." Gián mua tiên nhân oán hận tiếng nói. Phương Vũ bước chân dừng lại, quay đầu theo dõi hắn, thẳng xem dàn mua tiên nhân sợ hãi trong lòng, lúc này mới cười nói, so nhiều người, cái kia chỉ sợ bọn họ sai bản tính. Tiên vực ở ngoài, Viễn Giang Hồng Đại ca, Viễn Ngạn Trương chính xuất lĩnh hơn 10 chiến truyền tiên truyền nhìn chằm chằm đợi Phương Vũ, gặp hắn đi ra, Viễn Ngạn Trương đại hỉ, vung tay lên xuất hiện một mặt thật lớn ma khiên, cái này khiên tên là Động Thiên Ma khiên vốn là ngạn la hộ thân pháp bảo, nhưng bị hắn vượt tới. Viễn Giang Hồng chết ở phương vũ trong tay, Viễn cũng không muốn chết lại tại phương vũ trong tay, hắn biết được phương vũ cùng hắn xa ra sinh tử đại thủ. Ngươi là Viễn Giang Hồng người nào? Phương Vũ nhìn đối mặt, thản nhiên nói Đây là chúng ta đại công tử Viễn Ngạn Trương, ngươi giết Viễn Giang hùng là đệ đệ hắn." Thất thời lập tức đầu hàng. Một gã người mang sáu cánh quái nhân giành nói trước, định loạt đứng ở Viễn Ngạn Trương một bên. Tại Viễn Ngạn Trương một bên còn có một tên thư sinh tiên nhân, gặp sáu cánh cử động lông mày, lại khắc chế không nói chuyện. "Muốn ta đầu hàng?" Phương Vũ thần thức đảo qua đem ở đây tiên truyền nắm giữ ở tâm, cùng nguyên ngưng nói tình trạng không sai biệt lắm, nơi đây chừng mười mấy tên tiên nhân, thực không thể khinh thường. tư chốc lát, cười nói, "Ngươi tiếp ta một chiều, nếu ta bại liền tùy ngươi trí như thế nào?" Sa Ngạn Trương ra, miệng nói, "Được." Nhưng trong lòng vui vẻ, có cái này động thiên ma khi tại, Phương Vũ coi như tại cường đại công kích lại có thể thế nào. Phương Vũ một tay dương lên, một cổ bàng bạc kiếm ý bạo thể ra, cùng phía sau hóa thành tám chuôi rượu thế kiếm tiên, sau đó tay ném đi tám kiếm hợp nhất lại hóa thành một thanh tiên diễm liêu khoảng không thật lớn kiếm tiên. Tiếp theo một cái trước mắt, mọi người ở đây nín hơi thời khắc, Phương Vũ vậy mà đem cái này cường hãn kiếm tiên ném cựu tiêu trên tầng mây. Chương 446, một kiếm giết. Sáu cánh quái nhân nghe vậy mãn, trừng mắt thư sinh tu sĩ, dương quái khí mà nói, người nào đó chính là quá nhất ăn, nếu ta nói đây chính là người này hiểu được. Biết mình không phải đại công tử đối thủ, mới cố ý đánh bật ra. Đại công tử ngài người mang thiên mệnh, ngay cả giới này thiên đạo chi tử đều bị ngài đánh bại, thử hỏi còn có ai dám khi ngài đối thủ? Thư sinh tu sĩ nộ, nói: "Sáu cánh, ngươi nếu dám đồ miệng nói lung tung, ta liền giết ngươi." Đại công tử, ngài quyết không thể đợi tin hắn mê sảng. Giới này thiên đạo chi tử trước đó đã bản thân bị trọng thương, ngài đánh bại hắn. Ngươi là nói ta ta đánh bại hắn, chẳng qua là nhặt cái tiện nghi, kỳ thực ta căn bản đánh không lại hắn, có đúng hay không?" Viễn cười, nói: "Thư sinh tu sĩ nghiêm nghị cả kinh, thầm nghĩ chính mình sốt ruột nói nhầm. Vị này đại công tử nhìn như giọng lượng, kỳ thực cũng là một tâm tư âm mọn người, vội vàng quỳ xuống, "Đại công tử, tiểu nhân cũng không ý này, ngài thực lực tất nhiên so Thiên đạo chi từ mạnh, nhưng trước mặt người này, nhưng cũng không thể khinh thường, ngài nhất định phải cẩn thận nhiều hơn." "Đủ. Bản tọa làm như thế nào, không cần dùng ngươi tới còn nhiều. Sáu cánh, dựa theo ngươi kế hoạch đi làm đi." Viễn Ngạn Chương cả giận nói, vung lên áo bào nổi giận đùng đùng hướng tiên thuyền bên trong đi tới, hắn mặc dù là Viễn Giang Hồng đại ca, nhưng trên thực tế người ở bên ngoài xem ra cũng không đỡ xuống trước đó trước hết bị sống lại là Viễn Giang Hồng, bị phái đi quỷ vực chấp hành nhiệm vụ cũng là Viễn Giang Hồng. Nếu không có Viễn Giang Hồng lần này tại Quỷ vực ngoại ý muốn bỏ mình, ở đâu có hắn người đại ca này xuất đầu này? Vì vậy tại Ngạn La bên người không ít chuyện linh tinh giết thời gian chuyển tới Viễn Ngạn Trương trong thai, nói, Viễn Ngạn Trương có thể thu được trọng dụng, bất quá là chiếm đệ đệ của hắn chết tiệt nghi. Cũng chính vì vậy, Viễn Ngạn Trương tại Ngạn La bên người càng phát ra cẩn thận, tuy là Ngạn La đại tôn tôn nhi, tuy nhiên lại qua bực bộ dị thường, vốn định nhân cơ hội này chém giết Vương Vũ biểu hiện là công, không nghĩ tới xuất trình bên ngoài như trước phải bị phía dưới người răng cái này như thế nào để cho hắn có thể bình tĩnh? Sáu cánh quái nhân lộ ra trâm chọc nụ cười, liếc liếc mắt mặt đất quỷ mấy tiếng, thằng nhãi này cũng muốn ở trước mặt mình tranh công, đơn giản là không biết sâu cạn. Hắn châm chọc nói, sách huynh ngươi nhưng đánh tính cùng ta cùng nhau bắt tu sĩ này." "Không cần, ta trêu chọc đại công tử tức giận, đã là tội nhân, thư sinh tu sĩ thất hồn lạc phế đạo." Xoay người liền hướng tiên truyền thượng địa lao đi tới. Sau cánh quái nhân sướng ý cười to mấy tiếng, hạ lệnh để cho tiên truyền thượng tế lên tu độ tiên đại trận, sau đó phát ra tiếng lãng truyền âm, phương nghe, công mệnh lệnh bắt tội Các ngươi nếu như thứ thời, liền quân pháp bất vị thân đem người này một trận bắt đưa tới, nếu không đợi chút nữa bọn ta đại quân đến, các người liền không lập công trục tội cơ hội. Hơn 10 chiến tiên thuyền bên trong đi ra tảng lớn tu sĩ, tan vỡ phía dưới không dưới trăm người. Cửu Phương Tiên vực người thẩm hô không được, vừa rồi đối mặt quỷ diện tiên nhân đã khó mà chống đỡ được, không nghĩ tới lúc này lại gặp phải lớn hơn nguy cơ. Ánh mắt mọi người đều xem tướng quân Vũ, gặp hắn không nói lời nào, lại dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Nguyên Nhì, nói: "Tiên tử, người này mặc dù cứu chúng ta, nhưng hắn vẫn cũng mang đến càng đại họa hơn." Hoạn. Chúng ta thực sự không muốn lấy ván trả ơn, ngươi để cho người này tự mình rời đi được chứ." Nguyên Vượng Nhi thần tình bình thản không gì sánh được, không có chút nào nổi giận, chỉ là nhìn bọn họ liếc mắt sau đó mỉm cười nói, chắc không được Cửu Phương Tiên vực đối mặt đại kiếp nạn, cuối cùng cũng không một người tới cứu." Mấy câu nói nói quần tiên ngật nhiên, lập tức có người cả giận nói, "Từ đạo hữu không chết bản đạo." Cái này tiên giới vốn là ân tình mờ nhạt, dựa vào cái gì chúng ta sẽ vì người khác mà chết? Lại nói vừa mới mặc dù không có hắn, cái kia diện tiên nhân cũng chưa chắc liền giảm giết chúng ta. "Đúng a, đúng a." Chúng ta không bắt hắn đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, lẽ nào Phượng Nhi tiên tử còn muốn chúng ta liệu mình trợ giúp hay sao? Sẽ không phải là Phượng Nhi tiên tử xuân tình hỗn nào, chính mình hiếm có kiếm tiên này, cho nên định dùng tánh mạng của bọn ta dâng lên một cọc hảo lệ a." Quân Tiên châm chọc vẻ mặt cười nhạt, một bộ sớm đã xem thấu dáng dấp. Nguyên Phượng Nhi vẹn vẹn chỉ là nghe, cũng không có động thủ ý tứ, cũng không có sắc ý. Phương Vũ sờ mũi một cái, đây thật là vô vọng chỉ trích, hắn căn bản không muốn lẫn vào vào cựu phương vực việc tư bên trong, nhưng những lời này nếu như bị Vũ Minh nghe được, chính mình miễn không được khó khăn giải thích một phen, điều này có thể chịu. Nghĩ Phương Vũ lạnh rên một tiếng, nhắm vào một cái nói nước miếng văng tung tué đang thoải mái tiên nhân, một trưởng vô gia Tiên nhân kêu lòng dạ hẹp hỏi, trong ngày thường liền nguyện ý lật ngược phải trái, rõ ràng không biết bao nhiêu bản lĩnh rồi lại hào đại hỷ công, lần này vô căn cứ để cho Phương Vũ được đại công hắn đã sớm thấy ngứa mắt, chính mắng thông khoái, đồng nhiên cảm giác được một cổ băng lãnh cảm giác lan khắp toàn thân, ngầng đầu liếc mắt nhất thời sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng không phải là, thép to, người dám giết ta, sư tôn ta nhưng là thần tiêu tiên Nói ra Phương Vũ ngược lại tức giận càng hơn, thúc dục kiếm quang hóa thành mấy trăm đạo phi nhận, trong nháy mắt đem trên người người này huyết nhục cắt thành vô số mảnh nhỏ, trong lúc nhất thời có tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ chính phương đệ nhất phong. "Ngươi, ngươi làm sao có thể giết hắn? Coi như hắn nói điểm nói lấy, nhưng hắn sư phụ là thần Tiêu Tiên vực người a?" Hơn Tiên nhân hoảng sợ nhìn Phương Vũ, thở phì phì chất vấn. Là do như thế nào?" Chậm chạp không lời Nguyên Vương Nhi rốt cục mở miệng, căn miệng khẽ nhếch không gì lạ sự tình, vị này kiếm tử chính là thần Tiêu Tiên vực thiếu chủ, hắn càng là liền tiên đạo chi tử mặt mũi cũng giáng đẫy. Chẳng lẽ các ngươi trong miệng nộ mặt Phật tôn so phía trước hai vị thân phận còn lớn hơn? Một lời kinh người tựa như thiên địa vỡ, chúng tiên tất cả đều trừng lớn hai mắt, bị tin tức này dọa cho mông, quá nửa thưởng mới có người hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn chằm chằm Phương Vũ tựa như nhận thức lại đồng dạng. Nói phải bắt được Phương Vũ người hơi thở âm thanh, bọn họ e ngại tại Phương Vũ thực lực. Nói Nguyên Vượng Nhi cấp lại người cúi đầu, bọn họ hận không thể mình lúc này biến thành thân con gái cấp lại Phương Vũ, bọn họ hoảng sợ tại Phương Vũ thân phận. Nguyên Vượng đôi cười hoàn thành nụa, Vũ nói, "Phương Vũ ca ca, ngươi mới phóng ra một kiếm, kia để làm gì ý? Hiện tại nên nói cho ta" Ha ha, chấp đợi là được, trận chiến này không cần phải chúng ta xuất thủ, bọn họ tự có kết cục bi thảm." Phương Vũ đạo, nhẹ nhàng lắc đầu. Theo hắn thủ đoạn không cần giả mượn người khác thân phận dò người, bất quá đối phó những thứ này Hạ Lưu hắn còn không xuống tay được, sợ dơ thân thể mình. Nguyên Vương nhi gật đầu, chờ mong nhìn phía giữa không chung. Phương Vũ nói tới, nàng là từ trước đến nay tin tưởng không nghi ngờ. Cửu Phương Tiên vực bên ngoài chính đợi 6 cánh quái nhân các loại, chờ một lát, đã thấy bên trong không phản ứng chút nào, nhất thời cảm giác chịu khinh thị, cả giận nói, "Không cần chờ, cho khuôn mặt không được đồ vật một đám, đều giết cho ta." Một đám bạch cốt tu sĩ hỉ hả thảo luận như thế nào sát nhân, hướng chính phương đệ nhất phong bay đi. Nhưng mà mới bay bất quá chốc lát, bọn họ bỗng nhiên nhất thể dừng lại, đầu đồng loạt nhìn phía trên cao. Sáu cánh quái nhân thấy thế nhưng mày, nói: "Vì sao dừng lại?" Một người trong bạch cốt tu sĩ ngơ ngác chỉ chỉ trên cao, sau đó ngây ngốc ngơ ngác hỏi hắn: "Tiên tôn, những người kia cũng là đại công tử phái tới trợ thủ sao?" Chương 447, Đoạng ngất chết. Sáu cánh quái nhân mở ra, theo đối phương ngón tay nhìn lên trên, trong nháy mắt hắn cũng sử sốt. Chỉ thấy cựu Tiêu phía trên chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một đạo cái khe to lớn vàng xoáy. Lúc này đang từ vòng xoáy ở giữa bay ra từng chiếc từng chiếc cực đại tiên thuyền, từ 6 cánh quái nhân phương hướng nhìn sang, mỗi một chiến thuyền bên trong đều có ít nhất mười mấy tên tu sĩ. Một con thuyền, hai chiếc, ba chiếc, số lượng đã không trọng yếu, ngược lại nhân số sớm đã vượt qua bọn họ bên này mười mấy lần. Cái này, ta không có nghe nói đại công tử còn có trợ thủ a. 6 cánh quái nhân chỉ cảm thấy hai chân có chút run lên, hắn không thể phiến chính mình một cái và miệng, tại sao phải cùng tư sinh kia gắng phải đo công? Hiện tại đám này tiên thuyền thượng khí tức không có chút nào giống như ngoại vực, làm sao có thể lại là đại công tử trợ thủ? lại nói, đại công tử tại ngoại vực căn bản cũng không chịu cho thấy, mình cũng là heo rầu ngu tâm, làm sao lại hội cho là hắn có thể lên như diều gặp gió đây. Mà ở Cựu Phương Tiên vực một bên, đã từ lâu dò sợ. Lúc này tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc Minh Bạch Phương Vũ vừa mới vì sao đánh ra một kiếm kia, cảm tình người ta là phá vỡ chết không, đem chính mình đại quân gọi tới. Ở đây mỗi người trong lòng đều trỗi ẩm lên, nếu sớm biết ngươi lợi hại như vậy, chúng ta chỗ sẽ còn đẩy ra phía ngoài, đã sớm đem ngươi coi tổ cung. Đáng lời này lúc này lại nói cũng đã muộn, không ít người hủi ruột đều xanh. Từ gia nhập vào cựu Phương Tiên vực liền nóng độ doanh doanh hy vọng tìm được cái chỗ dựa vững chắc, trước mắt nhất tôn đại thần tở rồ phía trước, ai tử nghĩ đến chính mình vậy mà đắc tội với người ra. "Gì? Đây là tình huống gì?" "Phương huynh, ngươi chẳng lẽ là bị người vây lại?" Một tiếng nghi vấn từ bầu trời tiên thuyền bên trong vang lên, hai người bay xuống, chính là thần chú gió em dịu đi. Hai người cười dài quan sát liếc mắt mọi người tại đây, lại nhìn một chút bên ngoài những cái kia ngoại vực đại quân, vẫn là thần chú dẫn đầu phản ứng kịp, nói: "Phương huynh, cái này hai người người nào muốn chết, ngươi nói một tiếng, ta thần chú một người liền có thể đều cắn giết." Một câu nói Cửu Phương Tiên đột mọi người khắp cả người lạnh cả người, có mấy người nhát gan hai mắt lật một cái, ngất đi. Không đội, Vũ Manh các nàng có mạnh khỏe. Phương Vũ lắc đầu, nhìn về phía Vũ Minh tiên tuyển, vừa vặn cũng chứng kiến Vũ Manh cùng Phương Tịnh tại Từ Xuân đám người bảo vệ dưới đi tới. Ha ha, Phương Minh chính là ta thần giáo đại ân nhân, có như liễu mạng tất cả mọi người chết, cũng không thể để Vũ Manh tiểu chủ chịu đến nửa điểm thương tồn. Thần chú cười nói, lập tức lại có chút ngạc nhiên đánh giá Cửu Phương Tiên người, thầm nghĩ mặc dù Phương Vũ không nói, có thể mình cũng phải có chỗ biểu thị, những người này sao có thể để cho Phương Vũ tới quan tâm, đều giết là được. Trước đó tiên kia giản mua tiên nhân lạnh dung co lại co lại tiến lên, phu phu một tiếng quỷ gối Phương Vũ trước mặt, tiếng khóc nói rằng: "Phương tiên tôn, ngài liền mở ra từ bi thả ta các loại, chờ, đi, bọn ta có mắt không tròng, bọn ta chết tiệt. Thu thập các ngươi bỏ hành lý, từ nay về sau không cho phép trở lại Cựu Phương Tiên vực, bằng không lần sau hữu tử vô sinh." Phương Vũ mày nhắc lại, hơi có chút chán ghét nói: "Giản mua tiên nhân ngay vậy còn muốn cầu xin tha thứ, đã thấy Phương Vũ thần tình đã không kiên nhẫn, sợ đến vội vàng quỳ xuống đất tạ, sau đó mang theo quần tiên liền hướng Cựu Phương Tiên bên ngoài bay đi. Mặc dù cầu được sinh lộ, nhưng là bọn họ nhưng không có vẻ cao hứng, ngược lại tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Toàn bộ chân tiên khu vực đều ở đây phát sinh chiến tranh, bọn họ những thứ này tu vi yếu tiểu tiên nhân không có cái che chở chỗ, chờ đợi chỉ có suốt ngày lo lắng hai hùng cùng chết, phải biết rằng ngoại vực là coi bọn họ là thành tiến tu bộ thức ăn. Phu quân, đây là làm sao? Vũ Manh cùng Phương Tịnh đi tới, kiếu kỳ quan sát đến tình trạng, riêng là tại Nguyên Phượng Nhi trên người dừng lại lâu một chút, thân là nữ nhân bản năng, Vũ Manh nhận thấy được Nguyên Phượng Nhi đối phương Vũ có một tia khác cảm tình. Vô sự, bất quá là phái một ít răng trùng mà thôi. Phương Vũ đạo: Bắt lại Vũ Minh Tay, Vũ manh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hơi một hồng nhưng không có cỡ ra, thân thể nằm Phương Vũ bên người, nói: "Tất nhiên trở lại trần tiên khu vực, phu quân ngươi là được yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi." "Ha ha, đây là tự nhiên, ta Vũ manh nhưng là thần Tiêu Tiên vực tiểu chủ, ta xem ai dám tổn thương ta." Phương Vũ cười ha ha một tiếng, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng hai người, Nguyên Nguyên nháy mắt, buồn bực nói rằng: "Tỷ tỷ, ngươi cảm tình có phải hay không gặp phải nguy cơ?" Tiểu Quỷ nói bậy bạ gì đó, Phương Vũ bên người nhưng là thần Tiêu công chúa, không phải ta có thể cao." Nguyên Phượng Nhi nói: Ta có thể cảm thấy tỷ tỷ một điểm không thể so với nàng kém đâu, làm gì liền không thể gà cho Phương Vũ đại ca. Nguyên Nguyên nhíu môi không phục nói, một đôi mắt ủng ủng cục chuyện, trong lòng lại có chính hắn suy tính. Phương Vũ đại ca lợi hại như vậy, nếu như tỷ tỷ gả cho Phương Vũ, chính hắn một cậu em vợ chẳng phải là có thể có lý do để cho Phương Vũ đại ca dạy mình tiên pháp. Người nói có ý định người nghe có lòng, Nguyên Phượng Nhi nhợt nhạt cười, nhìn Phương Vũ trên mặt lộ ra một tia ngọt ngào đủ cười, đuổi theo. Tiểu Phương vực bên ngoài lòng người bàng hoàng, vốn là bắt tiên nhân lại quân, lúc này lại biến thành thế yếu phương, càng hóa là, chính mình ngược lại bị đối phương vây quanh. Viễn Ngạn Trương đang ở trong buồn cùng tiểu thiếp sống động đông cùng, đột nhiên tỉnh thịch một tiếng, khoang cửa bị người phá khai, sáu cánh đầy bùi đất xông tới, bi thương khóc giọng nói, "Công tử không tốt rồi." Lời còn chưa dứt, một cái chén trà đập đầm ầm tại hắn trên mặt, Viễn Ngạn Trương nổi giận mắng, "Con mẹ người mới không tốt, lao tử thân thể vẫn khỏe." "Công tử thân thể tốt, có thể chúng ta cũng không tốt." Sáu cánh che mũi buồn buồn nói, ngẩng đầu nhìn lên, vội vàng lại cúi đầu. Viễn Ngạn Trương không mặc y phục, một bên tiểu thiếp trốn trong dùng một đôi mắt to hiếu kỳ nhìn. "Nói đi, có phải hay không cái kia kiếm tiên tu vi vượt qua đồng dạng? Bất quá cái này quá bình thường." Hắn tuốt xấu cũng giết ta cái kia đoạn mệnh nhị lệ. Viễn Nạn Trương phảng phất sớm đoán được, tự làm trấn định nói. Nói xong, mới phát hiện sáu cánh gương mặt đang không ngừng bãi đầu, hắn nhướng mày, nói, đó là làm sao, chẳng lẽ những cái kia Cự Phương Tiên vực tiên nhân phản kháng? Liên điểm này nhân số cũng không tính được uy hết gì. Sáu cánh vẫn là không ngừng lắc đầu, Viễn Nạn Trương bỗng nhiên trong lòng có một tia bất an, trầm giọng nói, con mẹ ngươi nói mau, đến làm sao? Sáu cánh hít sâu một hơi, dùng mang theo tiếng khóc nức nở thanh nói, đại công tử, ta Chúng ta bị bao vây, cái kia Phương Vũ còn nói, nếu như chúng ta muốn sống, liền đem ngải chói go chói đi ra ngoài, nếu không liền muốn toàn bộ tạn sát. Chói ta, một mình hắn chói ta. Viễn Ngạn Chương phảng phất nghe thế đời lớn nhất chê cười, cười đến cho đã mắt nước mắt. Tiểu tử ngươi là không phải sẽ không đến một chút. Không phải một cái, là hơn mấy chục chiến truyền tiên truyền sư một chút từ trên trời hạ xuống, mỗi cái tiên thuyền trên đều có hơn mấy chục người, hơn ngàn người đây. Sáu cánh cẩn thận từng ly từng tí cải chính nói. Hơn ngàn người. Viễn Ngạn Chương ngẩn ra, nhiên nhảy một chút rất to. Làm sao có thể có nhiều như vậy? Cái này còn không chỉ đâu. Ở trong đó còn có hai gã vạn thánh thiên tôn cấp bậc nhân vật. Sáu cái nói, loảng xoảng một tiếng, Viễn Ngạn Trương trực tiếp ngã trên mặt đất, sợ đến đã hôn mê. Chương 448, Minh Phật chi quyền. Có Phương Vũ cùng hai gã vạn thánh thiên tôn, hơn nữa Vũ Minh có thể so với nửa vạn thánh thiên tôn, Viễn Ngạn Trương trong miệng cường đại tiên quân, bất quá thành thần số khắp đồng hồ liền tan tác, trừ một gã ăn mặc kiểu thư sinh tiên nhân xem thời cơ sớm đạo đậu, hơn người bao quát Viễn Ngạn Trương đều bị bắt lại. Những người này đều là cựu nhân bộ thự, Phương Vũ từ không có khả năng lưu tỉnh, để cho thần chúa tôn dùng tàn thủ đoạn hành hạ đến chết đám người kia bên trong còn có một cái nhạc đệm, cái kia sau cánh quái nhân thấy mình khó thoát khỏi cái chết, vậy mà tại chỗ sợ đến tự bạo thân thể thần tiên mưu toán tự sát, đáng tiếc thần chú sớm đã chú ý tới hắn, một con mắt kép quái thiền đánh vào trong cơ thể hắn, nhất thời 6 cánh quái nhân thống khổ tứ chi có quắp, vẻ mặt dữ tợn. Phương Vinh, người này làm sao bây giờ? Thần chú quỷ tôn đã đá, đá trước mặt nhưng hôn mê Viễn Ngạn Trương. Đưa hắn giao cho hắn làm ta đi. Trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ từ một bên vang lên, Phương Tịnh đi tới, mặt cười băng sương một mảnh, lạnh lùng nhìn mặt đất Viễn Ngạn viễn Giang Hồng tuy là diện phương gia ta chủ nuôi, nhưng người này cũng là người tham dự một trong gia muốn để cho hắn nếm thế gian vạn chủng hình cụ, để cho Tư Thông cùng bên ta ra cái này, ngàn năm oán khí đều thêm ở trên người hắn. Thần chú Quỷ Tôn nghe trên mặt cứng lại, vội vàng đem viễn ngạn trương đá cho Phương Tịnh, nhưng trong lòng thay người này có chút thương cảm. "Phu quân, ta đi bồi bổi tỷ tỷ, nàng oán khí phát tiết tuy tốt, nhưng là có thể bị tâm ma xâm lớn. Vũ manh lo lắng nhìn Phương Tịnh, đối Phương Vũ nói. Phương Vũ gật đầu, nói, "Ngươi bồi bồi nàng cũng tốt, Tư Thông không ở mấy trăm năm nay khổ tam tỷ, đợi nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta hồi thần tiêu thiên vực, đến lúc đó hy vọng nhạc phụ có biện pháp sống lại Tư Thông đáng người." Yên tâm đi, cha thần thông quảng đại nhất định sẽ có biện pháp." Vũ Minh ngán nùi, vung tính đã có chút không kịp lợi, vội vàng theo sau. Thần chú lấy ra một quyển sách cổ đưa cho Phương Vũ, nói: "Ta biết người đối tiên truyền thượng tiên bảo chướng mắt, nhưng ta thần giáo vừa ở vào chân tiên khu vực, đã có chỗ đại dụng. Cái này minh Phật chi quyển tiện ngươi, xem như là trao đổi." Phương Vũ cười, nói: "Minh Phật chi quyển, ta tại quỷ vực đánh chết tên kia kim Phật tiên hồn sôi thai qua tên này, có người nói vật ấy có thể khiến tục vật thành tiên, một thanh phế kiếm tại nó luyện hóa sau cũng có thể biến thành đỉnh cấp tiên bảo." Thân chủ vui vẻ gật đầu, nhưng lại nói: "Phương huynh quả nhiên biết được rất nhiều." Nhưng vật ấy lớn nhất công hiệu lại không ở chỗ này, mà là sáng tạo khí linh. Phương huynh nếu có tiện tay tiến bảo, không ngại dùng vật ấy dung hợp, ta nhớ được Phương huynh kiếm linh tại Vân Tiên các bên trong lý thể, hẳn là đến nay chưa kiếm mới linh a. Phương Vũ nghe vậy đột nhiên cả kinh, sáng tạo kiếm linh. Vậy mà sở hữu loại này thần vật. Tiếp nhận minh Phật chi quyển tỉ mỉ quan sát, phía trên đúng là khắc vẽ hơn vạn đạo Phật gia thần văn, một cổ nhu hòa Phật lực lan tràn ra, Phương Vũ trong một ngơ, nhìn thấy Hắn kinh hỉ, minh Phật chi sớm đã đợi lâu, nàng hôm nay là Phương Tiên chủ nhân đem lúc trước phản kháng tiên nhân chủ xuất sau thêm chút Trần An, liền khẩn cấp đến Phương Vũ trước người, tự nhiên cười nói nói, Phương Vũ đại ca thực sự là hảo thủ đoạn. Sau đó, nàng đôi mắt sáng ngọc ba lưu chuyển, nhìn chằm chằm Phương Vũ dường như si mê. Phương Vũ sờ sờ trên mặt, thầm nghĩ không ổn. Cô gái này đối hắn có ý tứ cũng không phải một ngày hay hai ngày, vốn định về sau không còn thấy, ai có thể nghĩ đến đó lần lại gặp mặt còn khoe khoang thật lớn uy phong. Phương Vũ đại ca, ngươi có phải hay không mệt? ta đã phân phó người thu thập ra ngươi đạo phủ, đi nghỉ ngơi xuống đi." Nguyên Vượng ôn Nhu lời nói nhỏ đạo, một đôi ngọc thủ nói liền khoát lên trên cánh tay hắn. Phương Vũ người run một cái, vội vàng lui ra phía sau một bước, lúng túng nói: "Phượng Nhi muội tử, tiên dược sơ bình, ngươi còn có rất nhiều chuyện xử lý, tự ta đảm nhiệm hay không đảm nhiệm trước vụ tốt, ta biết đường." Nói xong, siêu một tiếng hóa thành tiên quang, biến mất ở chân trời, xem một bên quần tiên ngạc nhiên không gì sánh được, cái này tốc độ bay sợ rằng thế gian ít có a. Một lát sau, Phương Vũ đi tới trước đây hắn ở lại động phủ trước. Trong động hết thể đều cùng hắn rời đi lúc bảo trì như một, chỉ là mấy trăm năm chưa từng trở về, nhưng này trong động lại dị thường sạch sẽ, phảng thường xuyên có người quét tước đồng dạng. "Cha Vị Tiên Nguyên Vương nhi tỷ tỷ tuệ hổ đối ngươi rất quan tâm đâu, ngươi xem giường đá này thượng còn tặn có nàng tức giận hơi thở. Tiểu Thất bướng bỉnh nháy mắt to, cho Phương Vũ một cái mở ám nụ cười. Phương Vũ chừng nàng liếc mắt, nói: "Sao dám nói bậy, may mắn Vũ manh chưa ở chỗ này." Tiểu Thất lén lửễu, bay đến động phủ địa phương khác chơi đùa. Lần nữa trở về chân tiên khu vực, trong lòng hai người đều mười phần nhảy nhót, Phương Vũ đi tới động phủ trước cửa, thần thức mò về phủ cận một phủ, nhưng mà sau một khắc để cho ý hắn bên ngoài là, cái kia động vậy mà đã hoang phế, thanh liệu vẫn chưa ở bên trong. Ngoại vực mang đến mấy trăm năm tai họa, Để cho giới này sớm đã cảnh còn người mất, lại không biết Thanh Liễu còn sống không có. Phương Vũ thở dài một tiếng, mặc dù Thanh liếu tu vi thấp, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn cảm thấy người này kiên quyết không có đơn giản như vậy chết đi. Một mảnh kiếm quang chém qua, động phủ bên trong vang lên một hồi binh binh bàng bàng luật hưởng, bên trong động mấy cái thạch thất bị Phương Vũ cải tạo thành một gian càng tạng đá lớn hơn phòng trưng bày gia cụ cũng càng có một số người khí. Sau khi làm xong những việc này, Phương Vũ trong tay kim quang lóe lên, chính là từ ngạn chương cái kia thu được minh Phật chi quyển, sau đó hắn tay lên, trước người trên giường đá hiện ra 10 trôi kiếm ý xuất trấn đỉnh cấp tiến bảo. Những thứ này kiếm tiên nếu ở bên ngoài như thế, tất nhiên lại sẽ khiến kiếm giới khủng bố tinh phong hết vũ, nhưng trong mắt hắn lại vẹn vẹn chỉ là một ít phương tiện mà thôi. Ánh mắt của hắn lưỡng lự, rơi vào trước mặt năm trôi nhan sắc khác nhau kiếm tiên phía trên, dù gì nói, Ngũ Quang hàng Ma kiếm trận tuy mạnh, nhưng tiếc là cần phối hợp ngũ hành pháp tắc mới có thể vận chuyển cực hạn, trước đây từ pháp tắc của kiếm bên trong lưng tụ cái này, ngũ kiếm chỉ là vừa khớp, lại nói ngũ hành pháp tắc từ lúc vân tiên các bên trong liền đã bị phá hủy, bây giờ thu thập cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, giàn luyện bộ kiếm trận này không phải lên sách. Nói hắn vung tay lên, cái này năm chuôi kiếm tiên liền hóa thành một hồi phi yên tiến nhập trong cơ thể. Ánh mắt lại chuyện, còn lại năm chuôi kiếm tiên phảng phất cảm thụ được nguy cơ, bất an phát sinh bong bong kiếm minh, tựa hồ cũng muốn biến hóa linh khô. Nhưng mà Phương Vũ lại thờ ơ, tại mỗi một chuôi kiếm tiên thượng dừng chốc lát, liền vung tay lên đem trấn áp hội trong cơ thể, cuối cùng trước mặt chỉ còn lại có một thanh. Nhưng gặp kiếm này ma khí sôi trào như diễm, phát sinh rồng ngâm đồng dạng âm thanh, dường như biết mình cuối cùng thắng được. Lục tiên ma kiếm, không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là người thắng được. Phương Vũ nhỉ non một tiếng, thần tình thoáng phức tạp. Kiếm này bên trong lúc đầu kiếm linh tại Vân các bên trong sau khi rời đi, liền bị hắn vứt bỏ hồi lâu, chỉ là thỉnh thoảng lấy ra nên chiến đợi lại nguyên nhân hay là hắn đối kiếm linh, có hy vọng, hy vọng mấy trăm năm nó liền có thể phản hồi. Đáng tiếc đến nay không hề tin tức, mấy trăm năm đợi liền Phương Vũ cũng không dám lại báo hy vọng. Huống hồ sau đó phải đối mặt ngoại vực bản doanh đại quân, Bạch cốt chi nhãn chân thân cường hãn, liền Phương Vũ cũng không dám khinh thường, sáng tạo kiếm linh đã không thể lại kéo. Nghĩ vậy, hắn lắc đầu cười khổ một tiếng, dơ tay lên một cái minh Phật chi quyển từ từ triển khai, vạn thiên kim quang Phật tự hóa thành quả đấm lớn nhỏ con đoàn, dung nhập lục tiên ma kiếm bên trong. Chương 449, tâm chứng giải trừ. Cùng một thời gian, lấy hắn động phủ làm trung tâm, Xung quanh hơn 10 rặm đột nhiên kinh lôi vũ điệu, một cỗ mây đen như cửa hàng quyền một từ xa thiên đánh tới, bộc phát ra tiếng vang minh, 10 viên thật lớn ánh nắng cầu tử cựu tiêu rơi xuống, tựa như thiên đạo thần phạt, muốn ngăn cản cái này hành vi người thiên. Phương xa bên trong ngọn tiên sơn các tiên nhân khiếp sợ, cái này dị biến quá cường đại, bọn họ vội vội vàng vàng đứng dậy rời xa, các màu tiên quang xuất hiện ở bên ngoài mấy chục rặm, lại vẫn thân thể thần tiên chấn động. Cùng lúc đó, các màu thiên lôi rơi xuống thiên, phát rực mang, trời, hết liệt. Mà giữa không lúc này cũng xuất hiện một thanh thật lớn kiếm tiên toàn thân ngăm đen hóa thành một đạo đen kịt thái dương, hung ác va chạm, thôn phệ cựu tiêu tinh mang, kiếm tiên theo tiếng xé rách. Rang rắc. Cái tia kiếm tiên văng tung tóe vỡ nát, bị đen kịt thái dương cắn nuốt hết. Cùng lúc đó, đen kịt thái dương mặt ngoài nứt ra từng đạo tinh mịn vết rạn, từng cổ muột kim quang Phật văn từ bên trong tóe ra soi sáng cả khuôn, đem khắp bầu trời lôi vân đánh tan, vô tận quang mang đàn vào hội tụ trong đập vũ. Quá nửa khắc đồng hồ sau đó, Phương Vũ rốt cục cười. Chỉ thấy trước mặt hắn lục tiên ma kiếm, ma quang lóe lên. Từ Minh Phật chi quyển bên trong hiện ra một hình người, nhanh chóng lớn lên, mấy thời gian liền đã từ trẻ mới sinh biến thành một gã duyên dáng yêu kiều xanh miết thiếu nữ. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, mê man quét bốn phía, đợi phát hiện mình thân ở Phật trận cấm cố bên trong lúc, trên mặt đột nhiên hiện ra sắc khí, khoát tay hắc khí ngưng tụ, một đạo hung mãnh kiếm quang xông tới trận vây tường, cả tòa rõ ràng Phật đại trận thoáng chốc kịch liệt lay động. Phương Vũ không chút do dự cắn chốt lượi, ngưng văn, nữ tóc đen nhau, cô gái vậy mà nhỏ, ngăn Vũ pháp của kiếm. Phân Vũ cau mày xem chốc lát, lộ ra vẻ do dự. Ngươi vốn là một thanh kiếm hồn, đã là ta sáng tạo ra, hà tất như vậy cự tuyệt ta?" Hắn thấp giọng nói, trong ngôn ngữ mang theo một cổ không thể chịu cự uy nghiêm ý. "Trước đây ta chỉ có hồn phách cũng không ý thức, bị ngươi lợi dụng tất nhiên là sẽ không phản kháng. Nhưng bây giờ ta chính là ta, ngươi nếu còn muốn cướp, chớ có trách ta tự bảo kiếm thể." Hắc Quang lóe lên, thiếu nữ tóc đen bên ngoài thân kiếm văn một cái xoay quanh liền hóa thành một bộ hát sắc thái độ áo lót, thỏa mãn đánh giá thân thể mình. Hiện tại nàng xem đi tới nào còn có một tia ma kiếm ngoại hình, hoàn toàn một bộ thế gian thiếu nữ dáng vẻ. Về việc này, ngày sau hãy nói, ta ít ngày nữa liền muốn đi trước thần tiêu tiên vực trấn áp ngoại vực tiên ma, trong trận này nếu ngươi có thể lập chiến công, ta cũng có thể suy nghĩ tỉ mỉ việc này. Phương Vũ lắc lắc đầu nói, nếu biết vốn có linh thức sau sẽ như thế phản bội, hắn nói cái gì cũng sẽ không cho lục tiên ma kiếm trả linh. Ngoại vực tiên ma, chính là mấy ngày trước tại địa hiệp huyết quỹ vực tao ngộ đám kia năng lượng thần bí. Trước đó ngươi dùng ta chém giết bọn họ lúc, ta từng cảm giác bọn họ sử dụng năng lượng bị ta hấp thu, tựa hồ có thể rèn luyện ta kiếm hồn, bất quá số lượng quá ít, còn chưa cẩn thận cảm ngộ liền biến mất tán ở không, cái này hồi ngươi có thể hay không đa phần cho ta một ít? Tiểu nữ tóc đen con ngươi chớp chớp, giảo hoạt nói: "Chân tiên khu vực nhưng không điệp hết quỷ vực có thể so với, giới này ngoại vực tiên ma tất nhiên so quỷ vực tao ngộ càng cường đại hơn, người ta có thể hay không tự bảo vệ mình đều là vấn đề." Phương Vũ nhàn nhạt liếc cô gái này liếc mắt, chậm rãi nói: "Còn như cái kia ngoại vực pháp tắc, cùng ta cũng có chút dụng dụng. Lần này đi nếu ngươi suy nghĩ nhiều được một ít, liền thi chuyển hết có khả năng chém giết yêu ma đi, cùng ngươi cũng có dụng dụng." Thiếu nữ tóc đen mở ra, chợt trong đầu linh quang nhất điệp, lộ ra một tia kinh ngạc. "Chẳng lẽ là bên trong cơ thể ngươi viên kia thần bí tiên trùng?" "Ừm, ngươi vậy mà biết." Phương Vũ đôi lông mày dương lên, ngương trọng nhìn nàng, "Làm gì dùng kinh khủng như vậy biểu tình nhìn người ta, người ta mặc dù vốn có ý thức nhưng cùng ngươi vẫn có chủ tớ khế ước, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta hội tiết lộ bí mật này?" Thiếu nữ tóc đen tại Phương Vũ trên người liếc một cái, thản như nói, "Hử, ngươi biết liền tốt. Có quan hệ trong cơ thể ta bất luận cái gì bí mật, nếu ngươi dám nói ra, mặc dù mạo hiểm khế ước trở chú nguy hiểm, ta cũng sẽ chém giết ngươi." Phương Vũ lạnh lùng nói. Thiếu nữ tóc đen không bị hù dọa, đôi mắt sáng chuyển động, dường như đối động phủ ở ngoài thế giới rất là tò mò, đối Phương Vũ nói, "Đã ngươi không muốn để cho ta nhìn trộm, liền thả ta đi ra ngoài dung ngoạn. Phương Vũ sở càng một cái, lại là trở nên đau đầu. Một cái nguyên phượng nhi còn không giải thích được, bây giờ lại một thanh kiếm linh, thật không biết Vũ manh thật là như thế nào Trần An. Nhớ lấy, nếu bên ngoài gặp rắc rối quyết không thể nói cùng ta có liên quan. Phương Vũ cảnh cáo một câu, lúc này mới thả nàng rời đi. Sau đó Phương Vũ lại tiến nhập bên trong, ở trong cơ thể hắn tiên biển sâu chỗ, một đoàn như quả đấm lớn nhỏ quang mang đang ở ra sức giãy giụa, cần biết trong cơ thể hắn chính là tinh thuần nhất pháp tắc của kiếm khí tước, có thể phá thiên hạ vạn vật có thể hết lần này tới lần khác lại hàng không được cái này qua mang. Có ít nhất khoảng 3 phần 10 kiếm khí mới miễn cưỡng trấn áp hạt ánh sáng này. Loại này chính là Phương Vũ từ ngoại vực tiên ma bên trong hấp thu tới pháp tắc chí lực, lúc đầu viễn Giang Hồng trong cơ thể chỉ có một tia còn có thể trấn áp, có thể giết Thương Lang sau đó, đoàn kia quang mang vậy mà cấp tốc bành trướng. Hắn thử qua dùng nhiều loại phương pháp cắt kim loại quan loại, nhưng đều không hề ngoại ý muốn thất bại. Mặc dù ở trong cơ thể cũng không có chỗ hỏng, nhưng nghĩ đến đây là ngoại vực phép tắc, Phương Vũ nhưng miễn không lo lắng. Chẳng lẽ cái này cùng ngoại vực tiên đạo có quan hệ? Phương Vũ thầm nghĩ, Thương Lang là ngoại vực tiên đạo tại bổn giới bồi dưỡng thiên đạo phân thân, chính mình chém giết Thương Lang Mười có 8 9 bị ngoại khu vực trở thành mới thiên đạo phân thân. Trong lòng hắn dùng mình, quyết định đem việc này vững vàng khóa ở trong lòng, bằng không một khi chuyển đi, đừng bảo là ngoại vực không chịu bỏ qua, sợ rằng những cái kia đối ngoại vực có thâm cửu đại hận chân tiên khu vực người, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Sau năm ngày, Phương Tịnh cùng Vũ manh mới từ sa núi trở về, Phương Vũ Vung tinh thần tỉnh mặc dù tái nhợt nhưng khí sắc lại tốt hơn rất nhiều, trong lòng biết Tam tỷ đã từ cửu hận trong bóng tối đi ra, không khỏi đối Vũ Minh càng thêm cảm kích. Phu quân, ta vừa rồi nghe người ta nói, ngoại vực đã cùng cha đánh nhau, không bằng chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Vũ Mạnh nét mặt mang theo đau buồn âm thầm nói. Phương Vũ gật đầu, xoay người đối một bên Nguyên Phượng nhìn nói, "Phượng Nhi, ta tam tỷ liền giao phó cho ngươi mấy ngày, tại trong lúc này có việc liền đi tìm thần chú Tiên bố, có hắn giúp đỡ, không người dám xông Cựu Phương Tiên vực." Nguyên Phượng Nhi nghe lời một chút gật đầu. Sau đó Phương Vũ cùng Vũ Manh liền nhấc lên một tòa tiên thuyền, hai người khinh xa lên đường tốc độ tự nhiên so với trước kia nhanh hơn, mới 2 ngày đã bay ra Cựu Phương Tiên vực phạm vi, tiến nhập chân khu vực hùng lỗ thế giới. phía dưới chiến ngập, gặp nạn người không thể nào may mắn tránh khỏi. Mặc kệ là thế tục vương triều lại hoặc là tu luyện thế giới, lúc này đều ở đây bạo phát từng cuộc một thảm liệt chiến tranh. Vũ Mạnh Lưu thương nhìn, nói: "Phu quân, người nói chân tiên khu vực có thể hay không bị ngoại vực thôn vệ?" Ngoại vực thiên đạo khí thế hung hùng, từ đạt được tình báo xem, thần tiêu vốn là có tổ thương, lúc này lại nên chiến ngoại vực đại quân, sợ rằng trận chiến này kết quả không thể lạc quan. Thần tiêu tiên vực nếu hủy, chân tiên khu vực cuối cùng một khối pháo đài cũng thế sắp sụp sập, tại Vũ Mạnh trong lòng là một mặt không thể phá vỡ tường cao, cũng khó trách lúc này nàng hơi lộ ra bất lực. Chương 450: Đi chiến trường Thần Tiêu Tiên vực ngoại vì biên giới chiến trường, nói là biên giới, nhưng thật khoảng cách Thần Tiêu Tiên vực còn có mấy ngàn cây số, chiến đấu cũng chỉ là một ít tiểu đả tiểu nháo, căn bản là không có cách ảnh hưởng chiến cuộc. Lúc này đang có một đám Hoàng bào tu sĩ cùng một đám Hồng Y nữ tu tại lẫn nhau giết, nhìn như vô cùng lo lắng binh liệt, nhưng chỉ cần tới gần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện cái này hai bảy người mặc dù đánh có qua có lại, nhưng tiên pháp phần lớn cố ý đánh vật ra, căn bản không đả thương được thân thể. Ở trên trời, một gã Hoàng Bảo lão giả và một gã bung dù lao phụ đang ở đầu pháp, hai người đánh mấy về sau, Hoàng Bảo lão giả ngáp một cái nói, diễn tiên bảng ngoại Cái kia tuần tra tiên nhân sớm đã đi, người ta còn muốn như vậy diễn thì sao? Hừ, ngươi biết cái gì, vạn nhất bọn họ đang âm thầm quan sát đây. Lại đánh một hồi đi. Bung Vũ lão phụ lạnh rên một tiếng, bất mãn nói: Mấy trăm năm chiến tranh kéo, có thể còn sống sót tiên vực không phải thực lực cường đại chính là vô cùng giàu hạn. Hai cái này tiên nhân tu vi cũng chỉ là địa mạch linh tiên, cũng là chính mình tiên vực bên trong duy nhất tiên nhân. Mặc dù phân thuộc trận doanh khác biệt, nhưng vì mỗi người kéo dài nhưng cũng sẽ không cường sát. Người như thế tại chân tiên khu vực bên trong còn có rất nhiều. Đúng lúc này, phương xa bay tới một con thuyền tiên tuyển, Hoàng Bảo giả nhìn lại xem chốc lát. Đông Nhân vui vẻ nói, "Diễn Tiên bà ngoại, chiếc này tiên thuyền không phải ngươi ta trận doanh, không bằng ngươi ta đem đánh rơi, chỗ tốt chia đều như thế nào?" Ngươi xác định cái này tiên thuyền thượng không có tiên nhân. Diễn Tiên bà ngoại có chút tâm động, nhưng vẫn lo lắng nói, "Có tiên nhân thì như thế nào? Bọn ta có mấy ngàn đệ tử ở bên hiệp trợ, coi như chân tiên cũng có thể vây giết. Hơn nữa cái này tiên thuyền phẩm cấp không cao, cưới người sợ rằng nhiều lắm cũng chính là ngươi ta đồng dạng linh tiên mà thôi." Hoàng bào lao giả khuyên một lần, Diễn Tiên bà ngoại cũng không có kiên trì nữa, hai người mỗi người thôi động tiên pháp, hai đạo khủng lồ quang cầu bay về phía tiên thuyền. Nhưng mà cái này nhìn như hùng hổ một kích đánh vào cái kia tiên thuyền bên trên, nhưng chưa để cho tiên thuyền giải thể. Hoặc có lẽ là liền để cho tiên thuyền run dậy một chút cũng không có. Hai người lập tức há hốc mồm, Hoàng Bảo lao giả ngơ ngác nói, "Diễn tiên bả ngoại, người lẽ nào không có sự lực hay sao?" "Làm sao có thể, ta nhưng là dùng bậy thành tiên lực." Vậy cái này tiên thuyền làm sao lại một tia thương tổn cũng không có? Một cái ý niệm trong đầu xuất hiện ở hai người trong đầu, trong nháy mắt hai người cảm giác được thai vạ đến nơi, không khỏi thầm mắng mình lòng tham quá mức. Giữa lúc hai người cầu khẩn cái kia tiên thuyền không được qua đây lúc, Tiên truyền phương hướng nhất truyện, vậy mà hướng về bên này chiến trường sử dụng mà đến. Tiên truyền phía trên Phương Vũ thần bắn phá một lần về sau, lộ ra hơi lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chỉ thấy ở phía dưới trong chiến trường đánh thẳng vô cùng kịch liệt tu sĩ bên trong, trừ hai gã dẫn đầu là lình tiên tu vi bên ngoài, hơn người chẳng qua là Nguyên Anh chi lưu. Cái kia hai gã tiên nhân lúc này chính thôi xử lấy hai cái chúng phẩm tiên bảo đánh quên cả trời đất. Lấy đám người kia công kích tiên thuyền thủ hộ trận, mặc dù Phương Vũ không hề phản kháng, bọn họ muốn thương tổn được Vũ gia lông, chí ít cũng phải mấy chục ngày thời gian mới được, hơn nữa trong thời gian này vẫn không thể có đạt tọa nghỉ ngơi khôi phục thời gian. Hơn phân nửa tiên truyền thủ hộ trận vị phá đám người kia ngược lại trước lực kiệt mà chết. Phương Vũ đánh vừa ý thức cũng nghĩ không thông những tu sĩ này vì sao dám công kích mình tiên thuyền, chẳng lẽ là chán sống hay sao? Cái kia nhìn như phổ thông tiên truyền tốc độ bay gần như tuấn di xuất hiện ở hai phe đỉnh đầu, tự nhiên để cho lúc đầu dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của song phương kinh hãi, trong tay tiên quyết vừa chậm, tất cả mọi người tại chỗ đều chú ý tới. Kết quả làm song phương người cảm thụ được tiên thuyền thượng khí tức về sau, tất cả đều sợ bắn lên. Vì không quá trêu chọc chú ý, Phương Vũ sớm đã đem tu vi đặt ở kim tiên trên dưới. Có thể đối còn con này địa mạch linh tiên mà nói, vẫn là yêu cầu nhìn lên tồn tại. Hoàng bào lão giả và Bung dù lao phụ gần như cùng lúc đó ở giữa thu hồi thiên bảo, sau đó không hẹn mà cùng quay đầu bỏ chạy, liên thủ hạ đồ tử đồ tôn đều bất chấp. Phương Vũ thấy trên mặt vui vẻ loé lên, đưa ra một ngón tay ở trước người nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức vẽ ra một cái dây nhỏ. Ầm ầm. Một tiếng kinh sợ thiên địa trong nội vang, trời cung đất ở giữa thình lình xuất hiện một đạo khủng bố mũi kiếm phong tường, liên miên hơn 10 giám. Hai người kia sợ đến té xói tai, cúi đầu nhìn lại, Chỉ thấy chẳng biết lúc nào trên mặt đất vậy mà nứt ra một đạo mấy thức thăm thú khoảng cách, trận trận hung phong từ địa mà chui ra, chui thẳng vào hai người trong cổ. Hai vị cùng ta không oán không kỷ, có gì? Thấy một lần ta chỉ muốn chốn đâu, chẳng lẽ ta xem ra giống như là cái kia cùng hung cực các người sao?" Phương Vũ nhẹ giọng nói. Hoàng bào lao giả trên mặt lưỡng rún râu mép rũ lên, liền vội vàng xoay người hướng về phía Phương Vũ hành lễ, trong miệng lắp bắp nói: "Tiểu, tiểu tiên có mắt không tròng, đục lên tiên, trong lòng sợ hãi lúc này mới nghĩ ra chạy trốn hoang đường chủ ý, khẩn cầu thượng tiên tha thứ." Hai người ngươi già sao nguyên nhân công kích ta tiên thuyền ta không muốn hỏi nhiều, chỉ cần các ngươi thành thật trả lời ta mấy vấn đề, ta cũng không phải là không thể bỏ qua cho bọn ngươi." Phương Vũ ánh mắt lấp lóe mấy lần, thần tình băng lánh nói rằng, "Thượng tiên cứ hỏi, tiểu tiên phàm là biết tuyệt đối như nói thật ra." Bị Phương Vũ con ngươi chiếu một cái, hai người như là có lại sắp vượt bát, nơm nớp lo sợ nói rằng, "Phương Vũ gật đầu, thu hồi kiếm khí trong tay, hỏi "Mấy trăm năm nay ở giữa có quan hệ ngoại vực cùng chân tiên khu vực chuyện phát sinh." Hoàng bào lao giả và lão phụ nghe không khỏi kỳ quái, mấy tin tức này chắc là ai, ai cũng biết sự tình cần gì phải chuyên môn hỏi đây?" Nhưng nghĩ lại trong lòng lại là dung mình, xem ra vị này thượng tiên là bế quan mấy trăm năm đại năng, cho nên chưa từng giải. Một trận hồi đáp lại về sau, phương vũ dần dần đối chân tiên khu vực mấy trăm năm nay có toàn diện giải. Đầu tiên, trước đây vẫn tiên các vị diễn tan vỡ sau đó, ngoại vực nhân cơ hội tiến nhập chân tiên khu vực, rất nhanh liền lợi dụng thực lực cường đại mê hoặc một nhóm ngoại vực tiểu tộc, liên hợp đánh chân tiên khu vực. Lần này đại chiến bên trong, bởi vì ngoại vực lúc đó vẫn chưa hiện thần, cho nên thần tiêu cùng tiên đạo chi tử cũng không có quá trọng thị, thế nhưng thập đại tiên vực nhưng bởi vì mỗi người quyền lợi quấn quyết hạ, phái ra không ít người lại chiến. Lúc đầu cho rằng tất thắng đánh một trận, không nghĩ tới thậm chí ngay cả liên bại lui, chín đại tiên vực phái đi ra ngoài nên chiến các tiên nhân dĩ nhiên tại trong mấy ngày bị tiêu diệt không còn, hơn nữa nghe nói ngoại vực bên trong thậm chí ngay cả đại La Thiên Tiên cũng không hề động thủ, vẻn vẹn chỉ là linh tiên cùng chân tiên liền chiến bại chân tiên khu vực. Kể từ đó, chấn động chân tiên khu vực. Thần Tiêu cùng Thiên Đạo chi tử vội vàng tham chiến trợ giúp lúc này mới chuyển biến tình hình chiến đấu, tại trong lúc này, Thần Tiêu phát hiện ngoại bóng, cũng tại một lần liên hợp hành động tiêu diệt một ít tộc đắn, thành công xâm lấn giới sự tình, bại lộ. Sau đó chính là liên miên mấy trăm năm hai giới đại chiến, ngoại vực vừa mới bắt đầu dựa vào quỷ dị, ta pháp còn có thể chiếm thượng phong, có thể theo thời gian trôi qua, ngoại vực phép tắc bị tìm hiểu càng ngày càng nhiều, điểm ấy ưu thế đã ở dần dần biến mất. Bây giờ thần tiêu tiên vực cùng ngạn là trận chiến cuối cùng, cơ hội là quyết định hai giới sinh tử quyết định chiến cuộc, dẫn tới vô số người quan tâm. Ngoài ra còn có một chuyện để cho phương vũ chú ý, thì là bạch cốt chi nhãn tại trong lúc này vậy mà vẫn chưa hiện thân. Tại phương vũ trong lòng, ngạn la chẳng qua là ngoại vực bồi dưỡng một con chó mà thôi, đến tận đây sống còn đại chiến, vì sao ngoại vực còn muốn giữ lại thực lực, phương vũ thực sự không nghĩ ra. Chương 451: tương trợ thần tiêu. Nghe xong hai người sau đó, Phương Vũ rơi vào trầm tư. Đầu tiên Ngạn La hắn là nhất định phải giết, mặc dù suy đoán có sai lầm, nhưng lập tức liền ngạn la tại ngoại vực địa vị so trong tưởng tượng tưởng tôn quý, đối phương Vũ mà nói kết quả cũng sẽ không thay đổi. Trong trận này, Ngạn La tất nhiên muốn tiên hồn hủy hết. Nghĩ như vậy, Phương Vũ trở lại tiên thuyền bên trên, đem biết được nói cho Vũ Manh. "Phu quân, tất nhiên trận chiến này trọng yếu như vậy, ngoại vực tiên đạo có thể hay không truyền thụ Ngạn La càng nhiều pháp tắc lực?" Vũ Minh lo lắng nói. Phương Vũ nghe vậy mẫn ra Lập tức vuốt ve Vũ manh mai tóc cười nói, "Vũ manh yên tâm, mặc dù hắn hấp thu ngoại vực phép tắc thì phải làm thế nào đây, bây giờ ta pháp tắc của kiếm đồng dạng hấp thu ngoại vực thiên đạo chí lực, nói riêng về phép tắc cường hãn, mặc dù là phụ thân ngươi thần điêu, cũng chưa hẳn là đối thủ của ta." Nghĩ như vậy, Phương Vũ Tâm thần lại đặt ở sống lại làm Tư thông đám người cùng tìm kiếm lô vĩnh cửu ngôi sao trên người. Phía dưới xem Trừng lão giả và Lao phụ gặp tiên truyền bay đi, lúc này mới rốt cục thở một cái, người nhân này vậy mà thật nói được thì làm được, không, có đối với bọn họ Lão giả và lão phụ cung kính đứng thẳng người, chẳng đến tiên bay ra hai người thần thức phả Hai người bỗng nhiên thần tình biến đổi, mỗi người tàn bạo nhìn phía đối phương, Diễn Tiên bá ngoài nói, ngươi lao tất phù này, vậy mà suýt chút nữa hại ta toàn tông diệt vong, nếu không bồi thường tông ta hôm nay ngươi mơ tưởng an toàn rời đi. Diễn Tiên lão thái bà, ngươi đừng vội ngậm máu phù người. Rõ ràng vừa mới ngươi cũng có động tâm. Hai người lại xào một trận, đang không có diễn kịch tâm tư, lẫn nhau nói vài lời ngoạn thoại, phân phó mỗi người đệ tử bắt đầu chân chính đổ máu. Mà phương Vũ lúc này đã sớm tiến nhập bên trong chiến trường thực sự. Thần Tiêu vực một mảnh rừng bầu trời. có hơn đạo thật lớn tiên trận đang lên Những thứ này tiên trận ở giữa nữ có năng có Nhưng trên người quần áo cùng trang sức đều là thần tiêu tiên của người. Có thể bởi vì tiên trận phòng hộ kinh người quan hệ, lúc này bọn họ mặc dù thân ở trong chiến trường, nhưng thần tình lại hết sức cũng dùng, thậm chí có người vẫn còn ở thấp giọng nói chuyện với nhau dường như nói lời tâm tình. Nhưng vào lúc này, huyết sát bộc biến. Tới gần biên giới hai đôi nam nữ giới chân bỗng nhiên hắc quang lóe lên, hơn 10 cái mù mị súc tu bỗng nhiên xé rách địa phương thoát ra, một mảnh loạn thạch vảy ra bên trong số chia tên xa hơn một chút đại thừa kỳ tu sĩ vội vàng bên trong tránh được một kiếp, hơn người vậy mà đều bị súc tu độc lỗ thân thể. Tiếng đều thảm thiết liên tiếp, những người này ở đây hắc quang bên trong hết thể hóa thành khô quắc thi thể bị hút khô tiên lực. Mà cái kia vài tên đại thừa kỳ tu sĩ, tự nhiên vô cùng hoảng sợ bay về phía trong đại trận. Mà đúng lúc này, những cái kia xúc tua nhau nhau hóa thành hắc vụ tiêu tán, trong hắc vụ quang ảnh lấp lóe mấy cái về sau, vậy mà xuất hiện hơn 10 người chiều cao bạch mao tà tiên. Là tìm nơi nương tựa ngoại vực phản bội tiên. Trong đại trận một gã hồng khuôn mặt hán tử tự hồ trong nhận thức một người, phẫn nộ dị thường dữ hét: "Các các, ta nói là người nào được cao vọng trọng cao nhân canh giữ ở cái này thần tiêu tiên trận bên ngoài, đây không phải là nguyên nói kính tiên vực tất huynh sao?" Ngay nòi có huynh mến mộ thần Tiêu Tiên vực Vũ manh tiểu chủ, không bằng gia nhập vào chúng ta ngoại vực đại quân, các loại, chờ, thắng lợi sau không đúng ngạn là thánh tôn các loại, chờ, khen thưởng cho người mấy cái đại mỹ nữ, sao không được thay. Cái kia Bạch Mao tiên nhân bên trong đi ra một gã thần tình âm ngoan nam tử, nhìn Hồng Khuôn mặt hắn tử, trầm chậm nói: "Hừ, ta đối Vũ manh tiểu chủ chỉ là ngưỡng mộ, cũng không có bất kỳ ý đồ không an phận. Mà khắc trong trận này, thần Tiêu thánh tôn tất nhiên sẽ thắng, đến lúc đó các những thứ này kẻ phản bội tất nhiên sẽ bị đánh vào tử mắt đối phương, câu nói sau cùng dẫn tới bốn phía hét lớn một tiếng, si khí tăng gọn. Song Vương nhất thời dương cung bạc kiếm, không cần nói nhảm, Bạch Mao tiên nhân bên trong chia làm 3 phương hướng, hóa thành từng đạo kinh thế quang cầu vồng đánh về phía đại trận Hắc Tâm. Đám này ngoại vực tiên nhân muốn rất rõ ràng, chỉ cần đánh tan quang trận Hắc Tâm, đưa tới thần tiêu tiên vực nội bộ đại loạn, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thần tiêu thánh tôn tâm thần, đến lúc đó ngạn la thánh tôn mới có thể còn có, có cơ hội thắng được. Tàng lớn tiên quang lập loé, bên trong tiên trận miết bản hóa thành sông máu, tàng lớn năng lượng chút xuống, vô số thần tiêu vực tu sĩ chết ở ngoại vực tiên trong tay, những thứ này lúc đầu chân tiên khu vực tiên nhân, bây giờ nhưng lại như là cùng ác quỷ đồng dạng lấy bản tổng nhân. Ha, ha, ha. Đạo huynh khác, đừng, uổng phí sức lực, còn con này thần tiêu tiên trận sớm bị ta thành tộc nhìn đấu, độc lô nó như là một tờ giấy lộn dễ dàng. Ân ngoan tạ tiên cười gần nói, vung tay lên, quần thân vô số huyết sắc con rơi ngưng tụ thành một cây đao to, mắt thấy cái này phụ liền muốn đánh vào thần tiêu tiên trận hạch tâm phía trên, trực tiếp đem hồng khuôn mặt hắn tự giết chết. Hừ, nghe ngươi nói ta sáng tạo cái này thần tiêu tiên trận cũng không không tầm thường, không bằng ngươi thử toàn lực công kích ta thử xem như thế nào. Một câu băng âm của gái, chợt tại bên trong tiên trận lên, để cho trong đại trận tất cả mọi người lặng một chút. Ai? Lăn ra đây. Không được trốn chốn tránh tránh. Âm noan tà tiên gọi cho dần mình, vội vàng dùng thần thức càn quét tứ phương, vô số huyết sắc con rơi bảo hộ tại quanh thân. Hơn hơn 10 người ngoại vực tà tiên cũng cuống quýt thu hồi tiên pháp, đồng dạng nhánh lên vòng bảo hộ, kinh nghi bất định quét bốn phía. Nhưng phụ cận nào có người, hỡi xuống vương trong vũng máu ngâm người chết bên ngoài, căn bản hảo vô sở hạch. Bản tọa một mực tại nơi này, mở các ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Cái kia băng lãnh giọng một tiếng, lấy trọng yếu trận trong mang lên, một cái thân ra. Đúng là một gã trên 20 tuổi hạ huyền chuyển hàm súc thiếu nữ, nhưng lúc này thiếu nữ này lại lạnh như băng xương đồng dạng. Không tốt, nơi đây tại sao có thể có Đại La Thiên Tiên? Âm Quan Tả Tiên thần thức đã qua, sắc mặt hoàng hốt phát sinh một tiếng thét chói tai. Mặc dù hắn không có thấy rõ trước mặt thiếu nữ khuôn mặt, nhưng tu vi tuyệt đối là Đại La Thiên Tiên. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều cả kinh. Âm Quan Tả Tiên lại quan sát tỉ mỉ hai lần trước mặt thiếu nữ, sắc mặt lại soát một chút biến thành trắng bệnh, không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết lại hoàn toàn không để ý đồng bạn, không nói hai lời phá không đạo cậu. Biến hóa này không chỉ có để cho đồng bạn, liền cái kia hồng khuôn mặt hán tử đều không nghĩ ra. Phải biết rằng trước mặt ngay cả là Đại La Thiên tiên nhưng bọn họ hơn 10 người kim tiên cấp bậc ngoại vực tà tiên, cũng tuyệt đối có thể đánh một trận thậm chí giết chết Đại La thiên tiên mà tên kia Đào Tẩu Âm Oan Tà Tiên càng là có từng đánh chết Đại La thiên tiên thiên lại, làm sao lúc này trong nháy mắt liền sợ đến Đào Tẩu đây. Vũ Manh, xem ra mặc dù mấy trăm năm chưa như thế, người dung mạo vẫn như cũ để cho người ta khó có thể quên a. Một tiếng chế giống như giọng nam vang lên, không khéo không khéo vừa lúc rơi vào cái Tiên trên đỉnh đầu, một thân kiếm áo chính là mới vừa rồi chạy đi đến Vân Vũ. Con nữ kia tiên, dĩ nhiên chính là Vũ Manh. Nhưng gặp Phương Vũ trên mặt vui vẻ lóe lên, đôi tay dưới thân nhẹ nhàng bắn ra. Phốc vừa vang lên, một đạo tia kiếm phá không mà ra, nhất thời đâm vào đến phía dưới Âm Quan Tả Tiên Tiên Linh cái bên trong, lập tức cái kia Tả Tiên liền thảm hảo nhất thanh, ầm ầm bạo liệt, hóa thành một đoàn thịt vụn. Thịt vụn bên trong một đạo nhỏ bé bóng người lóe lên, thoáng độc chừng Phương Vũ liếc mắt, ngạn la thánh tôn nhất định sẽ báo thủ cho. Lập tức liền dùng nhanh hơn mấy lần tốc độ bay ra. Phương Vũ nghe vậy lại cười nhạc, ngón tay lần nữa vừa tiếng kiếm lên, ở đột nhiên hiện hiện đạo Từng đạo xé rách không gian khủng bố kiếm quang, trong nháy mắt đem cái kia tiên hồn ngăn trở. Phương Vũ nhìn nó, thản nhiên nói, yên tâm đi, ngạn la sau đó đi cùng ngươi. Nhấc tay một cái, tại cái kia tiên hồn hoảng sợ trên nét mặt, kiếm quang đem chém thành vô số mảnh nhỏ. Chương 452, chiến trường tiểu tinh. Vũ Mạnh phủ xuống tại thần tiêu tiên trận nơi trong yếu, tiên quy bắt. Trận này tinh diệu các ngươi căn bản chưa từng tri lộ, lại nhìn kỹ tốt. Quát lạnh một tiếng, Vũ Mạnh cả người khí chất đột nhiên thay đổi, giống như là mấy nghìn năm phủ đầy hà, tan địa tầng, ra có thể so với mắt thần quang, không gì sánh được. Cạ tòa thần tiêu bên trong tiên trận tu sĩ, đột nhiên cảm giác tự thân tu vi điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt trong trận linh khí điên cuồng dũng mãnh vào bên trong cơ thể của bọn họ, hơn nữa không có bất kỳ tự bạo nguy cơ, tâm niệm vừa động, phản phất cùng toàn bộ thần tiêu tiên trận hợp là một thể. Vũ manh quanh thân trải rộng thần mang, một đạo trăm trượng pháp tướng lộ ra ở sau lưng, hàng ngàn hàng vạn mặt kiếm phản xạ tiên quang đem trong trận tu sĩ cấu kết dắp nhau. Đây mới là thần tiêu tiên trận tinh diệu, vạn hóa từng cái hóa vạn. Chỉ cần trận hạch phá, trong trận này tất cả linh khí đều có thể bị tùy ý hút biến thành của mình. Vũ manh dạy một bên quần tiên. Lúc này tiên bỗng nhiên kinh hô hồ một hồi. Lúc này mới phát giác người này, dĩ nhiên là Tiêu Thất đã lâu Vũ Minh tiểu chủ, nhất thời bẩy âm thanh hoan hô, khí si khí đại trớn. Quần tiên xem kinh thán không thôi, trước đó bọn họ đều cho rằng, thần Tiêu tiên trận thành thủ hộ khu vực tiên trận bất quá là bởi vì Vũ manh thân phận tôn quý mà thôi, nhưng lúc này tuy nhiên cũng bái phục đầu dạ xuống đất. Cái kia Khắc Tính Hồng Khuôn mặt hắn tự kích động vạn phần nhìn Vũ Minh, mấy lần muốn nói lại tôi, vừa muốn tới gần Vũ Minh, lại cảm giác được một hồi kiếm quang lấp lóe, một người sớm xuất hiện ở Vũ Minh bên người, tế eo. Hồng Khuôn mặt, mặt nhận, trong mắt lên khổ, nhưng cái này kinh dị liền bị hắn đè xuống. "Cát Hình, không nghĩ tới ngươi vậy mà gia nhập vào ta Thần Tiêu Tiên vực, chẳng lẽ nói Kính Tiên vực sẽ ra bất chấp sao?" Vũ Minh nhẹ nhàng tựa ở Phương Vũ bên người, cười nhìn Hồng Khôn mặt hắn tử. "Hồi bẩm tiểu chủ, ta nói Kính Tiên vực tại lần trước vây quét ngoại vực lúc, đã toàn quân bị diệt." Hồng Khôn mặt hắn tử đạo, không dám nhìn tới Phương Vũ thần tình, hắn chú ý tới Phương Vũ một mực tại theo dõi hắn. "Ngươi yên tâm, cha ta chắc chắn báo thù cho ngươi, ngươi trước xuống dưới cộng đồng đi Vũ nói. mệnh, tiểu chủ." Đợi vừa đi, Vũ Minh khuôn mặt hồng, nhẹ vũ ấp, tay Vũ miệng mấy cái, nói: Vô con ngươi có thể nào dạng này, trước cống chúng phía dưới ôm người ta, vừa mới nhanh mắc cỡ chết người. Ai bảo người này đối ngươi có ý đồ không an phận? Phương Vũ vô tội nói. Hừ, đều mấy trăm năm phu thê, lại vẫn hội ăn loại này bày dấm. Vũ Mạnh hừ, trên mặt lại không ngừng được cười. Phương Vũ thần thức quan sát đến trong trận biến hóa, từ Vũ Manh khống chế tiên trận sau đó, cổ tiên đã thành công áp chế tà tiên tiên công, Phương Vũ gặp đạo này, Vũ Mạnh, ở nơi này bảo vệ tốt đại trận, ta đi trước trợ giúp nhạn phụ đại nhân. Được. Vũ Mạnh ôn nói. Căn cứ trước đó tiên nhân đảm bảo, thần tiêu lúc này đang ở thần thiếu tiên thành cùng ngạn la đại chiến. Phương Vũ một đường độn quang đi nhanh, không bao lâu liền phát giác phía trước xuất hiện một mảng lớn rậm rạp tà tiên tiên truyền. Vị này tiên hữu, phía trước không thể lại đi, những cái kia tà tiên chiếm lấy đi trước thần tiêu tiên thành thông đạo, chúng ta trước phải tụ tập lực lượng, mới có thể xung phong nếm thử. Một vị tiên nhân nhìn thấy Phương Vũ quá mức tới gần, vội vàng hô to. Vừa dứt lời, từ tà tiên tiên thuyền bên trong liền bay ra một con thuyền tiên thuyền, phía trên hai gã tà tiên phát sinh cười gần nói, lúc này lại nói lời này, không cảm thấy hơi trễ sao? Hơn 10 người tà tiên vọt một cái mà xuống, mặt lộ vẻ châm chọc nụ cười nhìn Phương Vũ, nghĩ đây là nơi nào tới ngu ngốc, vậy mà tự ý xuống trận. Quả nhiên là sống được không kiên nhẫn sao? Tự tìm đường chết, không hoán ta được. Một hồi thanh âm trầm thấp theo gió lọt vào tai, hơn 10 người Tà Tiên đang đi cười, đã thấy vân tiêu chợt biến, một đạo ầm ầm lôi quang từ trên trời giáng xuống, lập tức hóa thành vô số lôi xà vũ điệu, những thứ này Tà Tiên đều tại lôi xà bên trong, sợ bắn lên, luôn cuống tay chân bắt đầu phòng ngự. Nhưng mà cái kia lôi quang còn chưa ngăn cản, đợt thứ hai bất ngờ xảy ra chuyện. Phương Vũ tay từ chiếc nhẫn chữ vật thượng vắt qua, trong chốc mang, không. Lấy Vũ làm trung tâm trong vòng dặm, từng luồng rộ, từng đạo tung đủ mọi màu sắc tiên bảo miu ngăn cản cái này nam đạo kia quang, kết quả tuy nhiên cũng trong nháy mắt bị vỡ nát. Làm sao có thể, người kia là ai? Già tiên trong trận doanh có người hoảng sợ đặt câu hỏi. Đợi đi hoàng tuyển sau đó hỏi một câu, có lẽ có người nói cho các người biết." Phương Vũ nhẹ giọng nói. Ánh kiếm năm màu sau khi biến mất, ở đây chỉ còn lại có một mảnh vũ khí, hơn 10 người tà tiên liền cặn đều không thừa. Phương Vũ cho nên ngay cả cho đối phương thi triển tiên pháp chỗ trống cũng không có, nhanh chóng đem chém giết. Hắn hướng về phía bên trong hai luồng trong xương mù vung tay lên, một cơn gió lớn thổi tan huyết vụ lộ ra bên trong hai đạo trắng xóa quan điểm. Hai đạo kiếm quang cuốn quanh quan điểm, theo Phương Vũ miệng một tấm, liền bị hắn hút vào trong cơ thể. Làm hai đạo điểm sáng màu trắng tiến nhập trong cơ thể khí hải trong ngáy mắt, nguyên bản dấu ở trong cơ thể chỗ cực sâu ngoại vực tiên trùng bỗng nhiên táo động, biến ra hai đạo xúc tu bỗng nhiên đâm vào điểm sáng màu trắng bên trong, đem kéo vào tiên chủng bên trong hấp thu hết. Phương Vũ tỉ mỉ quan sát tiên trùng, tựa hồ so với trước kia phòng lớn từng kia. Cái này hai gã đột nhiên xuất hiện ngoại vực tà tiên trong cơ thể dĩ nhiên có, có vực pháp tắc, mặc dù điểm ấy đối hắn mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng tích tiểu thành đa, nhưng cũng là hắn vui mừng. Phương Vũ đem hai người chết nhẫn chứa vật thu chi về sau, Lúc này mới không chút hoang mang nhìn về phía phía dưới chiến cuộc. Lúc trước tiên vực người đã tràn ngập nguy cơ, mới bất quá trong chốc lát, tình thế lớn chuyển, một đám tà tiên gặp Phương Vũ chung lại, sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng quay lại phương hướng bỏ chạy, thoát được nhanh đã chạy trốn tới bên ngoài mới rậm, thậm chí còn có một gã tà tiên sớm trốn vào tà tiên trong đại trợ. Phương Vũ thấy thế than nhẹ một tiếng, vỗ miệng lực kiếm quang đại phóng, một thanh ma khí lập loè trong suốt ma kiếm bị hắn từ trong cơ thể lấy ra. Kiếm minh nổi dậy, một đoàn hắc khí từ ma kiếm bên trong bay ra, lập tức tự có ý thức hóa thành một gã người trong suốt hình. Đối với nàng quay đầu xem bốn phía một cái chướng cuộc, liền bắn nhanh đánh về phía phương xa Tà Tiên đại trận. Trong trận này nếu có một gã Tà Tiên chạy ra, ngươi liền mơ tưởng phân một tia ngoại vực phép tắc." Phương Vũ thản nhiên nói. "Hử, không cần ngươi nói." Lục Tiên Ma kiếm nói. Xa xa tả Tiên trong đại trận còn tiên sắc mặt tái nhợt không gì sánh được nhìn càng ngày càng gần bóng người màu đen, mặc dù người đông thế mạnh nhưng lại không một người dám đi ra ngoài, bọn họ sớm bị Phương Vũ ác ma thủ đoạn giật mình bệ mật cứu ta, mới nếu không phải Tiên Tôn đúng lúc xuất hiện, bọn ta sợ rằng đã hại không còn. Trong đội ngũ vài tiên nhân gặp Phương Vũ rảnh rồi, mau tới trước cung kính hành lễ nói cảm ơn. Ta giết bọn họ chẳng qua là bên trong cơ thể của bọn họ có ta cần thiết vật, các ngươi không cần như vậy. Bây giờ ngoại vực dốc toàn bộ lực lượng, lấy các ngươi tu vi mặc dù ở chỗ này cũng giúp không được gấp cái gì, vẫn là sớm làm lui tình hồn tiêu tiên trận trợ giúp phòng nữ đi. Ta sau đó phải sông tu di vạn diệt trận, cũng không có tinh lực bảo hộ các ngươi. Phương Vũ nhàn nhạt xem mấy người liếc mắt, lạnh lùng nói rằng: Chương 453, gặp lại vĩnh Cái kia vài tên tiên nhân nghe vậy cứng lại, đều trong lòng cười khổ vị này tiền tôn thật đúng là không dễ mà nuôi. Nhưng là biết thực lực của chính mình không đủ, lập tức vừa cảm kích nói mấy câu về sau, liền hướng thần tiêu tiên trận bay đi. Đợi mấy người bay xa sau đó, Phương Vũ lúc này mới quay người lại, hướng về phía thần tiêu tiên thành phương hướng bay đi. Mấy trong rằm lộ trình, tại Phương Vũ cố ý ra tốt hạ, hoa không bao lâu thời gian. Dọc theo đường đi cũng gặp phải mấy làn sóng không có mắt tà tiên tu sĩ, những người này tu vi rõ ràng so ngoại vi lớn mạnh một chút, đều có chân tiên hoặc là kim tiên tu vi, bên trong thậm chí xuất hiện hai gã đại la tiên tiên cấp bậc. Đối cái này Phương Vũ vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, trừ phi đối phương thật công hắn, bằng không hắn đều cấp tốc sẽ qua mà những cái kia vốn định công kích các tiên nhân, bị Phương Vũ tốc độ bay, nhưng là giật mình ở, có chút mặc dù muốn công kích, nhưng mới vừa phất tay liền phát hiện Phương Vũ thân ảnh đã biến mất ở chân trời xa xa. Khoảng cách thần tiêu tiên thành còn có khoảng 10 dặm trời điểm, đột nhiên phát hiện phía trên trong mây xanh lại xuất hiện vô số hồng sắc quang điểm, lại bay gần một chút quan sát, thình lình nhìn thấy vô số tử thi lúc này đang bị quang điểm nâng từ chiến trường khắp nơi tụ tập ở đây tới. Khắp bầu trời quang điểm bên trong khí tức âm trầm tràn ngập, ra từng đợt trầm dốc. ánh mắt ngưng, nhiên dừng lại Vốn là kiếm nén tu vi đều đạt phát, hướng về phía phía dưới quang điệp bên trong trùng điệp một quyển ập ra. Quên hóa tinh thần ầm ầm nổ tung, mây mù cuồn cuộn, phản phất tao độ hùng mãnh như vòi rồng, quét vào tất cả che đậy, lộ ra trong mây mù quang điệp bà tôn. Cái kia dĩ nhiên là từng cổ một thân khắc ngoại vực mật văn quỷ dị bạch cốt. Những thứ này bạch cốt hình thái khác nhau, có dài mảnh có thấp rộng, có hiểm dịu có củ hấu rõ ràng, Phương Vũ xem chốc lát, nhiên kinh đây không phải là một hoàn chỉnh bạch, bạch đều bay về tiên thành phương hướng. Ở nơi này chút bạch cốt bên trong nhất làm cho người chú ý chính là một cái huyền giống như núi nhỏ hình tròn bạch cốt, cực giống xương sọ. Phương Vũ gặp cái này, trong lòng càng thêm khẳng định không thể nghi ngờ. Chỉ là hắn lại không hiểu nổi, thần tiêu ngay tại thần tiêu bên trong tòa tiên thành, những thứ này đầu cấp xương không sợ bị thần tiêu phá hủy sao? Vì sợ rút dây động rừng, Phương Vũ che giấu hơi thở, ngồi chung một chỗ hình tròn bạch cốt bên trong chậm rãi theo tiến nhập thần tiêu bên trong tòa tiên thành. Mười dặm đường bất quá trong nháy mắt đến, khi thấy thần tiêu thành khuôn lúc, Phương Vũ may là thấy qua vô số cảnh tráng, lúc này cũng không khỏi sợ đến nuốt nước miếng. Thần Tiêu Tiên thành hắn mặc dù chưa từng tới, nhưng là nghe nói chính là chân tiên khu vực mỹ lệ nhất một tòa tiên thành, hội tụ chân tiên khu vực tất cả kiến tạo đại sư kỳ diệu ý tưởng, có thể nói nơi đây bất luận cái gì kiến trúc đều là nghệ thuật cái tinh. Vậy mà lúc này hắn nhìn thấy, nhưng là sừng sững ở trong thành 108 cây cực đại bạch cốt trụ tử, mỗi trên một cây cột khắc dấu mật văn vô số, mà ở thần tiêu ở giữa tòa tiên thành chỗ, một tòa vạn người thi thể thật lớn tế đàn cháy rung lực, những cái tia từ bên ngoài bay tới bạch cốt, đang ở bay vào bên trong đi vào. Phương Vũ thần thức bắn phá bốn phía, vẫn chưa phát giác thần tiêu cùng la. Trần này bên trong có bạch cốt chi nhãn khí tức. Tuần nữa càng phát ra đường hậu, trận này sẽ không phải là phụ xuống pháp trận a. Phương Vũ dù gì nói, từ trước đó đạt được tin tức tổng hợp lại đến xem, Bạch Cốt Chi Nhãn cũng không có chủ động phụ xuống, hắn vốn tưởng rằng là ngoại vực phát sinh nào đó biến cố, từ nay về sau nhưng là không đúng, chắc là Bạch Cốt Chi Nhãn vô pháp phụ xuống trần tiên khu vực, cái này mới không thể không trọng dụng ngạ la. Mà lúc này thần tiêu không ở thần tiêu bên trong tòa tiên thành, vừa vặn cũng nói ngắn là đem dẫn dắt rời đi, vì phụ xuống Bạch Cốt Chi làm chuẩn bị. Phương nước miếng một cái, thật không biết chính mình vận khí tốt, vẫn là Bạch Cốt Chi Nhãn vận khí kém. Hắn quan sát chốc lát trước mặt bạch cốt đại trận, trận này phòng hộ chi lực kinh người, nếu không cách nào đồng thời phá vỡ 108 cây bạch cốt trụ tử, trận này liền vô pháp các được. Toàn bộ chân tiên vực năng phá vỡ chỉ sợ cũng chỉ có Thần Tiêu cùng hắn. Phương Vũ trong lòng suy nghĩ một lát, sắp sửa động tác lúc, xa xa một tòa thật lớn bạch cốt tiên truyền chậm rãi phụ xuống tại Thần Tiêu trên tòa thiên thành. Phương Vũ thấy thế đuôi lông mày dương lên, dấu ở một gốc cây bạch cốt trụ tử bên cạnh, thần thức quét về phía bên kia. Bạch cốt trên có vài tiên nhân đang đứng tại ở chính giữa có một tòa lớn đang đỉnh chính bố hơi khí, Bốn phía tiên nhân đều mặt lộ vẻ nóng bỏng nhìn đan đỉnh thấp giọng, kể cái gì? Cao Tiên Tôn, Ngạn La Thánh Tôn kế hoạch đã thành, bây giờ âm dương chuyển sang kiếp khác trận đã thành, chỉ cần chúng ta đem Hoàng Tiền Chi Thủy dẫn vào giới này, ta chủ liền sẽ an toàn phụ xuống, đến lúc đó giới này tiên đạo đem sụp đổ, triệt để trở thành ta giới nước phụ thuộc. Một gã đầu đội khăn trít đầu thư sinh tiên nhân, chính đúng đúng mặt một gã thần tình lãnh đạm lão giả kích động nói. Lôi Minh trải qua một hồi sinh tử lại vẫn như vậy không giữ được bình tĩnh, mặc dù ta chủ phủ xuống không, có Ngạn La Thánh Tôn cũng đủ để đối phó thần tiêu. Giới này vật chất phong phú sắc thực để cho người ta thán phục, tin tưởng ta chủ nhất định có thể tại giới này đột phá trở thành thần tôn. Một gã khác người mặc áo lục trung niên tiên nhân cười nói: "Không được vọng luôn thần chủ, các người đi xem đan dược phòng tên tu sĩ kia thế nào, ta cuối cùng cảm thấy hắn vẫn không chịu phục tùng, nếu không phải trong trận này còn thiếu một mặt chuyển sang kiếp khác thiên đan, ta đã sớm một trường đem đánh chết." Thiên địa thần tình lãnh đạm lão giả chậm rãi mở miệng: "Cái này tiên thuyền thượng tiên người vậy mà tu vi thấp nhất đều là đại la thiên tiền, lão giả kia càng là có vạn thánh thiên tôn tu vi." Hơn tiên nhân nghe vậy đều là cười, đang định phải mãi lão giả giải sổ lúc, bỗng nhiên bọn họ cảm thấy tiên truyền ầm ầm chấn động, phảng phất đụng vào thứ gì bên trên. Chuyện gì xảy ra? Thư sinh tiên nhân cả kinh. Người bỗng nhiên đứng lên, hơn tiên nhân cũng dọa cho giật mình, đồng thời nhìn phía bốn phía. Nhưng thần thức đạo qua bọn họ lại không thấy gì cả, hướng tiên truyền phía dưới nhìn lại, đã thấy tiên truyền vậy mà đụng vào một cây bạch cốt trên cây cột. Sớm nói cho các ngươi biết không nên khinh thường, cái này bạch cốt thần trụ mỗi một cái đều tiền tân vạn khổ chế tạo, một khi đâm cháy các ngươi ai có thể thường nổi. Lao giả biến sắc, hướng về phía bên người chúng tiên nhân cả giận nói, phụ cận tiên nhân đều sắc mặt chấp nhận, cũng không dám nữa có một tia qua loa, mỗi người tiến hành chuyện mình. Nói chuyện lúc trước áo lục tà tiên trước trách là trong dự đan dược phòng, lúc này vội vàng hướng đan dược phòng đi tới chờ phân phó hiện cửa phòng bình yến lúc rỗi rảnh, trong lòng hắn thở vào một cái, đẩy cửa mà vào, thuận miệng nói rằng: "Ngươi chuẩn bị xong sao? Còn dám lười biếng ta liền giết ngươi." Ánh mắt rơi vào trong phòng, hắn bỗng nhiên nhận ra, trong phòng trừ tên kia luyện đan sư ở ngoài, vẫn còn có một người, một thân kiếm áo lót khuôn mặt xa lạ cực kỳ. Cái kia kiếm áo lót người nghe vậy xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Áo lục tạ tiên bỗng nhiên một cái giật mình, đột nhiên hét to: "Có người rông!" Hắn lời còn chưa dứt, đã thấy cái kia kiếm áo lót người đôi môi nhẹ nhàng lúc mở lúc đóng, từ trong miệng hắn bay ra một ánh hào quang, lóe lên liền biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, áo lục tà Tiên liền cảm thấy cổ đau xót, tầm mắt không bị khống chế xoay tròn. Hắn thần tình ngây người một chút mới hoảng sợ, chính mình Đường Đường Đại La Thiên Tiên tu vi, vậy mà trong nháy mắt bị người chặt đứt đầu lâu. "Đại ca, người này tiên hồn giao cho ta, ta muốn đem trên người gặp đau khổ, hảo hảo giằn vật ở trên người hắn." Lô Vinh Hưng nói. Chương 454, Lục Tiên náo trận. Cái kia kiếm Sam chi nhân tự nhiên là vừa mới thừa dịp loạn tiến nhập đan dược phòng phương vũ, mà cái này luyện đan sư chính là hắn khắp nơi tìm không chỗ tìm kiếm Lô Vinh Hưng. Vừa mới ở phía dưới hắn bỗng nhiên nhận thấy được trong lò luyện đang có Lô Vĩnh Hưng khí tức, lúc này mới mạo hiểm xông vào. Huynh đệ gặp nhau tự nhiên kinh hỉ và phần, đang nói chuyện ở giữa, cái này áo lục tà Tiên liền không biết sống chết sống tới, cũng là hắn điểm bối, hết lần này tới lần khác gặp phải là Phương Vũ, bằng không hắn còn có một tiêu cơ hội chạy thoát thân. Được rồi. Phương Vũ đem áo lục tà Tiên trên đầu phong hai đạo kiếm quang, đưa cho Lô Vĩnh Hưng. "Hắc hắc, cảm ơn đại ca, thật không nghĩ tới thượng thời gian ngàn năm, vậy mà đã trở thành giới này đỉnh tiêm nhân, ta cái này làm thực sự là quá kiêu ngạo." Lô Vĩnh Hưng cười hì hì nói. "Ít đi ba hoa." Chốc lát nữa e rằng có đại chiến phát sinh, ngươi đợi chút nữa không được đi ra đan dược này phòng, nếu không sẽ bị liên lụy. Phương Vũ mị hắn một cái, nhưng trên mặt cũng chỉ có quan ái vẻ. Lô Vĩnh Hưng gật đầu, cũng minh bạch lúc này không phải là nói chuyện trời đất ở giữa, vội vàng từ bên cạnh trong lò luyện đan lấy ra mấy quả đan dược, nói: "Đại ca, đây là bọn hắn yêu cầu chuyển sang kiếp khác tiến đan, ngươi cất xong, vạn nhất không địch lại ngươi cũng có thể có cái bảo mệnh điều kiện." Phương Vũ trong lòng nhất thời chạy qua nhiệt lưu, ngàn năm không thấy, Lô Vĩnh Hưng vẫn như cũ cái thứ nhất nhớ hắn, hắn đem đan dược đợi hồi, cười nói: "Giữ lại cho ngươi chính mình bảo mệnh đi." Đại ca khi nào yêu cầu người tới quan tâm. Nói xong, Phương Vũ liền giẫm trận tại chỗ hướng đan dược bên ngoài đi tới. Phương Vũ mới vừa đi, Lô Vĩnh Hưng bỗng nhiên vỗ đầu một cái, lẩm bẩm nói, "Thưa, làm sao quên Thanh Liễu tên hướng kia vẫn còn ở trong địa lao giam giữ, hẳn là nói cho đại ca." Tiên thuyền phía trên, lão giả trong lòng dần dần sản sinh một cổ cảm giác không ổn, luôn cảm thấy có chút địa phương không đúng, lúc này bỗng nhiên vang lên áo lục tà tiên đến nay chưa hồi, không khỏi cả giận nói, "Đi đem hắn cho ta chụp tới." Vừa dứt lời, chỉ thấy một vệt ánh sáng ẩn siêu từ đan phòng phương hướng bay ra, xông thẳng tiên truyền ở ngoài, hướng tế đàn chỗ bay đi. Trên thuyền tiên nhân sững sở, thầm nghĩ người này là ai, lẽ nào trên thuyền này vẫn giấu kín lấy một gã gian tế hay sao. Đuổi theo, đừng cho người này phá hư đại trận. Họ cao lão giả nói, đầu tiên bay ra, ở sau người còn có một tên thư sinh tiên nhân. Cái tia tiên quan vẫn chưa bay qua xa, tại tế đàn chỗ liền dừng lại, dường như đang quan sát tế đàn biến hóa đồng dạng. Người kia là ai? Bên ta trận doanh còn có dạng này một gã đại la tiên tiên. Lão giả và thư sinh tiên nhân trong lòng lần ra, nhìn nhau. Nói đến ngược lại là vừa khớp, nếu là người khác ở đây, Sợ rằng thật đúng là không nhận ra Phương Vũ khuôn mặt, dù sao hắn danh tiếng vang xa niên đại cách này đã qua mấy trăm năm, chiến tranh rực rỡ hạ, mặc dù vẫn có ấn tượng cũng không khả năng lập tức nhận ra. Có thể hết lần này tới lần khác trong hai người này đã có một cái gần đây gặp qua Phương Vũ thi triển thần thông đồng thời chạy thoát thân thành công người. Thư sinh tiên nhân trước đó bạn tại Viễn Ngạn trương trong quân đội, chỉ vì xem thời cơ được sớm cho nên lần trước may mắn chạy trốn. Vì vậy chỉ một cái liếc mắt, hắn liền kinh hô một tiếng. "Thế nào, ngươi biết người này?" Lao giả kinh nghi nói. "Tiên tôn, các không thể sơ suất, trước đó đại công tử quân đội chính là bị người này đơn thương độc mã đánh tan." Nếu không phải ta xem thời cơ được sớm, sợ rằng liền trở về báo tin cũng không kịp." Thư sinh tiên nhân vội vàng nói, trong tay tiên quang lấp lóe, đúng là không yên lòng mở vài tầng phòng hộ kết giới, lúc này mới hơi chút tiến thông. Lão giả mày nhíu lại lấy, nhìn chằm chằm Phương Vũ một hồi do dự, mặc dù kinh nghi, nhưng hắnỷ vào chính mình vạn thánh tiên tôn tu vi, vì vậy cũng không có quá đem Phương Vũ để ở trong lòng, tay tại trước nhẫn chứa vật thượng sờ qua, lấy ra nhất kiện tiên bảo, liền định cho Phương Vũ một kích trí mạng. Nhưng ngay lúc này, phía trước đỡ ra Phương Vũ nhiên vừa quay đầu, hướng về phía tiên truyền thượng hai người cười, thân hình đột trong suốt vô, một trận gió thổi qua. Tại chỗ liền hư không tiêu thất không thấy, không ổn. Hai người này có thể bị ủy thác nhiệm vụ lớn ở đây, tự nhiên đều là người nổi bật, thấy một lần cảnh này, họ cao lão giả cố không được công kích phương vũ, hai tay bấm một cái pháp quyết, pháp lực tuôn hướng trên người tiên bào bên trong. Nhất thời trên người tiên bào cấp tốc phóng lớn, hiện ra một cái lưng rùa pháp tướng, sẽ cùng thư sinh tiên nhân bảo hộ ở bên trong. Thư sinh tiên nhân lúc này cuống quýt lấy ra một quyển sách cổ, phun ra một ngụm tinh huyết tại sách cổ thượng cấp tốc viết. Gần như cùng lúc đó ở giữa, lưng rùa pháp tướng thượng lôi đình bùng lên, một cái bán trong suốt con rắn nhỏ nổi lên. Hết sức gắc liệt đôi rắn dông nhiên lện xuống, hơn 10 đạo lôi đỉnh quang mang câu kết, liên tiếp hơn 10 âm thanh khủng bố nổ mạnh, hết thệện lên ở lưng rùa pháp tướng bên trên. Uống, họ Cao lão giả biến sắc, hét lớn một tiếng, thôi động tiên bảo thượng cường đại thần thông. Chỉ thấy một đen một trắng hai đạo ánh sáng đoàn từ tiên bảo bên trong nứt tụ, vậy mà hóa thành một con giống như quy giống như long dị thú, mở miệng lớn hướng sặc sỡ con rắn nhỏ đánh tới. Kết quả cả hai tại pháp tướng bên ngoài trùng điệp đụng vào nhau, kịch liệt chiến đấu. Họ Cao lão giả thấy thế lộ ra mỉm cười, tuy nói con thú này hiện thân quỷ dị, nhưng mình kinh nghiệm phong phú, như thế nào lại bị công kích bên trên. Nghĩ vậy, Hắn quay đầu nhìn về phía một bên thư sinh tiên nhân, vừa định thoải mái vài tiếng, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt chỗ, lại làm cho hắn sợ đến nửa ngày không phản ứng kịp. Bên người bất quá 3 4 em ở chỗ, thư sinh tiên nhân ý thức vậy mà không cánh mà bay, lỗ cổ chỗ một cái chỉnh tề cắt miệng thượng đang điên cuồng tuần gia tiên huyết, mà ở thư sinh tiên nhân bên người, đang có một gã kiếm áo lóc thanh niên hướng hắn nhàn nhạt mỉm cười. Họ Cao lão giả sợ bắn lên, còn không có nghĩ thông suốt người này làm sao đột phá chính mình tiên bạo pháp tướng, đã thấy thanh niên vung tay lên, chín chuôi tiên khí nồng hậu đỉnh cấp kiếm tiên tử trong cơ thể hắn bay ra, trong nháy mắt đâm về phía họ Cao lão giả. Bên trong ẩn chứa nhiều loại phức tạp pháp tác trí lực, để cho họ cao lão giả càng thêm hoảng sợ, liền chém giết dũng khí cũng không có, trực tiếp đoạt mệnh mà chạy. Bất chấp bảo hộ tiên thuyền thượng mọi người, trực tiếp hóa thành một đạo phi hồng hướng phương xa bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất ở chân trời. Họ cao lão giả quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiên thuyền lúc này đã bị chỉnh tề cắt ra, bên trong tiên nhân hơn phân nửa cũng đều vẫn là chết. Trong lòng mặc dù phẫn hận nhưng cũng thở phào, tốt xấu bảo trụ tánh mạng mình. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên đỉnh đầu hắn trên không lắc một cái, một bóng người lặng yên không một tiếng động nổi lên. Nó nhìn phía dưới lão giả khẽ cười một tiếng, quanh thân ma khí đại phóng. Họ Cao lão giả vừa định lần nữa bỏ chạy, đột nhiên phát hiện mắt tối sầm lại chờ phản ứng lại lúc, vậy mà thân ở tại đen kịt một màu không gì sánh được ma khí không gian bên trong, trong cơ thể tiên khí không bị khống chế bắt đầu ra bên ngoài cuồn tả. Nhất thời hắn sợ đến hét lên một tiếng, hai tay không ngừng bóp quyết nưu toàn khống chế được tiên khí. Có thể cái kia ma khí không gian bên trong, lại xuất hiện từng đôi lạnh lùng hai mắt, trên trăm ánh mắt đồng thời chớp động, mang theo một cổ quỷ dị không hiểu ma chú niệm tụng âm thanh, họ Cao lão giả chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, hai mũi trong mắt đều chảy ra ồ ồ đen. Một cái bóng đen nhân cơ hội rơi vào họ Cao trước mặt lão giả. Thân ở một con tinh tế cánh tay, nam đạo hắc diễm trên cánh tay thiêu đốt ngưng tụ ma văn, dùng sức một trảo liền đem họ Cao lão giả trái tim móc ra. Trải qua đau nhức, họ Cao lão giả ngột tỉnh lại, đột nhiên phát hiện mình trước mặt nào có cái gì hắc ám không gian, hoàn toàn đều là ảo giác. Vội Vang túi đầu nhìn lại, có thể nhập mắt chốt nhưng là một con tinh tế cánh tay ngọc còn có một khóa chính nhảy lên kịch liệt trái tim. Sắc mặt hắn thoáng một chút trắng bệnh. Chương 455, Bạch cốt thần chủ. Khách khách, một gã vạn thiên tôn cấp bậc thoát bổ, ta lại là lần đầu tiên ăn được đây. Đỉnh điểm. S2 Một tiếng mềm mại đáng yêu nói nhỏ bên thai bên cạnh vang lên, nhẹ nhàng đẩy họ cao lão giả, liền mặc kệ hắn chết sống, an tâm hưởng thụ trong tay bẩn. Hủy ta thân thể, thú này lão hủ ngày sau lenken xin trả. Một tiếng oán hận ngữ điệu từ lão giả trong thân thể truyền ra, lập tức xuất hiện một cái nhỏ bé trẻ mới sinh, ôm ấp một viên quy văn lệnh bài, dự định thi triển độn quang hướng xa xa bay đi. Lục Tiên Ma kiếm con ngươi nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, "Các hạ vì sao không ngẩn đầu nhìn một phía?" Lão giả nguyên anh nghe vậy mượn ra, nhìn một phía, chỉ thấy không biết từ khi nào, tại quanh mình vậy mà xuất hiện một mạng lưới ngũ sắc kia kiếm đang vào. Hình thành một đạo lưới lớn đã sớm đem vây khốn, kiếm ý kinh người không gì sánh được. Hừ, chính là vong kiếm làm sao có thể vây khốn ta tiên hồn? Lao giả sắc mặt một hồi giữ tận sau đó, hét lớn một tiếng, trong tay lệnh bại hỏa quang đại phóng, ôm lấy nó no hóa thành một con hỏa lòng tử vong kiếm bên trong lao ra, dự định đào tẩu. Kết quả hỏa long vừa mới đánh vào vong kiếm phía trên, ánh kiếm 5 màu trận trận ánh sáng, một chút đem vang ra đến, lập tức vong kiếm co rút lại, liên tục nổ mạnh. Đường đường vạn thánh tôn tiên hồn ở nơi này trong lúc nổ tung liền cặn cũng không từng còn lại. Lục tiên ma kiếm liếm, liếm môi, gặp lão giả triệt để bỏ mình Lúc này mới hướng tiên truyền phương hướng chạy tới. Tiên truyền chỗ chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối, không có họ Cao lão giả tọa trấn, đám này tiên nhân đối phương Vũ mà nói chỉ là chém dưa thái rau đồng dạng. Muốn nói vừa mới lão giả kia nếu không đào tẩu, mà là lựa chọn liều mạng lẫn nhau giết, ngược lại sẽ không dễ dàng chết như vậy xuống. Thế nhưng hắn đầu tiên là bị Phương Vũ xuất quỷ nhập thần thân pháp hù dọa phá tâm thần, lại đang trong hoảng loạn bị Lục Tiên Ma kiếm ảo giác bao phủ, ngay cả mình một phần thần thông cũng không có triệt lộ, liền chết ở kiếm quang phía dưới, sát thực thương cảm. Hòa hòa. Một hồi khoa trương tiếng kêu to, Lô Vĩnh Hưng từ đan dược phòng đi tới. Hai mắt Mạo Tình Tinh đồng dạng nhìn Phương Vũ, hâm mộ nói: "Đại ca, đây chính là Vạn Thánh Tiên Tôn a, lại bị ngươi mấy lần liền giải quyết. Gì? Vị tỷ tỷ này là ai? Chẳng lẽ là đại ca song tu thiên lữ?" Hừ, tiểu tử kia cũng không thể nói lung tung, hắn chính là một cái chân tiên, như thế nào xứng đôi bạn ma kiếm? Lục Tiên Ma kiếm hừ một cái, ngựa đầu bất mãn nói: "Phương Vũ liếc nàng một cái, đối Lô Vĩnh Hưng nói: "Nàng chẳng qua là ta sáng tạo ra một cái kiếm linh mà thôi, ngươi đại tẩu không thể nói bậy." Lô Vĩnh Hưng nghe nói Vũ Minh đã cho Phương Vũ, càng là thay huynh vui mừng. "Đối, đại ca Thanh Liễu cũng ở đây tiên truyền tựu nút. Lâu Vĩnh Hưng đạo, rốt cục nhớ tới Then Chốt sự tình. Phương Vũ Dọa cho giận mình, thần thức vội vàng bắn phá toàn hạng, vừa mới chém giết quá mức sự ý, vạn không cẩn thận đánh trúng Thanh Liễu, chính mình chẳng phải là đời này đều muốn hối hận. May mà Thanh Liễu đủ đủ may mắn, hắn vị trí địa lao chính là toàn bộ tiên truyền nhất tầng, vì lo lắng trong địa lao người là cậu, nơi đó ngược lại là tiên truyền bên trong kiên cố nhất địa phương, trừ Thanh Liễu ở ngoài, còn có mấy người bình nhiên vô sự. Trong địa lao các tiên rối loạn tương mừng, Có hai cái không giữ được bình tĩnh càng là không ngừng dùng tiên pháp công kích túi, đột nhiên một người sắc mặt biến hóa, lùi lại mấy bước bảo vệ xung quanh mấy người, cảnh giác nhìn địa lao lối vào. Bên ngoài sẽ không phải là người chúng ta tới cứu viện a? Bên trong một người hơi hy vọng nói. Bên ngoài có một gã vạn thánh thiên tôn bảo vệ, cho dù có cứu viện thì phải làm thế nào đây, bọn ta nhất định là một con đường chết, không bằng các vị cùng ta cùng nhau tự bạo thân thể thật tiên, ngược lại còn có thể bị thương nặng cái này tiên thuyền là thật tiên vực làm chút cống hiến. Tiên còn lại đề nghị. Cả đám đều trầm mặt xuống, lúc này cái kia lối vào người đến gần, trong địa lao một người bỗng nhiên hét rầm lên chỉ vào hắn nói: "Tiểu tử ngươi rốt cục nhớ tới cứu ta. Ngươi nói chuyện chính là thanh liễu." Vẻ mặt kích động nhìn người đến Lô Vĩnh Hưng, nhưng lập tức lại kỳ quái nói: "Không đúng, tiểu tử ngươi bên người thủ vệ như vậy nghiêm, bọn họ như thế nào cho ngươi cơ hội chạy ra ngoài, lẽ nào ngươi tìm nơi nương tượng ngoài vực?" "Đúng à, ta tìm nơi nương tượng ngoài vực, lần này đến đây chính là giết các ngươi giao nộp đầu danh trạng." Lô Vĩnh Hưng cố nén vui vẻ, âm thầm sấm nói: "Hơn tiên hắn, có thể thanh lại con mắt quay típ vòng, nói: "Lô vinh, gì cũng là nửa ta đương nhiên muốn cùng ngươi chỗ tìm nơi nương tựa ngoài vực." Tốt, xấu ngươi ta huynh đệ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cái này không thể được, sắp nhân chuyện tốt này nhưng là đại công, phần ngươi phân nửa công lao, ta chẳng phải là không công tổn thất. Lô Vĩnh Hưng lạnh ra, thầm mắng thanh thiếu thằng nhãi này không có nguyên tắc, tức giận nói: "Tốt, ngươi một cái đồ hổ trưởng, ta vì cứu ngươi bị nhìn thấu thân phận bắt lại, ngươi chẳng những không cứu ta, còn muốn giết ta, đợi được dưới đất, ta nhất định cho ngươi từ quỷ kia đại ca cáo trạng." Thanh thiếu cuối cùng một tia mạng sống cơ hội không, vẻ mặt đưa nói: "Ha ha, Vĩnh Hương, không cần trêu chọc hắn, thằng nhãi này có thể thành tiên sát thực là thánh nhân nhất mạch bên trong kỳ lạ, nhanh thả hắn ra đi." Một tiếng thanh âm cổ quái từ thông đạo vang lên, Phương Vũ đi tới. "A, là ngươi?" Thanh Liễu nhìn Phương Vũ, con mắt trừng cùng bóng đèn, lồng giam vừa để xuống mở liền Lô Vĩnh Hưng đều không để ý tới, trực tiếp lao tới Phương Vũ trên người, một hồi cắn xé, mang chửi, "Tiểu tử ngươi tiêu thất mấy trăm năm, lại vẫn sống, ông trời thật là không công bằng." Phương Vũ thật vất vả đem từ trên người tránh ra khỏi, lao trên mặt nước rãi, tức giận nói, "Ngươi thẳng ngãi này có thể còn sống mới là lão thiên không công bằng, có phải hay không ta không thiếu ngươi, ngươi liền thật gia nhập vào ngoại vực Tiên." Hắc hắc, sao có thể chứ? Ta chẳng qua là hàng." Thay ngươi diệt trừ cái này vong ân phụ nghĩa đệ đệ mà thôi." Thanh Liếu vẻ mặt chính phái nói. Phương Vũ Tâm cũng kỳ quái, mấy trăm năm không thấy, Thanh Liếu tu vi vẫn là địa mạch linh tiên, nhưng này tư không biết xấu hổ trình độ nhưng là càng cao phổng. Huynh đệ gặp lại, ba người tự nhiên một phen nói chuyện với nhau, mỗi người giảng thuật mấy trăm năm nay ở giữa trải qua sau đó, lại là cảm khái không thôi. Lúc này, một bên hắn được Tiếu Tiên nhân cũng hiểu biết Phương Vũ thân phận, bên trong một người cùng tính đi lên trước, đối lấy Phương Vũ đong nhiên quỷ sứ nói, tiên, tất nhiên ngài tu vi cường đại, cũng xin ngài có thể bãi trừ ngoại vực hoàng tuyển đại trận." Không được để cho ngoại vực Thiên Đạo thành công sống lại ta giới. Việc này ta xác thực muốn làm, nhưng vừa mới ta quan sát đại trận kia yêu cầu đồng thời hủy diệt 108 cây bạch cốt thần trụ, chỉ bằng vào ta lại là không có khả năng làm được. Phương Vũ nhíu mày, trầm giọng nói: "Trước hắn ở phía trên liền hiện bạch cốt đại trận quỷ dị chỗ, đại trận này có thể gánh vác thương tổn, mặc dù hắn pháp tắc của kiếm cường thịnh trở lại, gánh vác thành hơn 100 phần về sau, cũng không khả năng lại đối tế đẳng có cái gì phá hư tính." Uy xuống đất tiên nhân nghe vậy, nhưng là cười ngạo nghễ, nói: "Thượng tiên chớ buồn, thật không dám giấu bọn ta lúc đầu nhiệm vụ chính là phá hủy cái này 108 cây thần trụ." chỉ là không xảo nộ ra ngoài khu vực vây công, lúc này mới bị nốt nơi đây. Việc này giao cho bọn ta để làm là tốt rồi, ngay chỉ để ý chuyên tâm đối phó tế đàn là được. Ồ, đã như vậy, vậy ta liền chậm đợi các người khỏe tin tức." Phương Vũ vui vẻ, vội vàng đỡ người này. Chương 456, chém giết ngạn la. Ngay tại Phương Vũ và mấy tên tiên nhân cùng nhau phá hư tế đàn thời điểm, thần tiêu tiên thành bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ bên trong hắc gốc, một đạo cái khe to lớn từ trong tung lũ tràn ngập, khe hở trong khí, hai đạo bất thế thân ảnh đang giằng co. Còn không đầu hàng à, lại không quỷ cố diện tiền bọn tọa? Chốc lát nữa ngươi thủ hộ mấy nghìn năm tiên vực liền sẽ hóa thành phế tích." Nạn La nói rằng, "Chưa biết 2 tháng ai còn không biết, nếu muốn để cho ta thần phục hay dùng thực lực ngươi đi, bằng không hôm nay chết lại là ngươi." Cái này vốn phải là một hồi song cường chém giết tụ hội, vậy mà lúc này lại không phải như vậy. Thần Tiêu chinh chiến mấy năm sớm đã tiêu hao tiên khí, chưa chiến thần Tiêu đã thua hơn phân nửa, lúc này có thể đứng ở chỗ này chỉ là phô trương thanh thế. Nạn La tự nhiên xem thấu điểm này, châm chọc nhìn Thần Tiêu, đưa ra một tay, nói, "Thần Tiêu huynh, không bằng ta chấp ngươi một tay, như thế nào?" Nói xong, chính mình trước cười lên ha hả. Nhưng vừa vận cười hai tiếng, Ngạn La đột nhiên biến sắc, che miệng ngực phốc phun ra búng máu tươi lớn. Thế nào, chẳng lẽ Ngạn La huynh cảm thấy một tay không đủ, còn muốn trọng thương chính mình tới để cho tại hạ? Thần Thiêu trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, thẳng như nói, Người! Ngạn La thở gấp gáp mấy miệng, trợn to hai mắt đang nhìn mình nơi ngực, chỉ thấy từng cổ một không bình thường huyết sắc đang ở lan tràn đến toàn thân, hắn hoảng trầm tư về sau, cả giận nói, "Cái kia luyện đàn sư, An Lô Vĩnh Cửu ngôi sao luyện chế kịch độc đang dược, lúc này rốt cục phát, trong cơ thể đại lượng độc khí lan tràn, Ngạn La trong nháy mắt sẽ không có lúc trước cường ngạo tư thế, thần thái bối rối tạ hữu nhìn sang, quắc, còn chưa đi ra cho ta ngăn chặn người này, ta muốn hồi bản doanh đi trước thương. Trên không nứt ra một cái hở, bay ra năm tên ngoại vực tà tiên. Ngạn là giống con hốt hoảng mà chạy chó hoang chạy ra thôn lũng, dưới chân cỡi một con chính thủ quái điều hướng thần tiêu tiên thành phương hướng bay tới, khắp khuôn mặt là vẻ giận dữ, chờ ta trở về, nhất định phải đem cái tiết luyện đan sư tiên hồn rằn vật vạn năm mới giải mối hận trong lòng. Đang nghĩ ngợi, tòa hạ chính thủ quái điều hét lên một tiếng, Ngạn La đi phía trước lại, chỉ thấy phía trước một thanh phi hành thông thả kiếm tiên tại hướng bên này phi hành. Ừm. Nơi đây vì sao lại có một thanh kiếm tiên? Ngạn La ngẩn ra, Nhìn cái kia trôi nổi giữa không trung kiếm tiên, kiếm này che ở chính mình bỏ chạy trên đường, sát thực quỷ dị, nếu tại bình thường hắn tất nhiên phải thật tốt quan sát một hồi mới có thể bay đi, nhưng lúc này phía sau thần tiêu theo đuổi không bỏ, hắn sao dám dừng lại. Tiên quang lóe lên, chính thủ quái điều hai cánh rung động liền dự định bay qua cái kia kiếm tiên. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia thông thả phi hành kiếm tiên, đột nhiên bộ phát ra một cột thật lớn ma khí, thô to ma trụ trực tiếp xuyên thủng chính thủ quái điều trái tim, nhân tiện đâm vào ngạn La thân thể thần tiên. A. Ngạn La kêu thảm một tiếng, che miệng cấp tốc lui, kinh sợ nhìn cái kia ma kiếm, cả giận nói, lén lút toán bản tọa. Lăn ra đây." Cười lạnh một tiếng, Phương Vũ chậm đạp trên không, từng bước một từ hư vô biến thành chân thực, lại từng bước dạo bước tiến lên Ngạn La, trước mặt chính là báo thủ cuối cùng của người, nhưng là hắn lại càng phát ra bình tĩnh, như một thanh thu lại phòng mang sát nhân chi kiếm. "Là ngươi, vì sao Viễn Ngạn Trương tên phế vợ ơ tở kia không có chuyển tin cho ta?" Ngạn La rung động, hắn cho rằng Phương Vũ còn bị Viễn Ngạn Trương vựng hữu, nếu như sớm đạt được nhắc nhở, vừa mới như thế nào lại bị đánh lén thành công. Hắn giống như viện răng hồng, đều ở đây hoàng truyền địa ngục bên trong chờ ngươi đấy." Phương Vũ lộ ra vui vẻ, ngoắt tay lục tiên ma kiếm hóa thành ma kiếm nắm trong tay. Hai đạo bất thế kiếm ý dung hợp, tựa như bộ ra trần thế một thành gai mắt thần kiếm, nói: "Ngươi còn có cái gì muốn nói không?" Ngoại vực pháp tắc, ngươi vậy mà nắm giữ ngoại vực pháp tắc dung hợp đến trong kiếm ý. Ngươi như thế nào cái này Tam Quang Thông Thần đại pháp? Ngạn La bản còn có một kia chống cự tâm tư, có thể cảm thụ được trong kiếm ý năng lượng kinh khủng về sau, đột nhiên sắc mặt tái nhận nói: "Tam Quang Thông Thần." Phương Vũ mở ra, chợt cười lạnh nói: "Chết đã đến nơi còn tà thuyết mê hoặc người khác mê hoặc, chết thiệt. Phương Tiên Tôn, người ngừng tay, "Ta đã biết sai, cũng xin cho ta một lần chuộc tội cơ hội." Ngạn La cắn một cái, quỳ xuống đất kêu khóc hô to. Lục Tiên Ma kiếm hóa thành hình người, ngạc nhiên nói: "Để cho Đường Đường vạn thánh tiên tôn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Phương Vũ, ngươi chỉ sợ là từ cổ trí kim cái thứ nhất làm được điểm ấy, không bằng liền cho hắn một con đường sống. Ngươi biết sai, lại dự định làm sao chu tội?" Phương Vũ trừng Lục Tiên Ma kiếm liếc mắt, nói: "Đa Tạ Phương Tiên tôn ân không giết, ta nguyện phế bỏ tu vi tại phương gia trước mộ cố thủ vạn năm nếm tội, báo đáp Phương Tiên tôn ân ra, ta có dị pháp có thể câu thông hoàn địa, thậm chí có thể sống lại người đã chết." Ngạn La dùng sức dập đầu mấy cái cấu đầu, mang theo định nọt tiếng nói: Phương Vũ lạnh lùng theo dõi hắn, trầm chậm nói, vì bản mệnh, nguyên ngược lại là chịu trả giá, không có một kia vạn thánh tiên tôn uy nghiêm, tại trước mặt ngài ta nào dám sương vạn thánh. Phương Tiên Tôn ngài ngàn năm tu luyện liền siêu việt bọn ta vài vạn năm khổ tu, Phương Tiên Tôn ngài mới là giới này chí tôn. Ngạn La nghe được Phương Vũ trả phúng, trong lòng sinh ra hoán độc ý tưởng, nhưng trên mặt lại càng phát ra cung kính. Đường đường ngoại vực thống xoáy định loạn, Phương Vũ biểu tình lại bình tĩnh không gì sánh được, hắn đưa ra một tay, ý thức, ra lên túi đầu, tựa như một bị tìm tòi Vũ nói, suy nghĩ cẩn thận Giết ta phương gia là Viễn Giang Hồng, hắn sớm bị ta giết, ngươi mặc dù sống lại hắn, nhưng ngươi cũng không phải người chủ trì, ta xác thực không có lý do gì hận ngươi. Tiểu tiên có tội, ta dung túng hậu đại tàn sát nửa bãi thế gian, còn giết phương tiên tôn vài bản thân, cái này thân là tổ tiên bọn họ, tự nhiên bị phạt. Ngạn La lớn tiếng nói, hắn rõ ràng Viễn Giang Hồng đám người ở thế gian tạo tội nghiệp, Phương Vũ càng là nói hời hợt, hắn ngược lại càng là hết hồn. Ha ha, xem ra ngươi ngược lại cũng là một hiểu chuyện người, ai, ta đột nhiên có chút không bỏ được giết ngươi. Phương Vũ cười nói, đa tạ phương tiên tôn không giết. Ngạn La trên mặt đại hỉ. Vô phụ dập đầu một cái đầu. Phương Vũ đột nhiên hai mắt dùng mình, kiếm nhất vung kiếm khí màu đen hiện lên, vậy mà đem ngạn là ý thức trực tiếp chém thành hai khúc. Lục Tiên Ma kiếm ngạc nhiên nhìn Phương Vũ. Đối với loại này âm hiểm xảo trá hạng người, không đúng còn có hắn hại nhân thần thông, ngăn chặn vất nhất, hay là đem hắn thị sương phá hủy, trực tiếp giữ lại tiên hồn giản vật tương đối khá. Phương Vũ thản nhiên nói. Lục Tiên Ma kiếm nghe, tựa hồ rất thất vọng điu môi, nhưng lại biết Phương Vũ đối ngạn là có hận, kiên quyết không có khả năng đem hồn giao cho nàng tu. Phương Vũ không nói gì nữa, tại ngạn La tiên hồn thượng đánh mấy cái chế, để vào trước nhận chữ vật. Làm xong những thứ này, hắn đi về phía trước cái khe to lớn nhìn lại. Vào xem, vừa mới ngạn la từ bên trong chạy ra, thân thiếu nhưng không có đuổi theo ra đến, sợ rằng bên trong còn có biến cố. Phương Vũ nói, Lục Tiên Ma kiếm giật đầu, hóa thành kiếm quang ở phía trước làm bộ là một thành phổ thông kiếm tiên, chiêu này bị nàng vận dụng mấy lần thành công, đã thích loại cảm giác này. Phương Vũ cẩn thận theo ở phía sau, tận lực không tiết lộ bất kỳ khí tức gì, khoảng cách phía trước tung lùng khe hở càng gần, hắn hai mắt cũng càng phát ra loại sáng. Chương 457, hoàng truyền nhỏ. Vừa mới ngạn la nhắc tới hoàng truyền chi địa, về hoàng truyền hắn cũng không xa lạ. Phải giữ Lam Tư Thông yêu cầu một loại xưng là Hoàng Tuyển Minh Khí đồ vật, tại sách cổ thượng xuất hiện qua nhiều lần, bên trong còn đề cập tới một loại Minh Tiên tiên nhân, chỉ là truyền thuyết quá mức mơ ảo, hơn nữa cũng không có người thực sự được gặp Minh Tiên, cho nên điểm ấy tại cái kia trong cổ tịch cũng chỉ là sơ lược. Bay một đoạn sau đó, hai người đã đến khe hở bên dưới, phía trước lộ ra tới khổng lồ hư không phong bạo, nhưng bên trong nhưng cũng có một cổ hồn hoàng khí tức thần bí. Ngay tại Phương Vũ Kinh Nghi muốn không nên tiến vào lúc, từ trong khe lại chuyển ra một hồi tiếng đánh nhau. Phương Vũ trong lòng cả kinh, càng thêm cẩn thận vài phần, tiến nhập bên trong lại đi qua đen kịt một màu sau đó, chứng kiến một chỗ chiến trường. 5 tiên người mặc Khải Giáp ngoại vực Tà Tiên đang ở vây công một người, đám này ngoại vực Tà Tiên tu vi rõ ràng cường đại không ít, bên trong lại có 3 vị vạn thánh tiên tôn, hơn yếu nhất cũng là Đại La thiên Tiên trung kỳ. Thần Tiêu tại trong vòng vây mặc dù chật vật nhưng là lại cũng lực lượng ngang nhau. Phương Vũ vội vàng trợ giúp Thần Tiêu, Lục Tiên Ma kiếm cũng coi như một gã vạn thánh tiên tôn, hai người hỗ trợ, vừa mới nửa ngày thời gian, liền chém giết một gã vạn thánh tiên tôn, còn lại bốn người mắt thấy đại thế đã mất, hét lớn một tiếng, lui. Chỉ thấy bốn người trên thân bạch quang lóe lên, liền xé rách không gian trốn vào bên trong. Vẫn tiên các từ biệt, bây giờ ngươi rốt cục lĩnh ngộ phép tắc tại tinh mà không tại nhiều tinh túy. Thần Tiêu nuốt vào hai hạt tiên đan, cười nhìn Phương Vũ. Kể từ hôm nay, ngươi ta có thể gọi là đồng tu. Đồng tu? Không không không, ta sợ rằng phải thương nhạc phụ. Phương Vũ cười, cung kính cúc cái cung. Thần Tiêu kinh ngạc, lúc đầu vui vẻ trên mặt đột nhiên giận dữ, ngón tay Phương Vũ trận to hai mắt quát, ngươi vậy mà bắt cóc nữ nhi của ta. Nhạc phụ đại nhân, ta có thể nào tính quái đâu, ta và Vũ Minh tình ý hợp nhau, có thể không có lựa điểm hiếp bức nàng. Phương Vũ vô tội buông tay một cái. Ngoài ra Ta bây giờ tu vi vậy cũng không tính bôi nhỏ thần tiêu tiên vực danh tiếng đi, ngài thu ta tên này tiểu tế, tương đương với nhiều định hải thần châm. Đủ. Việc này lui về phía sau nhắc lại. Thần Tiêu quát. Phương Vũ cười hắc hắc, thành thật đứng ở bên cạnh hắn. Thần Tiêu thở dài nói, Vũ manh sự tình sau này hay nói, hôm nay ngươi tất nhiên ở chỗ này, lại cần giúp ta một việc. Nếu như ngạ la, hắn đã vừa mới bị ta chết giết. Phương Vũ lo lắng nói rằng. Thần Tiêu rên một tiếng, nói, hắn đã vừa mới bị thương nặng, mặc dù không có ngươi ta cũng sẽ giết hắn. Ta lo lắng cũng không phải là việc này mà là ngoại vực thiên đạo một mực dự định đột phá giới này thiên đạo, Thánh Vân thiếu chủ bây giờ tại giám sát tiên vực căn bản vô lực bận tâm việc này, chỉ có người mới có thể làm. Ngăn cản hắn ngược lại là có thể, nhưng ta yêu cầu nhạc phụ đại nhân vì ta cứu trợ một người." Phương Vũ cười giả dối, lấy ra Lam Tư Thông hồn châu. "Đối ngài mà nói, đây cũng là đơn giản cực kỳ sự tình đi." Thần Tiêu cắn răng nghiến lợi nói, "Nếu không phải bị ngoại khu vực công kích, ta cái thứ nhất diện trừ chính là ngươi." Phương Vũ nghe trên mặt vừa kéo, thu hồi hồn châu xoay người rời đi, vừa đi vừa nói, "Tất nhiên ngài không rút, vậy ta liền không miễn cưỡng." Vũ Minh nếu biết ngài hận ta như vậy, Không biết muốn thương tâm giường nào nha. Người đứng lại. Thần Tiêu Hoán hằn nói, tức giận vươn tay, "Bả gái kêu hồn trâu cho ta xem." Phương Vũ thở dài nói, "Nhạc phụ đại nhân, ngài không nên miễn cưỡng, tiểu tế sao dám ép buộc nhạc phụ đại nhân làm việc này?" "Không miễn cưỡng." Ba chữ hầu như từ thần tiêu trong kẻ răng đụng tới, nếu như ánh mắt có thể xác nhân, hắn lúc này sớm đem Phương Vũ giết mấy chục lần. Quan sát một hồi hồn trâu về sau, Thần Tiêu đạo, "Người này mặc dù chỉ là người phàm, nhưng chết đi thời gian vô cùng lâu đời, ta bảo tồn điểm này hoàng khí tịnh không đủ, đủ cứu sống hắn. Nhạc phụ đại nhân cũng vô pháp cứu hắn." Phương Vũ cả kinh, Ta có nói không cứu sống sao?" Thần Tiêu bất mãn liếc Phương Vũ liếc mắt, nói: "Ta còn có một khối hoàng truyền mảnh nhỏ, ta nhớ được Thần Tiêu tiên thành bị ngoại khu vực bố trí xuống một tòa hoàng truyền đại trận, hiện tại Ngạn La đã chết, đại trận ngược kia cũng vô pháp ngưng tụ ngoại vực thiên đạo. Ngược lại là tiện nghi tiểu tử ngươi, dùng đại trận kia trực tiếp đi hoàng truyền minh địa. Đã như vậy, nhạc phụ đại nhân chúng ta hiện tại liền đi đi." Phương Vũ vui vẻ nói. Thần Tiêu thần tình trầm xuống, "Tiểu tử ngươi dự định chỉ cần chỗ tốt không tốn sức. Trước đem nơi đây không gian liên Cái hở này chính là ngoại vực tiên đạo dùng pháp tắc đại thần thông xé rách đi ra, ngay cả ta đều khó bổ khuyết, ngươi phải cẩn thận." Phương Vũ nhìn một chút khe hở, tùy tiện cười cười, trong cơ thể ngoại vực tiên trùng tụ xúc hóa thành một thanh bạch quang thần kiếm, hướng về phía cái tia khe hở dũng nhiên vung lên, tại thần tiêu trong mắt khó có thể bổ khuyết khe hở, bắt đầu dần dần di hợp. "Nhạc phụ đại nhân, chúng ta có thể đi thôi." Phương Vũ quay đầu nhếch miệng cười. Ngạn La đã chết, thần bên trong đầu đã chiếm phòng, có thể nghe được ngạn tin người chết sau đó, lập tức tiêu thảm chạy tứ tán. Phương Vũ lúc này nằm ở Thần Tiêu Tiên vực một gian bên trong tiên điện, bốn phía cung kính đứng mười mấy cái thị nữ, trong tay bưng đầy đủ loại kiểu dáng tiên gia mỹ thực, Phương Vũ dùng cả hai tay ăn thoải mái, lại uống vài đàn rượu ngon, vung tay lên, không nhịn được nói, chuyện gì xảy ra, ta nhạc phụ đại nhân sẽ không phải là dự định xấu, không muốn cho ta chốt ta. Bởi vì Thần Tiêu sớm đã trở về mấy ngày, đem Vũ manh cũng nốt ở trong phòng không cho hắn gặp. Phương Vũ an phận mấy ngày đã coi như là cho Thần Tiêu mãn trong thái độ đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sát mặt. Hắn một đường xông vào, đến Thần Tiêu bên trong tiên điện, vừa lúc Thần Tiêu cũng mới vừa đến tiên điện. Nhạc phụ đại nhân, ngài cũng nên đem hoàng tiền mảnh nhỏ giao cho ta đi." Phương Vũ cười hì hì nói, "Ngươi phải biết, hoàng tiền cũng không phải vô chủ chi địa, không được loạn hoang tiền luân hồi." Thần Tiêu đi tới, mấy ngày không gặp tu vi đã khôi phục hơn phân nữa, cái này nhờ có Lô Vĩnh Cửu ngôi sao đang dược, lại nói tiếp Thần Tiêu lại là thiếu Phương Vũ một cái nhân tình, cái này khiến trong lòng hắn buồn bực không thôi. Nói đến đối với Phương Vũ, hắn hiện tại tâm tình tràn ngập mâu thuẫn. Cùng lúc bởi vì Phương Vũ tu vi cường đại, hơn nữa có rất nhiều trợ thủ, dạng này người thành vị hôn phu tự nhiên là cho Thần Tiêu mặt làm dạng dỡ. Nhưng là từ trong lòng mà nói, hắn vốn định đem Phương Vũ đổi dưỡng thành kế tiếp chân tiên khu vực thủ hộ giả, là dựa theo người cùng thế hệ khai báo. Lúc này Vũ manh gạ cho Phương Vũ, thần tiêu luôn có một loại cẩn thận tỉ mỉ thủ hộ nữ nhi bị heo không lưng khó chịu cảm giác. Phương Vũ cam đoan về sau, lưỡng lử một chút, lại nói, nhạc phụ đại nhân, ta đã nhiều ngày hấp thu ngạn la tiên hồn, phát giác hắn cũng đi qua hoàng tuyển chi địa, đồng thời tại hoàng tuyển trong Trí nhớ phát giác một tia ta khí tức quen thuộc, cái vậy mà tựa như ta huyết khí tức. ta có thể huyết mạch sớm đã chết mấy năm, hoàng địa chẳng lẽ còn có thể có hồn lâu dài trú lưu sao? Huyết mạch khí tức? Như thế đặc biệt Thần Tiêu cũng là ngẩn ra, thoáng suy nghĩ một chút nói, điểm này ta cũng không biết, ta đi mấy lần Hoàng Tuyển tri địa, gặp qua cũng chỉ có tạm thời va hồn, hơn phân nửa đều sẽ đi trước chuyển sang kiếp khác. Còn mấy nghìn năm nhưng chú lưu Hoàng Tuyển, càng là có điểm nghe rợn cả người. Chương 458, Hoàng Tuyển Minh Tiên. Ngạn là tu vi cường đại, hắn ký ước hẳn là sẽ không phạm sai lầm. Đỉnh điểm. S2. Người đến Hoàng Tuyển có thể có thể dừng lại thêm chút thời gian tra xét việc này. Phương Vũ nghe vậy gật đầu, lại cùng Thần Tiêu hỏi một ít Hoàng Tuyển chi địa tỉ mỉ, liền ly khai Thần Tiêu tiên điện. Đợi Phương Vũ rời đi, một nam một nữ phân biệt từ trong nội điện đi ra. Nam tử tướng Mạo cùng thần Tiêu tương tự cực kỳ, nhưng tu vi cũng chỉ có đại la thiên tiên, mà nữ tiên tướng Mạo Ôn Nụ, nếu Phương Vũ ở chỗ này tất nhiên nhận ra cô gái này, nàng chính là gặp qua Phương Vũ một lần như Thiệu Tiên Tôn, Vũ Minh tiểu chủ thụ nghiệp sư phụ. Một nam một nữ này đi tới thần Tiêu bên cạnh, kính cẩn đứng ở hai bên, Như Thiệu nói: "Thánh Tôn, tuy nói Phương Vũ cứu ta các loại, nhưng hắn mấy trăm năm nay bắt cóp tiểu chủ tàn biến không còn dấu tích, sợ rằng cũng không thể đánh giá hoàn toàn tín nhiệm, đem việc này giao cho hắn hội sẽ không thái quá mạo hiểm." Tiết Tâm, hắn mặc dù cùng ta lý niệm cũng hợp, nhưng là sẽ không gia nhập vào ngoại vực. Ta để ngươi chuẩn bị xong hoàng truyền mảnh nhỏ đem ra sao?" Thần Tiêu lại lắc đầu, nói: "Hắn vừa mới mặc dù đối phương Vũ có chỗ bảo lưu, nhưng nói nhưng đều là nói thật. Nếu muốn cứu hồi Lam Tư thông xác thực rất cần tiền hướng hoàng truyền tu bổ hơn vách. Mang tới, Thánh Tôn, chỉ là mảnh vụ này chỉ còn cuối cùng một mảnh, vốn định giữ lấy cho Thánh Tôn trùng kích thần tôn." Một bên cùng Thần Tiêu tướng mạo dị thường tương tự nam tiên cảm khái một tiếng, lập tức không bỏ được đem mảnh nhỏ giao ra. Hoàng mảnh nhỏ nhìn qua như là cùng phong ốc mái ngói đồng dạng không tầm chút nào, nhưng mà phía trên lại có khắc một cái con mắt màu vàng, như là chân nhãn đồng dạng. Ha ha Trước đó mấy lần nếm thử tiêu hao nghìn năm thời gian cũng không thành công, sợ rằng con đường này đối ta mà nói cũng đi không thông, cũng tất cả đều lãng phí ở ta cái này, không bằng dùng nó mượn hơi Phương Vũ, người này mặc dù tính tình lãnh đạo nhưng là cái người tri ân báo đáp. Thần tiêu đạo. Nghe hắn nói như thế, như thiệu cùng nam tiên cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ có thể thở dài một tiếng đáp ứng. Ba ngày sau, thần tiêu trên tòa tiên thành, Phương Vũ lôi kéo vũ manh tay lưu luyến chia tay, lập tức liền nuốt vào trong tay hoàng tuyển mạnh nhỏ, dứt khoát bước vào hoàng trong khe Vô biên vô hạn trong bóng tối, tựa hồ liền thời gian đều ở chỗ này đình trệ, lại phản phất tất cả trải qua tất cả tại trước mặt tái hiện, nháy mắt liền vượt qua thiên nhiên tuy nguyệt. Phương Vũ trong đầu trở nên hoảng hốt, chợt từ trong ngộng giật mình tỉnh lại, cả kinh mồ hôi đầm người. Hắn ngẩn ngơ một hồi mới nháy nháy mắt, thử hoạt động thân thể, vậy mà lúc này thân thể lại giống như Thái Sơn áp đỉnh khó có thể nhúc nhích, đau đớn một hồi từ miệng ngực chuyển đến, đương nhiên để cho hắn hét lên, hắn nhất thời không còn dám mạo muội động. Phương mắt nhìn bốn phía, hắn lúc này thân ở một mảnh trong sân động, động này cũng không sâu từ hắn góc độ nhìn sang, có thể chứng kiến ngoài động ánh trăng, ánh trăng làm mờ nhạt sắc Trên bầu trời phảng phất có một đạo hồn hoàng thiên sông lững lờ trôi qua, Lễ Vương Vũ khủng bố thị lực rõ ràng nhìn thấy ngày đó giữa sông có vô số dùng rằng vong hồn cùng xương khô. Nơi này chính là Hoàng truyền. Phương Vũ phản ứng kịp, kích bên trong Hoàng truyền mảnh nhỏ chi lực, từng cổ một thần bí chi lực chạy xôi toàn thân, thân thể dần dần khôi phục hành động lực. Hắn ngồi xuống hướng ngoài động nhìn lại, ngoài động là tảng lớn bày tham ma, có là dã thú thi thể, có là nhân loại thi thể, còn có một ít là không biết tên chủng tộc, tùy tiện chôn ở trên đỉnh núi, có chút thậm chí ngay cả thân thể đều bại lộ tại cạn thổ bên ngoài. Phương Vũ mày nhăn lại, cảm giác có cái gì không đúng. Đúng lúc này, một cái thi thể động một cái, thi thể kia chậm rãi hướng về phía sơn động di chuyển tới. Phương Vũ cả kinh, vừa muốn động thủ, đã thấy giới thi thể lộ ra một đứa bé ý thức, hắn mất đi một tay, chỉ có thể dùng một tay cố sức kéo lấy lấy thi thể kia hướng sơn động đi tới. Hắn nhìn gầy yếu vô cùng, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm thi thể trên người không nhiều thịt, vừa đi vừa nuốt nước bọn. Phương Vũ nhiều hứng thú nhìn hắn, cái này hoàng truyền bên trong lại vẫn tồn tại vật sống. Tiểu hài tử đem thi thể đẩy tới trong động, không nhìn Phương Vũ tồn tại, bắt đầu nhanh mà thuần thục cắt kim loại chỉ chốc lát sau một cỗ thi thể đã bị hắn toàn bộ nuốt vào trong miệng, kế tiếp để cho Phương Vũ Kinh ngạc sự tình sinh. Chỉ thấy ăn thi thể này tiểu hải tử, đông nhiên gào lên một tiếng, quanh thân bắt đầu run dậy kịch liệt, từng cỗ một hồn hoàng khí hơi thở từ giữa không trung thiên hạ bên trong rủ xuống rơi vào tiểu hải tử trong cơ thể. Hắn dĩ nhiên tại mấy giây ngắn ngủi trung nội biến cao hơn 10 cm, tướng mạo cũng thay đổi thành 17-18 tuổi rằng, "Dốc, đây là tiến hóa." Phương Vũ ngạc nhiên không gì sánh được nói, hoàng truyền địa tại vô số trong điện tịch đều có ghi chép, có thể không có một chỗ có ghi qua loại này đặc tính, cho dù là đã tiến vào mấy lần hoàng truyền thất Tại hắn trong ghi chép cũng là viết vật chết hai chữ. Chẳng lẽ Tư Thông muốn sống lại, cũng cần loại phương pháp này? Phương Vũ trong lòng hơi động, nghĩ đến một loại khả năng, nhất thời có chút kích động. Phương Vũ thoáng điều tức, các loại, chờ, khôi phục một tia khí lực về sau, thử từ đằng xa hút tới một cỗ thi thể, sau đó cẩn thận đem cốt nhục luyện hóa, lại lấy ra làm Tư Thông hồn trâu đem cốt nhục tinh túy đưa vào hồn trâu bên trong. Hồn trâu hơi hơi lấp lóe mấy lần, ra một tiếng vui thích trầm thanh, gấp gáp tướng hồn khí hấp thu hết. Quả thế, giới này thi thể có vô số nhiều, Tư Thông sống lại có hy vọng. Phương Vũ lại hỉ, ra một tiếng cùng tiếng. Một bên tiểu hài tử không hiểu ngẩng đầu nhìn Phương Vũ, lấy hắn không cao trí lực rất khó lý giải bên người cái này đồng loại cử động, chỉ có thể tối đầu tiếp tục gặm trong tay bánh quất. Hoàng Quyên giới bên trong không truy nguyệt, không biết quá lâu dài, quanh mình mấy trăm cái đỉnh núi đều bị Phương Vũ thu liễm không còn về sau, Lam Tư Thông hồn châu thượng tất cả vết rách rốt cục đều bù đắp. Cùng lúc đó, trước đó hầu ở Phương Vũ bên người đứa trẻ kia, lúc này cũng thay đổi thành một gã thân cao sáu thước hán, một thân màu đồng, cổ khỏe mạnh lừng ra, miệng lực văn con dữ tợn hoàng thú, tướng mạo như lệ quỷ đầu có hai sừng, một bộ trong truyền thuyết địa ngục ác quỷ răng rắc. Một ngày này Phượng Vũ đang ở xoa bóp lệ cũ cho Lam Tư Thông quán thâu hoàng truyền khí thời điểm, trên cao hoàng truyền chi hà đột nhiên rủ xuống vài tòa tấm bia đá, tấm bia đá rơi xuống đất vỡ vụn, sau đó bay ra thành phiến sóng biết tuân hướng Lam Tư Thông hồn châu, có thể rõ ràng chứng kiến cái kia hồn châu công trình có một tia nước ngưng tụ hình người, tựa như thủy quang trọng tố thân thể. Bản an tĩnh dị thường quanh mình thiên địa bị kinh động, kinh lôi cuộn tiềm, vô số tự do hồn khí tràn ngập giữa không trung. Giang một người ngưng tụ thị xương tái địa. Lớn mật, địa. đổi sinh tử? Dít lên một tiếng như lửa. Ba đạo thần bí thân ảnh từ từ rớt xuống, trên người đầy hoàng quyền thế giới đặc thù thiên quang, riêng là hiện thân liền để cho quanh mình thiên địa vô số du hồn ra thần tụ tiếng. Phương Vũ sầm mặt lại, thần nghĩ không ổn, nhất không muốn nhìn thấy đúng là vẫn còn xuất hiện. Hoàng Quyền Minh Tiên, Hoàng Quyền Chi Địa Tiên Nhân, hắn mặc dù không sợ, nhưng lúc này có khác nhiệm vụ, nếu giết những thứ này Minh Tiên, sợ rằng tại Hoàng Quyền Chi Địa cũng lại không tiếp tục chờ được nữa. Tới với lúc, thân thể thần tiên ngưng tụ, các nguyên ngược lại là tốt nhất vật đại bổ. Giữa không trung thủy quang người đột nhiên nói, để cho Phương Vũ cùng ở đây Minh Tiên đờ hơi sửng kinh ngạc nói không ra lời. Chương 459 Long tộc cấm địa. Ha ha, bất quá là một gã vừa mới phản hồi Dương phàm người, cũng dám miệng ra cuồng ngôn. Ba gã Minh Tiên nhìn nhau một cái cười to nói. Thủy Quang bên trong bóng người cười, cũng không nói nhiều. Đưa ra một trưởng bổ về phía Minh Tiên, tấn như lôi đỉnh lệnh Minh Tiên kinh hãi, mắt thấy không tránh kịp vội vội vàng vàng nhánh lên vòng bảo hộ, miệng luôn tiên huyết, nếu không phải vòng bảo hộ ngăn cản suýt chút nữa bị một trưởng bị mất mạng. Minh Tiên giống giận, há mồm phun ra một cổ dũng truyền, hồn nặng, nhập vào đại địa như địa, thủy nặng như núi chính là hoàng thủy. lạnh một tiếng, làm động hoàng tuyển trọng thủy quanh bóng người thân thể. Gì đây là cái gì thủy, vậy mà có thể so với núi trọng." Bóng người hiếu kỳ nói, thân ảnh thuần di ung dung tránh thoát trong thủy. Ba gã minh tiên vừa tê hoàng truyền trọng thủy liên miên bất tuyệt, tựa như từng đạo treo ngược ngân hà hội tụ thành vỡ đê lại hải, liên miên bất tuyệt đánh về phía bóng người. "Hừ." Bóng người tránh né mấy lần đều không thể tránh thoát, trên mặt dần dần lộ ra không kiên nhẫn, trên người thủy quang lại hóa thành liệt diễm cháy hùng hực, bức hơi Hắn như là nhất thần, tuyên cáo chính mình trọng sinh, chưa từng vận dụng thần thông chỉ là con mắt liếc vài lần cái kia hoàng truyền trọng thủy, cánh tay giương lên dùng trong cơ thể tinh khiết nhất năng lượng hội tụ thành kiếm, chặt đứt tất cả. Xích xích, hoàng truyền trọng thủy bị xé nước, lắp bắp bọn nước tựa như sao trời rơi đập đại địa đập ra vô số thâm thúy khe hở, minh thiên giống to hơn, ở nơi này hoàng truyền chi địa vẫn chưa có người nào dám như thế để bọn hắn phấn độ người. Bóng người một quyền đánh ra, như là thật lớn sao trời đánh vào trên thân người, minh thiên rõ ràng nghe được mình bị hoàng truyền Nó kêu một tiếng, bay ngược nhập vào mặt đất, cũng đứng lên không nữa. Sống lại sau đó, ta lực lượng vậy mà phong nhiều như vậy Lẽ nào ta cũng thay đổi thành tiên nhân? Hắn nhìn quả đấm thấp giọng nỉ non, ngẩng đầu nhìn lẫn nhau hai người khác, hai mắt tràn ngập như thế. "Ngươi, ngươi không được qua đây." Còn lại hai gã minh tiên thét lên, cũng như chạy trốn trở lại thiên không hoàng tuyển bên trong. Hắn lắc đầu, tay tại trên người vung lên ngưng tụ ra nhất kiện trường sam, sau đó ánh mắt nhìn phía phía dưới trên ngọn núi một mực nhìn khác nam nhân, lộ ra lười biếng nụ cười. "Đại ca, ngàn năm không thấy, ta cái này ra thi đấu phương thức có thể đủ chấn động." Trên mặt vẫn là cái kia nhìn như vô lại độ cười, chỉ là lại nhiều một phần trầm ổn, cũng nhiều một phần bá khí cùng quả quyết. Nhìn ngươi sinh long hạc hổ, nghĩ đến là không cần ta chiếu cố." Phương Vũ cười cười nói rằng, phun ra một ngụm trọc khí, cuối cùng là sống lại người này. Thiên Không Hoàng truyền bên trong vô số ánh mắt len lén nhìn xuống đến, cường đại như vậy một gã minh tiên bị giết, để bọn hắn trận mắt hốt hồn, mà hai cái người trong cuộc nhưng thật giống như rất tùy tiện một việc. "Đại ca, ta vừa mới sống lại, yêu cầu thích thứ một chút cái này cường đại thân thể." Lam Tư Thông khổ nào nói, "Cái này thân thể lực lượng quá cường đại, bước ra một bước không khống chế tốt độ mạnh yếu, đều sẽ để cho đại địa dưới, nếu như trở lại tiên khu vực, đừng nói cùng Phương Tịnh gặp lại, sợ rằng lập tức cũng sẽ bị trở thành yêu ma giết chết." Xem ra ta cho ngươi hấp thu quá nhiều hoàng truyền minh khí, cho nên đưa tới ngươi tiến dài thành minh tiên. Cái này cũng không phải là chuyện xấu, ở nơi này rất nhiều nhiều thích dưỡng mấy ngày là tốt rồi." Phương Vũ trầm tư một phen nói rằng, ánh mắt nhìn về phía phương xa thiên không, hắn cảm thụ được một cổ khác quen thuộc ba động. "Đại ca, ngươi không có ý định theo ta?" Làm Tư Thông nhấc đầu, cũng nhìn về phía cái hướng kia lại cái gì cũng không thấy, hắn thực lực bây giờ cùng chân tiên cùng loại, nhưng vẫn không thể hữu hiệu thao túng thần thức. "Không, ta tới hoàng truyền còn có nó chuyện." Phương Vũ đạo, lấy ra một cái bọc mở ra, chính là ngạn la trảm mắt. Cái này hấp thu ngoại vực cường thị con người không thua gì chân thực chi nhãn, có thể xuyên thấu tất cả cấm chế. Hắn đem kiếm khí rót vào trong mắt bên trong, lập tức xuất hiện hai đạo ánh sáng trụ đâm vào bên ngoài mười triệu dặm, đem hoàn toàn dưới một chỗ địa phương bí mật cảnh tượng chiếu xạ đến trước mặt hắn. Một chỗ ngọn núi, một tòa tiểu thôn, tại phàm giới sớm đã tiêu thất mấy nghìn năm, có ở giới này lại như nhau mấy ngàn năm trước. Phương gia thôn. Vì sao đếm rõ số lượng nghìn năm, bọn họ còn chưa luân hồi, nhưng phải ở nơi này hoàn toàn chi địa gặp âm khí trị khổ. Phương Vũ rung động trong lòng không khống chế được trong lòng phẫn nộ quát, điên cuồng gào thét hóa thành vô biênếc lốc, thổi thiên địa không gian run rẩy kịch liệt. Nếu không phải Ngạn La từng đã tiến vào Hoàng Tuyển, nếu không phải hắn đúng dịp giết Ngạn La hấp thu người này pháp tắc, Phương Gia thôn tộc nhân sẽ vĩnh viên tại Hoàng Tuyển điện, mà, gặp kiếp nạn, mà hắn Vương Vũ cũng sắp vĩnh viên bị chẳng hay biết gì. Là ai đối Phương Gia như vậy được gắt, mặc dù chết cũng phải nhường bọn họ thừa nhận cái này trọn đời kiếp nạn. Đại ca, ngươi cứ việc đi làm ngươi nghĩ làm, ta ở chỗ này tu luyện mình tiên chi đạo, sau này giúp đại ca địch." Lam Tư Thông mở miệng. "Ngươi không thể liều lĩnh, tam tỉ còn đang tiên giới chờ ngươi." Phương Vũ đạo Sau đó hóa thành một đạo tiên quang bay về phía cổ sáng chỉ dẫn chỗ. Càng đến gần cổ sáng, hoàn cảnh càng là hiu ám, mặt đất xuất hiện vô số thật lớn hài cốt cùng cổ chiến trường, từng đạo đại địa khe hở triều kỳ nơi đây trải qua vô số trận kết nạ, trên chiến trường cổ phiêu đáng từng của một vô chủ cô hồn du dãng. Xuyên qua cổ chiến trường, đường phía trước tả hữu xuất hiện hai con thật lớn trăm mét cốt long đóng ở, cốt long hai mắt có hồn quang tiêu đốt. Long tộc cấm địa, không thể lại vào. Hai con cốt long mở miệng. "Ta muốn đi vào, ngươi nghĩ ngăn trở ta?" Phương Vũ có vẻ rất bình tĩnh. Trên người ngươi phương gia huyết khí tức chờ ngươi sau khi chết tự sẽ tiến nhập hồi dương gian. Cốt Long nói rằng, sau khi chết tự sẽ tiến nhập. Tút, tút, quả nhiên việc này cùng Long tộc có quan hệ. Phương Vũ thanh âm trở nên hàn lãnh, sát ý cũng đang không ngừng để cao, nói, phương gia ta đợi đợi tiếp tiếp là Long tộc chinh chiến, mới đến thủ hộ Long nhất tộc danh tiếng, cuối cùng cũng đối Long tộc có công, các ngươi không giúp đỡ tộc nhân ta thoát khốn ngược lại nuốt, sát thực đáng chết. Đối mặt Cốt Long bị nói giận dữ, hai cánh kịch liệt vũ động, nhìn chằm chằm Vũ, chính là người phàm gọi thủ Long, các ngươi bất quá là ta Long tộc che chở cho một bầy kiến hôi, lúc còn sống đã hưởng thụ Long tộc chỗ tốt, Sau khi chết tự nhiên vì ta long tộc vong hồn bổ sung năng lượng. Chết. Phương Vũ hét giận dữ, như vậy một chữ, đúng như cùng lôi xé rách thiên địa, giữa không trung hồn hoàng lủng vẫn trong nháy mắt tiêu tán, hoàng quyền chi nguyệt chiếu xạ mã xuống. Cốt Long giận mình, cái này nhân tộc khí tức liên tục tăng lên, vậy mà đến liền hắn đều muốn cảnh giác bước. Hảo hảo hảo, nguyên lai là có nhất tộc người thành tiên, liền cho rằng có thể sẽ bỏ cùng ta long tộc khế ước, hôm nay không đem ngươi vớ lặt, ta long tộc uy nghiêm ở đâu. Cái để giận, hai cánh động, mấy nghìn bạo, như là trời long đất lợ cuồng bạo năng lượng hóa thành một cái mặt trời nhỏ gay mắt. Phương Vũ một tiếng hừ lạnh, một tay phất lên, chợt gợi ra một đạo sắc bén kiêu ý, trên không xuất hiện một thanh hạo thế trường kiếm, từ từ rơi xuống, đem cái kia mặt trời nhỏ chém thành hai nửa, xương cánh vang tung tóe, Cốt Long bị ép tới tiếp phục đại địa, kịch liệt rãễ rủa. Cố hồi Long tộc nói cho bọn hắn biết, ta nhất định sẽ đi tìm hắn nhóm báo thủ này. Phương Vũ đạo, hắn rất bình tĩnh có thể thanh âm nghe lại phi thường tinh người, ngươi sẽ hối hận, nhân tộc. Một con khắc Cốt Long đạo, ngẩm đồng bạn hướng chân trời bay đi. Chương 460, Phương Gia Minh địa, mà Phương Gia Tôn trải qua mấy nghìn năm vẫn chưa có biến hóa quá lớn. Phương Vũ đi ở tiểu sơn thôn bên trong, thoáng như trong động. Hắn chứng kiến từng cái khuôn mặt quen thuộc. Đại ca, là người sao? Men theo ký ức đi tới một tòa trước nhà, Phương Vũ thì thảo nhìn trước mắt vô thần vọng hồn. Phòng là hắn hết sức quen thuộc, tất, người cũng là quen thuộc. Phương Huyền ngẩng đầu lên, tự hồ cảm thụ được có người la lên, nhưng nhìn một chút về sau, lại ngồi chồm hổm dưới đất vô thần ngồi. Bọn họ đều là vong linh, ngươi không cần nếm thử la lên. Một cái đột ngột thanh âm từ trong phòng truyền ra, Phương Vũ thân thể như bị sét đánh, nhiên đẩy ra phòng hướng bên trong nhìn lại, trong phòng một người trung niên tráng hán đang ở trước giường đứng. Phu thân, ngươi Ngươi không chết." Phương Vũ vui vẻ nói, nhưng hắn lập tức chú ý tới phụ thân thân thân cùng đại ca Phương Huyền đều là hư vô, chỉ là trong mắt phụ thân có một tia linh quang lập lòe. Như một chậu nước lạnh tới ở trên người, Phương Vũ trong lòng kinh hỉ nhất thời toàn tiêu. Phương Lôi Dương cười nhìn Phương Vũ, trong mắt tử quang chớp động, "Vũ nhì, không nghĩ tới ngươi vậy mà thành tựu vô thượng tiên tôn, xem ra vi phụ ta liều mạng chống được hiện tại, cuối cùng là làm đối một việc. Phụ thân, các ngươi đều đã qua đời mấy nghìn năm, vì sao còn chưa đi luân hồi? Là ai người tại cầm cố các ngươi?" Phương Vũ nói, "Cùng ta đến, từ đường bên trong lão tổ sẽ đem đây hết thảy nói cho ngươi." Phương Lôi Dương đạo, chậm rãi rời bước chân đi hướng từ đường. Phương Vũ vội vàng theo sau lưng, hắn lòng tràn đầy nghi hoặc. Từ đường bên trong, một gã cùng Phương Lôi Dương có một tia tương tự lao giả đứng ở trường án trước, trên bàn dài có một vật bị hồng bố chi che, trừ cái này trường án bên ngoài, còn có một bộ đơn giản trà cụ, liền lại không hắn. Phương Lôi Dương đi tới lao giả trước người nhỏ giọng nói vài lời, lão giả gật đầu, sau đó nhìn Phương Vũ, dõng nhiên quỳ xuống, Phương Lôi Dương đồng dạng nghe theo. Một gã chính là lão tổ, một gã chính là phụ thân, hai người làm như thế, Phương Vũ trong lúc nhất thời có chút chợt luống cuống. Phương Vũ cuống quýt quỳ xuống, nói: "Cha, Lão tổ các ngươi đây là làm thế nào, tại sao dám làm?" Phương Lôi Dương nói, ít nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta là ở Quỷ Ngươi? Phóng nhan chúng ta toàn bộ phương gia, chân chính ra hồn chỉ có ngươi một cái, ta đây là thay thế toàn tộc người Quỷ Ngươi. Một câu nói Phương Vũ xấu hổ không thôi, chính mình thành tiên sắp ngàn năm mới phát hiện tổ tông cực khổ, sắp tự trách. Một bên phương gia tổ tiên, thay hắn giải vây, Vũ Nhi vốn là chưa cự tuyệt, ngươi cần gì phải để cho hắn xấu xí. Đứng lên đi, nếu không thiểu tử ngươi cút ra ngoài cho ta." Phương Lôi Dương a một tiếng, từ một bên hoàng ngồi xuống, cũng không có gấp nói chuyện, nâng mình trà lên cho tổ tiên trước rót đầy một ly trà cuối cùng mới đưa ấm trà đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ nhân cơ hội quan sát chỗ này từ đường, hắn luôn cảm thấy cái này trong đường có chút bí ẩn, liền hắn người tiên nhân này, đỉnh phong tồn tại đều không thể nhìn trộn cái này bí ẩn. Phương gia tổ tiên nâng chung trà lên, "Phương gia ta có thể xuất hiện Vũ Nhi bực này tiền tư nhân vật, cuối cùng là ông trời mở mắt, chúng ta trước cạn cái ly này, mong nước thiên đạo vĩnh tự phong." Phương Lôi Dương nói, "Lão tổ lời nói này là, tiểu tử, cho ta húp được." Hắn nói chuyện hào khí dị thường, có thể đối trong chén vật lại quý trọng dị thường, tiểu nhất một ngụm, gặp Phương Vũ một ngụm cả sạch, cau mày nói, "Tiểu tử thôi, không biết tư tưởng." xoay người cầm bình trà lên, lưỡng lử một chút, lại đem đưa cho Phương Vũ, "Lần này cho ta cẩn thận thưởng thức, đây chính là trăm năm mới có một ly chân phẩm. Ta có thể linh thức bất diệt mấy nghìn năm, toàn dựa vào vật ấy." Phương Vũ mở ra, "Trăm năm chân phẩm? Cha, tiểu tử ta cái này còn rất nhiều vạn năm chân phẩm." Hắn ngược lại không phải là khoe khoang. "Ngươi những cái kia có thể cùng vật ấy so à?" Bất nói nhạo, "Tiểu tử thối." Phương Vũ chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay rượu ngon cẩn thận thưởng thức, nhưng cũng không rất tốt mùi vị, còn phải cảm kích, đà tại cha băng Lôi Dương cười nói, "Lão tổ, ngươi xem hắn tiểu tử rượu uống." nên nói cho hắn biết chúng ta phương ra bí ẩn thời điểm đi. Cũng tốt, việc này sự tình quan trọng, nói hữua ngươi trước đóng cửa phòng lại, không được để cho Hoàng Quẩn nhìn chúng đến. Ông tổ nhà họ Phương bắt đầu, hấn hở nói: Rốt cuộc bí mật gì, cẩn thận như vậy? Phương Lôi Dương đóng cửa cho kỹ, lúc này ông tổ nhà họ Phương ý bảo Phương Vũ với hắn đi hướng từ đường trưởng án trước, ý bảo hắn đem trên bàn dài hồng bố trí vật trần. Cái này trường án hắn đã sơm chú ý tới, dựa theo phương gia thôn bài biện nơi đây chắc là một đám tổ tiên bài vị, có thể tất nhiên nơi đây là Hoàng Quẩn, tự nhiên thì không cần tái thiết vị. Phương Vũ suy nghĩ sẽ ra hồng bố trí Đợi chứng kiến hồng bố trí xuống vật lúc, cả kinh miệng bỗng nhiên mở lớn. Đây là long đầu. Trên bàn dài để dĩ nhiên là một con cực đại long đầu, từ nơi cổ chỉnh tề tức đoạn, bị mấy chục cây khói đen mờ mịt trưởng đỉnh vung vàng đóng vào trên bàn dài, phảng phất rất sợ nó không thành thật đồng dạng. Phương Vũ chợt phát hiện, cái này long đầu không biết chết bao lâu, có thể vẫn còn có ý thức, từng dọn trong suốt dịch thể đang từ hắn hai mắt chỗ du lịch. Không chỉ là long đầu, đây là một sắp thành liền thần tôn thần long đầu. Phương gia tổ tiên nghiêm túc nói rằng, hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ long tộc thần long từng có 10 mấy con. Có thể thành cựu thần tôn cũng chỉ có thái cổ Long tộc đại chiến thần Long, mà căn cứ truyền thuyết cái kia Long thần từ lúc thái cổ quần tiên diệt vong lúc mất đi tung tích, như thế nào lại xuất hiện ở Phương gia tôn? Gặp Phương Vũ khiếp sợ không hiểu, Phương Lôi Dương nói: "Lão tổ, người cũng không cần thừa nước đục thả câu, thời gian kéo dài lâu lắm hoàng tuyển hội cảm ứng cái này Long đầu khí tức, vậy thì hổ bét." Ông tổ nhà họ Phương nói: "Thôi được, thời gian cấp bách, ta tiểu giản ngắn nói đi." Phương Vũ vội vàng lên tinh thần, lặng lặng lắng nghe bí ẩn. "Vũ Nhi, chúng ta Phương gia tuy là người phàm gia tộc, thế nhưng truyền thừa thời gian lại không thể so với những cái kia tiên gia môn phái thời gian ngắn." Thật từ thái cổ lúc chúng ta cũng đã tồn tại, chỉ bất quá trong lúc đó thay hình đổi dạng nhiều loại tên họ mà thôi. Cứu nguyên nhân, đây là bởi vì chúng ta chính là trước đây long thần ở nhân gian lưu lại một cái đường lui. Thái cổ long thần diệt vong về sau, long tộc một lần ăn bữa hôm lo bữa mai, liền phát sinh chí nguyện to lớn tại 3000 hạ giới tìm được vô số người phàm tông môn truyền thụ thần thông, vốn định chờ chúng ta nhóm này người phàm thăng vào tiên giới trở thành long tộc trợ lực, lại không biết sao hạ giới thăng tiên đột nhiên trở nên vô cùng khó khăn. Long tộc trả giá rất nhiều, nhưng chính thăng vào tiên giới tiên nhân cũng chỉ có không đến dự tính một phần 10. Về sau bọn họ liền vông tha con đường này, mặc cho chúng ta những người phạm tục gia tộc xin diệt. Ông tổ nhà họ Phương nói đến đây dừng một cái, xem tướng Phương Vũ. Nói như vậy, chúng ta phải đến long tộc chỗ tốt, lại không cần thực hiện trách nhiệm tương ứng, lẽ ra chúng ta là chiếm tiện nghi mới đúng. Phương Vũ hồi ức Phương ra trước đó huy hoàng lịch sử, thoáng chút đăm chiêu nói, Xác thực." Ông tổ nhà họ Phương cười cười, "Phía trước đến xem chúng ta thật là chiếm chỗ tốt, nhưng long tộc thân là vạn linh đứng đầu, làm thế nào có thể vô cớ làm lợi chính là người phàm, đợi được chúng ta sau khi chết, mới phát hiện long tộc căm Nguyên Lai like bọn họ đã sớm tại trước đây khế ước bên trong tẩy máy tay chân, không chỉ là lúc còn sống, cho dù là sau khi chết chúng ta cũng không hồi, chỉ có thể không ngừng cung cấp nuôi dưỡng Hoàng Tuyển chi khí, tới săn sóc gân cần trước mặt ngươi con này long thủ. Lao tổ ngươi là nói, cái này long thủ là bị long tộc tìm được, sau đó lại chuyên môn để ở đây. Phương Vũ mở ra, động nhiên kinh hãi. Chương 461, Thái cổ long thủ. Đương nhiên, tiểu tử ngươi sẽ không phải cho rằng đây là tự chúng ta phát hiện long thần đầu a. Phương Lôi Dương không nói liếc con trai. Phương Vũ cười khổ một tiếng, vừa mới lão tổ cùng phụ thân một hồi lên lút, hắn thật là dạng này cho rằng có thể dựa theo lão tổ thuyết pháp, trong này lại ý tứ hàm súc đưa dài. Từ bỏ cái này lòng đầu bên ngoài, còn có một hơn trăm phần lòng khu bị hắn khế ước nhân tộc cung cấp nơi dưỡng, mà làm như thế nguyên nhân, chính là bảo trì cái này lòng khu mà tính, không cho sa đoạn, mà đợi một ngày kia trong lòng tộc có thể lại xuất hiện một gã có thể so với thái cổ long thần lòng tộc xuất hiện, chiếm giữ cái này lòng khu trùng kích thần tôn. Ông tổ nhà họ Phương trầm giọng nói. Bây giờ long tộc sớm đã hủy diệt, bọn họ ý tưởng này cũng như hoa trong gương, chìm trong nước vô. Phương Vũ nói. Ông tổ nhà họ Phương nghe cái giải thích này về sau, lại ha hả vớt dầu cười rộ lên. Phương Lôi Dương xem Phương Vũ liếc mắt, nói: "Tiểu tử, chúng ta là chết, có ở đối Long tộc trên sự cảm ứng, so với người càng thêm mất cảm. Gần nhất trong năm Long tộc khí tức đột nhiên tăng mạnh, sợ là lại muốn trọng sinh." Phương Vũ cao mày suy nghĩ sâu xa, trong đầu hiện lên trước đây Tiểu Thanh rời đi hình ảnh, sắc mặt hơi đổi một chút, chẳng lẽ nói Tiểu Thanh thần sống lại Long tộc? Ông tổ nhà họ Phương nói: "Vũ Nhi, trước đó Long tộc mặc kệ cái này thần Long chi khu, là bởi vì bọn hắn diệt tộc không dành quan tâm chăm sóc, nếu như sống lại, bọn họ tất nhiên sẽ mở lại Long tộc thành thần kế hoạch, một khi thành thần, phương gia ta mấy nghìn năm vãng hồn." đều sẽ bị Long tộc tôn phệ trở thành nó một bộ phận. Tiểu tử chắc chắn ngăn cản Long tộc, nghĩ biện pháp chặt đứt huyết nức, xuống lại lao tổ các ngươi. Phương Vũ thỉnh thịch quỳ trên mặt đất, kiên định nói: "Việc này nói đến, đều là hắn Vương Tha tiểu thanh niên cớ trong lòng hắn có thể nào không tự trách? Tốt, có Vũ Nhi nói thế ta liền yên tâm. Ta xin hỏi ngươi, Vũ Nhi ngươi nắm giữ tấn cấp thần tôn bí quyết sao?" Ông tổ nhà họ Phương hai tay nâng dậy Phương Vũ, cười nói: "Phương Vũ nói, thần tôn chi đạo." Tiểu tử vẫn là ngây thơ, mất quá tinh phương pháp kiếm thì lúc lại phát hiện chỉ cần phép tác luyện tới cứu cực, thiên đạo đối ta chế liền càng lại yếu nghị đến chỉ cần ta pháp tắc của kiếm lại tinh tiến một bước, thì có thể đếm thử đột phá. Người phương pháp kia ngược lại là trực tiếp, chuyên tâm lấy lực làm đạo, nhìn như đơn giản kỳ thực muôn vàn khó khăn, không phải là lớn, cơ duyên đại thiên phú không thể thành. Ta cái này còn có một bộ khác phương pháp, tên gọi Tam Quang Thông Thần Đại Pháp, người nếu như tu luyện tới bình cảnh, không ngại xem một chút. Ông tổ nhà họ Phương nghe vậy yên lặng một phen, đi tới Long Đầu Miệng chỗ vỗ, theo hắn trong miệng móc ra một quyển sách cổ, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Phương Vũ. Phương Vũ hai mắt híp một cái, Tam Quang Thông Thần, đây là lần thứ 2 nghe được cái tên này. Ngụy vực Tà Tiên cùng lão tổ đều nói xuất phát này, chẳng lẽ đây là tiến nhập thần tôn chủ điểm? Hắn cẩn thận nhận lấy, nhưng không có đem ý tưởng này nói ra. Mặt khác, cái này long đầu bên trong còn có Thái cổ thần long tinh túy, quyết không thể tiện nghi long tộc, người đã nhiều ngày ở chỗ này sẽ hết số hấp thu đi. Ông tổ nhà họ Phương lại nói: Đà tạ lão tổ. Phu thân, ngài đang kiên nhẫn lại cái này hoàng truyền nghị ngươi một khoảng thời gian, hài nhi ổn thỏa sẽ trở thành liền thần tôn, đem ngài tiếp hồi thiên Vũ mắt sáng lên quỳ phương Lôi Dương bên người. Bọn ta đã sớm chết vô số tuyết nguyệt, không cần tiểu tử ngươi mong." Ngươi phải có tâm đến tựu giới, nhiều chú ý bảo hộ tự thân, đừng có để cho Long tộc phát hiện giết." Phương Lôi Dương tức giận nói rằng. Ông tổ nhà họ Phương gặp sự tình nói xong, liền đem thời gian lưu cho Phương gia phụ tử. Mấy ngày sau, Phương gia từ đường bên trong bỗng nhiên một tiếng to rõ long ngâm trùng tiêu, trong hư không xuất hiện một con dữ tận phẫn nộ long đầu hư ảnh, giương nhanh múa vút như muốn thôn phệ Phương ra tôn, nhưng vào đúng lúc này, một thanh tối như mực ma kiếm lao ra từ đường, hóa thành một thanh trạm long chắc đao, từ từ rơi xuống. Tam Quang Thông Thần Đại Pháp bên trong ghi chép tam quang bên trong, Long tộc chính là bên trong một vòng, ta lại có thể để ngươi chạy trốn. "Chú chi ngươi còn vọng tưởng giết chết phương gia ta vô số hồn." Vừa dứt lời, Trảm Long Chát đao phun ra nuốt vào ra một đạo song sắc linh quang, đón gió thổi một cái, biến thành một đạo lưỡi lớn đem Long đầu bao lấy rơi vào dao cầu lưỡi giao bên trên. Tiếp lấy một người từ từ đường bên trong từ từ bay ra, Tiên quyết bắt, từ trong cơ thể hắn bay ra hai đạo nhan sắc khác nhau pháp tắc chi quang dung nhập giao cầu bên trong. A. Giao cầu rơi xuống, Long đầu trong nháy mắt tiêu tán ở không. Phương Vũ đang ở giữa không trung, hướng Tiểu Sơn thôn nhìn lại. Thôn làng còn đang, vậy mà lúc này lại không có người nào lại nhìn về phía hắn, mỗi người đều giống như vô cùng vô chủ vong hồn. Phương Vũ thầm than một tiếng, dù gì nói, phụ thân, lao tổ, ta nhất định nhưng sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng, đối đãi ta thành tiểu thần tôn, liền tới để cho các ngươi lại thấy ánh mặt trời. Nói xong, vung tay lên, một thanh Hạo Thế kiếm tiên tử trong cơ thể hắn bay ra, từ từ cắm ở từ đường trường án bên trong, hắn lúc này mới không do dự nữa bay về phía Lam Tư Thông vị trí sơn cốc. Hai ngày sau đó, Phương Vũ nhìn thấy đã năm giữ tự thân mình tiên tri lực làm Tư Thông. Nơi đây sự tình đã hoàn thành, Tư Thông, chúng ta phản hồi tiên giới đi. Phương Vũ trên mặt cười, nói: "Hắc ta sớm đã đợi không kịp, đại ca đi nói nơi nào ta đương nhiên muốn đi đâu." Lam Tư Thông cười hát hắc nói, ánh mắt quan sát Phương Vũ lại lộ ra một tia kinh nghi, hắn đột nhiên phát hiện chính là mấy ngày không gặp, Phương Vũ trên người khí tức rốt cuộc lại có biến động. "Thế nào? Trên người ta ở đâu có không thích hợp sao?" Phương Vũ nói. "Không phải không đối thái độ, đại ca, trên người ngươi có phải hay không mặc cái gì ẩn giấu tu vi tiên bảo hoặc là tiên bảo? Ta lúc trước gặp ngươi mặc dù, nhưng nhìn không thấu được ngươi tu vi, nhưng liếc mắt là có thể nhìn ra đại ca ngươi tu luyện là pháp tắc của kiếm, như một thanh lợi hại không ai bằng tuyệt thế kiếm tiên, nhưng lúc này nhìn nữa ngươi, lại phát hiện trên người ngươi kiếm ý tiêu tán, tựa như một đạo thần bí vòng xoáy." mặc dù cường đại, lại sợ không chúng ngươi tu luyện pháp tắc." Lam Tư Thông hiếu kỳ nói, "Việc này nói rất dài dòng, chúng ta trước trở về tiên giới đi." Phương Vũ cười cười nói rằng, lấy ra hoàng truyền mảnh nhỏ, rót vào một đạo tiên lực. Giữa không trung hoàng truyền thiên hà bỗng nhiên phát sinh kịch liệt bắt đầu khởi động, cửu thiên trọng thủy tử trên trời giáng xuống, hình thành một đạo cấu kết âm dương nhị giới mỹ lệ thông đạo. Phương Vũ cùng Lam Tư Thông hai người cất bước bước vào bên trong, trong nháy mắt tiêu thất. Sau trận chiến này, các vị tiên hữu coi như là có thể thở phào, ngoại vực họa chiến tranh kéo mấy trăm năm, đừng bảo là chúng ta chỉ sợ cũng liền thần tiêu tiên tôn đều đã cảm giác được vậy. Một tòa bên trong tiên điện, Quần Tiên ở đang ngồi, mặc dù mỗi cái trên người đều hơi thương thế, nhưng hai đầu lông mày tuy nhiên cũng mang theo một luồng sắc mặt vui mừng, trong lúc nói chuyện càng là tràn ngập khoái hoạt. Giống như cảnh tượng như vậy tại tiên giới gần 500 năm đều chưa từng thấy qua, vì vậy mặc dù Uy Nghiêm Thần Tiêu hôm nay cũng tràn ngập vui vẻ, hướng về một bên Vũ manh liên tiếp nói chế cười, nhưng mà cái sau lại vẻ mặt băng sương, căn bản chưa từng liết hắn một cái. "Vũ manh, phụ thân ngươi cũng là vì chúng ta tiên giới, huống hồ là Phương Vũ chính mình muốn đi trước tuyển, cũng không phải là bọn ta bức bách đi." Một bên Như Thiệu Tiên Tôn cảm thụ được Thần Tiêu xin giúp đỡ ánh mắt, vội vàng giải thích Hừ, coi như như vậy, phu thân giam lòng ta không cho ta gặp phu quân, cái này chẳng lẽ cũng là vì phu có tốt. Vũ manh cười lạnh một tiếng, nói: "Như Thiệu nghe vậy nháy nháy mắt, cho thần tiêu chuyển cái không thể tránh được thân tình. Chương 462: Trở về tiên giới. Cái này Vũ manh tiểu chủ bây giờ cũng không tiếp tục là năm đó có thể đơn giản lừa tiểu cô nương, càng khó làm là cái kia Phương Vũ không biết dùng thần thông gì, vậy mà mê nàng liền kính yêu nhất sư tôn cũng sẽ không tiếp tục nói gì ngay nấy. Nói đến, Phương Vũ tiên tôn tiến nhập Hoàng Tiễn cũng có 10 năm đi, chẳng lẽ gặp phải phiền phức gì, cho nên mới khó có thể phản hồi. Lúc này Trong đám người một vị tiên nhân nói rằng Quần tiên nghe vậy khẽ to mày, hướng bên kia nhìn lại Đã thấy chỉ là một gã không có danh tiếng gì người Có không ít người thậm chí không gọi ra tên hắn Thần tiêu tiên tôn ra sự Nào có ngươi cái này tiểu tiên mở miệng tư cách Cút ra ngoài, có tiên nhân cười nhạt nói châm trọng Thần tiêu tìm theo tiếng nhìn lại Ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hắn nhớ rõ Lần yến hội này mời tới khách nhân bên trong Hắn là cũng không thanh niên này tiên nhân mới đúng Hắn cảm thụ được có cái gì không đúng Thanh niên kia tiên nhân cũng không giận, đứng dậy nhìn quanh trong điện cổ tiên, bỗng nhiên giương tay một cái, trong đại điện bỗng nhiên hồn hoàng hào quang tỏa sáng, từng luận thanh thế to lớn ở giữa, tiên điện mặt đất đột nhiên nứt ra từng đạo bạch cốt thạch trụ. Bạch cốt thạch trụ lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt lại biến thành một tòa thật lớn trận pháp. Sao có thể có thể, đây là hoàng quyền quỷ trận. Gần như cùng lúc đó ở giữa, có tiên nhân phát hiện đại trận này, sắc mặt sợ đến trắng bệch. Một ít lúc đầu dự định động tiên, tiên mất tiên lực, ai cũng không dụng một tia Thanh niên tiên hoang mang bay lên giữa không trung, đi hướng thần tiêu tôn, nói: "Thần tiêu Ngươi sợ rằng không nghĩ tới sao? Trừ thần Tiêu Tiên thành tòa kia Hoàng truyền trận, chúng ta ở chỗ này còn bí mật tu kiến một tòa khác Hoàng truyền trận pháp. Chư vị tiên hữu đừng hoảng, chỉ cần không ở chỗ này trong trận tôi động tiên pháp, Hoàng truyền quỷ khí cũng sẽ không xâm lấn bọn ta thân thể thần tiên. Thần Tiêu nhìn chung quanh chư tiên, đầu tiên là trấn an mọi người một phen, lúc này mới nhìn về phía thanh niên tiên nhân, nói rằng, ngoại vực Tả Tiên bây giờ đã là chó nhà có tang, các hạ hạ tất liệu chết tới công, không bằng quay về ta chân tiên khu vực. Chó nhà có tang. Ha ha ha. Thần tiêu, sẽ không phải cho rằng chết một người ngạ la? Ta ngoại vực Thiên đạo liền không người nào có thể dùng a." Thanh niên tiên nhân cười ha ha, sắc mặt bỗng nhiên điên cuồng lên, "Ngoại vực Thiên đạo chỉ là bị phong ấn, một cái ngạn la chết, còn có thể có kế tiếp, có vô cùng cái. Người cảm thấy chính là chân tiên khu vực thiên đạo còn có thể kiên trì nữa bao lâu đây? Sớm một gì, ta ngoại vực đem đụng nát chân tiên khu vực bình chướng, tiến nhập giới này. Ma ta, thân là tiên phong, nguyện làm ta ngoại vực đại đạo sóng pha khói lửa, không tiếc bỏ mình. Hôm nay, hay dùng cái này hoàn quỷ trận hiến Hồn, chết các ngươi. Vì ta ngoại đạo đường." Thanh niên nhân tóc đen bay phấp người điên đồng dạng nói rằng, Nói xong hắn vung miệng lực, chỉ một thoáng tinh huyết phun ra, rơi vào một cây bạch cốt trên trụ đá, lại hóa thành vô số thảm bại bạch cốt móng vuốt, nhắm vào từng cái tiên nhân nhỏ tới. Quân tiên thấy một lần cảnh này, lúc đầu thoáng bình tĩnh tâm thần bỗng nhiên loạn, có mấy người bất chấp thần tiêu lúc trước nhắc nhở, thúc dục trong cơ thể tiên lực liền muốn ngăn cản cái kia bạch cốt móng vuốt. Nhưng ngay khi tiên lực nhắc tới trong ngay mắt, tiên nhân kia dưới chân đột nhiên trướng ra vô số dập d bạch sắc quái kiến, thì phát sinh minh phủ kiến nhân thân thể, một hồi lương thảm thiết về sau, tại chỗ chỉ còn lại có một mang theo vụn xương người, run rẩy mấy lần ngã vào trong trận, hóa thành trận chất dinh dưỡng. Hơn tiên nhân gặp cái này, nào dám thúc dục nữa động tiên pháp, chỉ dám dùng tiên nhân chi thể miễn cưỡng trốn tránh bạch cốt móng vuốt, có thể coi là như vậy có thể trốn tránh bao lâu, cái kia bạch cốt móng vuốt có thể so với đao kiếm, ngắn ngủi một chén trà thời gian, quần tiên liền mỗi người bị thương. Ha ha ha, cái này chính là các ngươi không chịu quy hàng ta ngoại vực thiên đạo đại giới. Thanh niên tiên nhân đạo, kích động thân thể run rẩy, ngạn la đều không làm được sự tình, bị một mình hắn làm được, như vậy chẳng phải là chứng minh hắn mới là vực tại giới này đệ nhất nhân. Hắn đang muốn về cùng Vũ Lúc, đầu lại nhất chuyển nhìn phía ngoài điện. Nơi đó đang có hai người kể vai đi tới. Ai, đại ca, chúc mừng ta trở về cũng không cần phải như thế đại trận ý vào à. Lam Tư thông mở to hai mắt nhìn trong điện. Người gặp qua dùng sát nhân làm chúc mừng à, không nghĩ tới người ta trở về chuyện thứ nhất, liền lại là dết chóc, xem ra người ta huynh đệ chúng mục tiêu ma sát. Phương Vũ trừng hai mắt một cái hắn, nói rằng. Hai người đang khi nói chuyện, đã bước vào hoàng tuyển quỷ trận ở giữa. Hầu như cùng một thời gian, phu cận một tòa bạch cốt trong cột đá quang mang phong khoáng, mấy trăm con bạch cốt móng đuốt bay ra, lao thẳng tới trên người hai người. Lam Tư Thông lại phảng phất đã sớm ngờ tới cái kia Bạch cốt xuất hiện vị trí, không chút hoang mang nhẹ nhàng gõ. Vung một tiếng vang thật lớn. Bạch cốt trên trụ đá hoàng truyền chi khí vòng bảo hộ dụ lên, vậy mà tứ phân ngũ liệt nước ra. Lam Tư Thông nhẹ nhàng phất tay một cái, làm chiêu thức ấy về sau, hắn lại tựa như không có tiêu hao quá đại năng suy tính. Gặp tình hình này, lúc đầu tuyệt vọng quần tiên nhất thời chừng lớn hai mắt, có điểm sở không chúng tình hình. Mà thanh niên kia tiên nhân nhìn làm Tư Thông trong ánh mắt, càng lại ăn thịt người đồng dạng kia người. Like là hoàng truyền trận, không được như thế một đám người đều không hắn. Phương Vũ ánh mắt nhìn quét ở đây trụ, gật đầu, từ Tốn nói: Hoàng Truyền Minh Tiên, Minh Tiên sao có thể có thể đi vào Tiên giới? Thanh niên Tiên nhân sắc mặt thay đổi mấy lần sau đó, cắn răng nghiến lợi nói, vị này Tà Tiên làm sao đều không nghĩ đến, vậy mà lại có Minh Tiên xuất hiện. Hoàng Truyền Quỷ Trận là bọn hắn Tà Tiên cuối cùng một tâm lá bài, 10 năm này ở giữa Thần Tiêu dẫn dắt đại quân tàn sát ngoại vực Tà Tiên, Tà Tiên sớm đã đi tới Tuyệt lộ. Không nghĩ tới tại sắp sửa chém giết Thần Tiêu trước, thất bại trong căn tấc. Cũng may mặc dù phát hiện đối mặt là Minh Tiên, nhưng tu vi chỉ có chân Hữu, vặn vào quỷ trận vẫn có thể đánh một trận. Ha ha, còn không đi, xem ra là phát hiện ta cái này huynh đệ vô đột phá Hoàng Quỷ Trận. Bất quá lẽ nào ngươi chưa thấy qua ta? Không nên à, ta Phương Vũ tự mình chém giết ngạ la, danh tiếng không nên có người không biết mới đúng." Phương Vũ sợ lên cảm, có chút phiền nào nói: "Cái gì? Người là Phương Vũ?" Thanh niên tiên nhân ngẩn ra, bỗng nhiên âm thanh hồ. Quần tiên cũng là cả kinh, ngạc nhiên không gì sánh được nói: "Phương Vũ, người này chính là tự mình chém giết ngạ la, ngăn cơn sóng giữ kiếm tiên thánh tôn Phương Vũ." Không đúng, ta nhớ được vị kia Phương Vũ tiên tôn cần phải là thanh niên diện mạo, một thân kiếm ý vô cùng tinh khủng, trên người người này cũng không kỳ, thậm chí nói hắn là người phàm cũng không có người hoài nghi. Vũ Manh, người này thực sự là Phương Vũ. Như thiệu Tiên Tôn Khẩn Trương nhìn chằm chằm Phương Vũ. Vũ Manh trong mắt thoáng lộ ra một tia kỳ quái, Phương Vũ trên người khí tức biến hóa quá lớn, nàng trong lúc nhất thời cũng không dám xác định. Nhưng là khi nàng nhìn Phương Vũ con người lúc, trên mặt chợt lộ ra nét mừng, kiên định nói, không sai, hắn chính là phu quân. Hoàn hảo Vũ Minh ngươi còn nhận ra ta, nếu không ta nhất định nhưng muốn tìm nhạc phụ đại nhân phiền phức. Phương Vũ rốt cục lộ ra vui vẻ, không nhìn mọi người đi hướng Vũ Thanh niên tiên nhân hét lớn một tiếng nhằm phía Phương Vũ trong tay biến ra một thành tiên nhận muốn hướng Phương Vũ trên người làm vào, có thể Phương Vũ thân ảnh lóe lên, lại xuất hiện sau lưng hắn, mấy cái lấp lóe liền đến Vũ Minh trước mặt. Nhẹ nhàng ôm Vũ Minh, cảm thụ được Phương Vũ khí tức, Vũ manh trong lòng lại không nghi hoặc. Thần Tiêu Phất Tạp nhìn Phương Vũ, nói: "Xem ra ngươi tìm được Tiên Nhập Thần Tôn Phương Pháp." Phương Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, bình tĩnh một chút gật đầu. "Thần Tôn, ta tình thế bắt buộc." Chương 463: Thánh nhân tiên chủng. "Thần tôn, vào giới này phép tắc nghĩ thành kiểu, các này quả thực vọng tưởng." Các ngươi cho rằng chúng ta những thứ này tà tiên vì sao khăng khăng một mực gia nhập vào ngoại vực? Thanh niên tiên nhân thần tình mấy lần sau đó, lạnh lùng nói rằng: "Xem ra ngoại vực thiên đạo ở trước mặt các ngươi triển lộ một ít thần tôn phương pháp, bằng không các ngươi sẽ không như vậy bắn mạng. Bất quá hắn bây giờ vô pháp tiến nhập chân tiên giới, mặc dù thần thông lớn hơn nữa, cũng cải biến không các ngươi chết sống. Còn là nói, ngươi trông cậy vào dùng cái này hoàng truyền quỷ trận tạm thời bẩm bệnh." Phương Vũ nhìn hắn, thản nhiên nói: "10 trước nghe ngươi nhập hoàng tuyển, liền hoàng địa, mà đều không làm gì được ngươi, ta còn con này quỷ trận lại có sợ gì?" Thanh niên Quỷ Tiên thần tình một mảnh rẽ rựa sau đó, cười khổ nói, nhưng trong cơ thể lại ngừng tụ đại lượng tiên khí, đồng thời nhìn như không thèm để ý hướng một tòa bạch cốt thạch trụ đi tới. Thế nhưng Vương Tiên Tôn chẳng lẽ không hiếu kỳ ngoại vực đến nắm giữ nhiều ít thần tôn chi đạo sao? Chỉ cần ngươi đảm bảo ta sống, những nội dung này ta cũng không phải là không thể nói cho ngươi. Ha ha, ta đối ngoại vực thần tôn chi đạo sát thực hiếu kỳ, bất quá lại không cần phiền phức như vậy, chỉ cần giết ngươi lại sưu hồn một phen, há không so để ngươi nói ra nhanh hơn. Phương Vũ nghe hắn nói như thế, lộ ra một vẻ trào phúng. Thanh niên tiên nhân nghe vậy, thần tình biến đổi, Vội vàng dơ tay lên vô vào bạch cốt trên trụ đá, trong cơ thể hơn 10 khóa quỷ dị huyết châu bắn ra, lại bấm một cái động tiến quyết, huyết châu bạo phát lôi đình em run dậy, lại hóa thành một đôi lôi đình hai cánh cháo sau lưng hắn, ẩm vang vừa vang lên, hai cánh chấn động kịch liệt mấy lần, lập tức lóe lên liền biến mất biến mất ở trước mặt. Chờ lôi đình quang mang lúc xuất hiện lần nữa, thình linh đã xuất hiện tại nghìn trượng ở ngoài ngoài điện, tốc độ cực nhanh lại kinh người không gì sánh được. Phương Vũ thấy thế, lạnh lên một tiếng. Cánh tay huy động đang muốn tế xuất kiếm tiên, bên cạnh Lam Tư Thông lại rảnh trước động thủ, mấy đạo minh khí rót vào phía dưới quỷ trận bên trong, nhất thời một hồi hỗn hoàng tình phong nổi dậy, cái kia mười mấy cây bạch cốt thạch trụ bị nổ tận gốc, tất cả đều cuốn vào cơn lốc bên trong, lập tức rầm rầm chấn động tiếng từ hồn hoàng khí trong xương ngủ nổi dậy. Những thứ này bạch cốt thạch trụ nhao nhao bạo liệt mở ra, qua trong giây lát liền hóa thành một cây dài mấy chục thước bạch cốt thần mâu. "Đại ca, người này liền giao cho để ta giải quyết đi. Ta thật tiên, đang muốn hảo nói. "Tút, đã ngươi muốn biểu hiện liền giao cho ngươi đi, bất quá ngươi phải coi chừng, người này là ngoại vực tà tiên, không thể khinh thường." Phương Vũ nghe nhíu mày, nhưng ánh mắt nhìn đến xung quanh tiên nhân hiếu kỳ thần sắc về sau, liền đáp ứng. Haha, đại ca yên tâm đi, chém giết loại này mặt hàng, có ta một người cũng đã đủ đủ." Lam Tư Thông cười lớn một tiếng, tại chỗ nhất chuyển, liền nổi lên một hồi minh phong lao ra đại điện, minh phong quá cảnh trong chốc lát như quỷ khóc thần đạo. Phu cận tiên nhân thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong một người đối bên người một gã ma tiên nói, "Cái này Minh Tiên Thần Thông nhìn như có vài phần quỷ tiên cùng ma tiên cùng loại." nhưng thanh thế nhưng phải cao hơn rất nhiều. Nào chỉ là rất nhiều có thể nói rõ, Quỷ Tiên Vương pháp vốn là từ Minh Tiên dọc theo người ra ngoài, tu vi của người này chỉ là thiên mạch chân tiên, nhưng thi triển thần thông uy lực sợ rằng không kém gì bất luận cái gì một gã kim tiên cấp bậc quỷ tiên. Cái kia ma tiên cười khổ một tiếng, nói rằng: "Xung quanh người nghe vậy trong lòng lại là dung mình, chân tiên cấp bậc liền cường hát như vậy, hơn nữa người này lại là vị kia thâm bất khả trắc phương tiên tôn huynh đệ, sợ rằng sau này đại là Thiên Tiên bên trong có người này một vị." Không ít người ánh mắt chớp động, Đã sinh ra kết giao ý đối phương Vũ bọn họ tiếp xúc không đến, nhưng vị này mình tiên lại tựa như tương đối dễ tiếp xúc. "Phu quân, ngươi lần này trở về lập tức phải bế quan trùng kích thần tôn sao?" Vũ Mạnh hiếu kỳ hỏi Phương Vũ. Phương Vũ hướng nàng hơi hơi gật đầu, nói: "Ta tại hoàn toàn phát hiện một ít sau này nguy cơ, nếu không lập tức trùng kích thần tôn, sợ là sau này mầm thai và không thể so với ngoại vực tiểu." Vũ manh nghe lại lo lắng bắt lại Phương Vũ bàn tay, cảm thụ được này nháy mắt Vũ dùng thức đạo qua xa xa trường, phát hiện Lam Tư thông cũng không nguy hiểm lúc này mới yên tâm. Lập tức thần thức chìm vào trong khí hải. Chỉ thấy lúc này khí hải ở giữa hai quả tiên trùng đang ở trong vắt phát quang, bên trong một quả hơi lớn hơn chút hình kiếm tiên trùng, một viên khác thì là ít hơn một ít ngoại vực tiên trùng. Phương Vũ trầm tư trong nháy mắt về sau, liền đem thần thức chìm vào hình kiếm tiên trùng bên trong, ép buộc dùng thần niệm xé rách, một đóa long hình tiên trùng từ phía trên bóc ra, nhưng mà vừa mới bóc ra ra, hình kiếm tiên trùng như là dẫn dữ đồng dạng phát sinh một tiếng kiếm minh, lập tức giải khai thần niệm một lần nữa đem long hình thần niệm hấp thu. Kỳ quái, cái này long hình tiên trùng chẳng lẽ cùng pháp tắc của kiếm chính là một loại thần quang, bằng không như thế nào vô pháp phân ly. Dựa theo Tam Quang Thông Thần Đại Pháp, Tam Quang ta chỉ có hai vị thần quang, lại muốn đi đâu tìm kiếm đạo thứ ba thần quang đây?" Phương Vũ dù gì nói, trên mặt khó nén vẻ nghi hoặc. Nhưng hắn lập tức lại dùng thần thức bắt trước ra một cổ khác pháp tắc, nếm thử dùng Tam Quang Thông Thần Đại Pháp điều dưỡng lớn, nhưng mà quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa, hình kiếm tiên trùng lần nữa đem thôn phệ. Phương Vũ nhướng mày, lần này rốt cuộc khẳng định. Xem ra Mặc Kệ Long chi phép tắc hay là hắn phép tắc, cùng pháp tắc của kiếm bình thường đều là cùng loại tiên trùng, cho nên mới sẽ bị hấp thu. Chỉ có thể tìm phương pháp khác. Phương Vũ trầm tư chốc lát, mở ra chiếc nhận chữ vật, đem mấy trăm năm qua cướp đoạt tất cả tiên bảo một kia ý thức toàn bộ luyện hóa thành tiên khí dưới vào tiên chủng bên trong, nhiều như vậy tiên khí tiến nhập trong cơ thể, may là Phương Vũ cũng có chút ăn không tiêu. Có thể tiên chủng đối cái này, nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, như là vô tận đại hải đồng dạng đều đem thôn phệ. Không bao lâu chỉ còn lại có ba đạo tiên khí bị hình kiếm tiên chủng kháng cự bên ngoài. Đây là Thanh Liễu gây Tiên Tiễn. Kỳ quái, chẳng lẽ là vật ấy đẳng cấp quá thấp, tiên trùng chứng mắt này cổ tạp chất tiên khí? Đối, ta nhớ được Thanh Liếu chắc là thánh nhân nhất mạch tiên nhân, chẳng lẽ cái này đạo thứ ba tiên trùng chính là nói thánh nhân nhất mạch tiên trùng. Phương Vũ thoáng cảm ứng tiên khí liền phân biệt ra được Thanh Liếu khí tức. Nghĩ vậy, hắn quay đầu đối Vũ Minh nói, "Vũ Minh, ngươi cũng đã biết Cửu Phương Tiên vực ta tên kia bản thân, Thanh Liếu tiên nhân hiện tại nơi nào? Hắn cũng đã trở lại cựu Phương Tiên vực, phu quân tìm hắn làm cái gì?" Vũ Minh nói, "Không sao cả, chỉ là muốn xác minh một việc, mà Thanh Liếu lại là thánh nhân nhất mạch, cho nên muốn lên hắn. Nếu như thánh nhân nhất mạch tiên nhân, sư tôn ta cũng là nhà, phu quân không ngại tìm như Thiệu sư tôn xác minh." Phương Vũ nghe lời này trong lòng hơi động, liếc mắt nhìn một bên Như Tiểu Tiên Tôn, nhưng là đem ý tưởng này đặt tại tâm, vẫn chưa lập tức nhắc tới. Cứ như vậy, hai người lặng lặng đợi lên Lam Tư Thông kết thúc chiến đấu. Tước chừng quá nửa ngày, phu cận trên không mới đột nhiên lóe lên xuất hiện một đạo hồn hoàn hoàn khí xướng ngủ, mấy cái chốc động về sau, một người xuất hiện ở trong đại điện. Chính là Lam Tư Thông, trong tay hắn còn đang nắm một gã khí tức hoàn toàn không có thi thể. Tước chừng nửa ngày mới kết thúc, xem ra người đối minh tiên trì nói lĩnh ngộ cũng không sâu khắc. Phương Vũ nhìn một chút Lam Tư Thông, nói: "Ha so với đại ca tự nhiên bằng mọi cách không bằng." Lam Tư Thông cười hắc cầm trong tay thi thể thuận tay ném xuống đất. Chương 464, trùng kích thần tôn. Quần tiên giật mình, nên hướng thi thể kia trước mặt quan sát, nhưng gặp cái này thi thể mặc dù hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng trong cơ thể tiên hồn cùng tiên khí lại đều tiêu tán ở không, chỉ còn lại có một khô quắc thi thể mà thôi. Người này tiên căn bị ta minh khí thôn vẽ không còn, mặc dù còn có phân thân cũng sống bất quá mấy ngày, các loại, chờ tiến nhập hoàng truyền minh địa, mà, sau ta tự sẽ chịu đến cảm ứng, bắt nữa lên phân hồn ngăn chặn hậu họa. Lam Tư Thông chậm giải, giải thích. T. Nói như vậy, Minh Tiên lại có thể đơn giản tại nhân tiên hồn thượng lưu lại ân ký. Mặc dù bỏ mình cũng không thể chạy ra truy tung. Lưu lại ấn ký tính là gì? Ngươi không có nghe cái này, mình tiên nói sao? Hắn vậy mà có thể ung dung đi khắp tại hoàng tiền dung gian, bực này thần thông mới là chỗ đáng sợ nhất. Quân tiên một hồi thảo luận, nhìn nữa lẫn nhau, làm tư thông trong mắt đã không chỉ có chỉ là nữ bợ, càng là nhiều hơn một tiêu kiêng kỵ. "Tốt, đất này nguy hiểm đã giải trừ, các vị như vô sự hay đi về trước đi, tại hạ còn có rất nhiều việc cần hoàn thành." Phương Vũ ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua về sau, lãnh đạm nói rằng. Vừa lời, tay hắn hướng hư không vung lên, ở đây tiên nhân đều cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên lập tức cũng cảm giác được trước mắt ánh mắt mơ hồ, chờ bọn hắn khôi phục lại thị lực lúc, kinh ngạc phát hiện mình đã xuất hiện ở tiên điện ở ngoài 10 dặm chỗ thiên không. Một đám tiên nhân mở mịt trung quanh, bọn họ thậm chí không có cảm giác được mình là làm sao bị thi triển thần thông, đã bị truyền tống đi ra. Không khỏi đối vị kia phương tiên tôn thần thông càng thêm kiếp sợ. Bên trong tiên điện sự tình cũng không có được lưu truyền rộng rãi, chỉ là quần tiên trợn phát hiện vốn là còn chút lỏng lẻo liên minh bỗng nhiên lại chặt chẽ đoàn kết lại với nhau, thần tiêu tiên vực tất cả mệnh lệnh mặc kệ ra sao, đều sẽ bị khắp nơi tiên vực tuân thủ, điểm này gây nên không ít tiên nhân hoặc, bên trong có một vị tiên nhân tiến hành qua điều tra. Sau đó công bố một cái thú vị hiện tượng. Cái này bởi vì hôm đó bên trong tiên điện cử hành bữa tiệc, lúc đầu bữa tiệc lúc từng có tiên nhân phát hiện có hoàng truyền minh khí hiện thế, nghe nói còn có tiên nhân tử vong, nhưng cái này đều là tung tin vịn cũng không có được chứng thực. Trong lúc nhất thời có quan hệ hôm đó bữa tiệc đến phát sinh cái gì suy đoán không ngừng bay ra, mà đương sự nhân tiên mọi người tuy nhiên cũng đóng chặt miệng lưỡi không dám nói ra một chữ. Chuyện này nhiệt độ đi qua sau đó, trong vòng mấy năm, thần tiêu tiên vực mang theo các đại chinh vực chinh hở, vực sinh tồn không gian càng phát ra nhỏ hẹp, cục lại đang một ngày bạ phát một trận đại chiến. Mà ở trong trận này Dược Giỡn Hào Quang lại không phải thần tiêu tiên tôn, mà là một đôi tên là làm Tư thông Phương Tịnh Tiên Lữ, cái này đối tiên lữ có thể thao túng hoàng truyền minh khi cùng vạn quỷ vệ hồn các loại, chờ, khủng bố dị thường tác thuật, trên chiến trường đúng là so với cái kia ngoại hội vực, ta tiên còn kinh khủng hơn mấy phần. Trừ cái này đối tiên lữ ở ngoài, ở phía sau trong trận doanh cũng xuất hiện một đám đại tân sinh tiên nhân, bên trong đặc biệt một gã tông sư luyện đan danh tiếng lớn nhất, người này có người nói vốn là bị ngoại khu vất, nhưng lại bởi vì luyện đan thần thông mà giữ được cái mạng, cái này nghe đồn vừa ra, lập tức gây nên vô số tiên nhân chú ý có thể ở ngoại vực bảo toàn tính mệnh luyện đan sư, chỉ là điểm này liền đủ để chứng minh trình độ. Tại nhiều như vậy đại tân sinh tiên nhân làm náo động lập tức, có quan hệ Phương Vũ nghe đồn dần dần được một số người quý lãng. Thang đến trọn lại qua 10 năm, thứ nhất có quan hệ với Phương Vũ tiên tôn tin tức mới lại lặng lẽ truyền lưu tại các đại tiên vực bên trong, có người nói vị này tiền tôn sắp sửa làm nhất kiện chấn to lớn cổ kim đại sự, mời các đại tiên vực tiên chủ đi trước hộ pháp. Bởi vì tin tức này nói thật không minh bạch, một số người suy đoán có lẽ là cùng ngoại vực tiên đạo có quan hệ, dù sao ngoại vực tiên đạo vẹn vẹn chỉ là bị ngăn cản, vẫn chưa triệt để tiêu trừ chỉ sợ là ngoại vực lại muốn mở ra mới nhất sóng lớn, ngự bự, chiến. Cũng có một ít sóng thanh em nói là vị kia phương vũ tiên tôn muốn nếm thử đột phá thần tôn. Có quan hệ điểm này bị không ít người sau khi nghe được tại chỗ trách cứ nói bậy, cái kia phương vũ mặc dù cường đại, nhưng là bất quá chỉ là cái vạn thánh tiên tôn hậu kỳ mà thôi, cũng dám nói rằng trùng kích thần tôn. Toàn bộ tiên giới có thể làm được điểm này cũng chỉ có thần tiêu tiên tôn, mà thần tiêu có thể tỷ lệ thành công cũng không dám nói vượt lên trước một thành. Mặc kệ đến như thế nào, ngược lại các đại tiên vực tiên chủ đều bay đi thần tiêu tiên vực, bên trong thậm chí có hai gã vạn thánh tiên tôn đều tới trợ trận. Thần chú Quỷ Tôn, Phong hành Thánh Tôn, ngài nhị vị cùng cái kia Phương Vũ Thánh Tôn giao tình rất tốt, không biết hôm nay chúng ta đến muốn làm cái gì?" Đạo kính tiên chủ hiếu kỳ nhìn phía trước 10000 thước núi cao đỉnh núi, hỏi bên người hai người. Thần chú nhàn nhạt liếc người này liếc mắt, nói: "Ngọn núi này tên gọi Vô Nhay Phong, mà vừa mới tiến đến tấm bia đá chỗ lại có khắp thần tôn đại đạo bốn chữ, cái này đều hiện lộ rõ ràng Phương Vũ quyết tâm, các hạ còn muốn hỏi ta tới đây làm cái gì?" Đạo kính tiên chủ ngẩn ra, đột nhiên sắc mặt đại biến, sợ hãi nói: "Thần chú Quỷ Tôn ý là, Phương Vũ tiên tôn thật muốn trùng kích thần tôn chi đạo?" Lời còn chưa dứt, quần tiên sợ gặp giữa không trung lôi đình nổi dậy, vô nhai phong hơn vạn lôi bão động, từng đạo thâm thủy tinh quang bắt đầu rơi, tinh quang ở giữa một đạo đạo dương mọc lên, thâm thủy không gì sánh được. Đó là một cổ chưa từng thấy qua thần dương mang, rực rỡ liền tinh thần tại trước mặt nó đều ám đọng xuống. Các vị tiên hữu, mời tinh tọa mặc niệm tiên pháp, cùng ta cùng nhau tích lũy thập phương tiên khí, vì phương tiên hữu hộ pháp. Một tiếng to rõ âm thanh từ trong mây xanh xuất hiện, trong mây hai đạo ánh sáng chiếu thế, đúng là thần tiêu thiếu chủ. Quả nhiên, thần tiêu cùng thiên đạo chi tử liên thủ, chứa trùng đại đạo, còn có chuyện gì có thể hưng sư động chúng như vậy? Vậy mà thực sự có người đi đến một bước này. Đạo Kính Tiên chủ sắc mặt trắng bệ, bị một màn này sợ đến tâm thần thất thủ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại kích động suýt nữa tâm thần thất thủ. Quân Tiên dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu tính toán. Cửu Tiêu phía trên trong tinh không, một mảnh vô ngần mênh mông hư vô thiên địa bên trong, Phương Vũ ngồi xếp bằng bên trong, bên người hai bên, từng đường tinh quang tựa như ngân hà dậm dạp, tinh quang lẫn nhau đang vào, sáng tắt tuần hoàn. Mỗi một viên tinh thần biến mất đều đại biểu cho một loại trùng đại đạo phương pháp bại, đây là một loại đáng sợ quá trình, liền vũ trụ cùng đạo vách ngăn Không gian kịch liệt lay động, phản phất lúc nào cũng có thể không gian tan vỡ. Bất quá ở nơi này, địa ngục đồng dạng tràng cảnh bên trong, vẫn còn có một cổ tốt nhiên sinh cơ đang nổi lên, giống như giả dạng làm trưởng một hạt giống, tại trong bóng tối liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng, đem Phương Vũ vững vàng định tại giới này, không cho chịu bên ngoài ảnh hưởng. Phương Vũ đang trùng kích, pháp tác của kiếm ở trong cơ thể hắn nở rộ thần quang, kích thích ra vạn đạo thần mang, hắn vất tay có thể hủy diệt vô số ngôi sao, cũng có thể trong nháy mắt sáng tạo diện. Tại hắn đỉnh đầu, một đạo bất diệt thần kiếm dần dần hiện, hiện đốt cháy, xa xa tinh thần sáng tác độ, thần kiếm đã ở dần dần sắp hóa tang giá. Không biết quá lâu dài, bất diệt thần kiếm rốt cục tiêu đốt qua 2/3, nhưng mà Phương Vũ lại vẫn hai mắt nhắm nghiền, không có một tia trùng kích thành công hiện tượng. Phía dưới quần tiên sớm đã là toàn thân đại hãn, trong mây xanh thánh vân thiếu chủ sắc mặt tái nhợt nhìn tinh không, nói: "Thần Tiêu, hắn thật có thể đột phá sao? Pháp tác của kiếm tử cổ trí kim hắn là người thứ nhất tu luyện tới trung cực người, có thể mặc dù trung cực cũng vô pháp vỡ ra một cái thần tôn thiên đạo." Một bên thần Tiêu nghe vậy lộ ra thở dài vẻ, dạng này chàng cảnh hắn làm sao chưa thấy qua, mấy lần trùng kích thần tôn chi đạo, thậm chí có một lần so với hắn Phương Vũ hiện tại thanh thế lớn hơn, có thể vẫn không có thành công. Cho hắn thêm một chút thời gian đi, dù sao giới này chỉ có hắn là hy vọng. Thần Tiêu dù gì nói? Chương 465, gặp lại Tiểu Thanh. Thình thịch. Phương Vũ đỉnh đầu, cái kêu bất diệt thần kiếm bỗng nhiên rũ lên, để cho Phương Vũ quanh mình ngân hà tinh thần bỗng nhiên ám đạo, tinh thần hóa thành từng đạo lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, rơi vào trời cao đại địa. Từng đạo vết mờ xuất hiện ở Phương Vũ bên ngoài thần, liền đầu hắn đều bị từng cây một tiên huyết nhuộm hồng. Đó là một cái khủng bố quá trình, cũng là một hết sức hung hiểm công trình, Phương Vũ cường hành yếu thế trùng kích thần tôn, thế nhưng đang cùng vị diện ý chí chống lại ở giữa lại không đủ tương đại. Con đường tu hành vốn là nghịch hành, Hắn không có lựa chọn, cũng không cam chịu tâm. Gâm nhẹ một tiếng, Phương Vũ lần nữa giãy lên cuối cùng 1/3 bất diệt thần kiếm, xông ra, hắn thì có bao la bát ngát không gian, xông ra, hắn chính là muôn đời bất hủ thần tôn. Quá chấn động, đây chính là thần tôn đại đạo ạ, chỉ sợ ta cuộc đời này cũng không có cách nào tiến nhập như thế cảnh giới. Vô Ngai Phong hạ, có người nói nhỏ, xem trường trên bầu trời Chống lại. Phương Tiên Tôn phải thất bại, hắn tuy vô địch, nhưng ở vị diện xem ra nhưng vẫn là trong lòng bàn tay. Hắn không thu tay lại, chỉ sợ cũng sẽ bị vị diện xé rách thân thể thần tiên, một thân tu vi chôn vùi nơi này. Bọn họ ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê, đối đang ở ở giữa người càng có thể thấy rõ, cũng càng dễ dàng bước ra. Mà Phương Vũ trả giá rất nhiều, nhưng là không cam lòng như vậy. Vô Nhai Phong đối mặt bên trong tiên điện kia, một gã nữ tiên lo lắng đứng ở vũ đình bên trong, hai tròng mắt lệ quang ngưng tụ, lo lắng nhìn cứu Tiêu phía trên người, phảng phật có nói không hết thống khổ. Vũ manh tỷ tỷ, không cần lo lắng, cha khẳng định hội bình an trở về. Tại nữ tiên bên cạnh, một cô thiếu nữ an ủi nàng nói rằng, Vũ Minh tỉnh không có nghe thấy, tự tay dường như muốn kéo Vũ, nói, Phương Vũ ca ca, ngừng tay a. Tiếng hô hắn này thanh âm không lớn, nhưng lại tựa như phá tan không gian, tiến nhập tại phía xa mấy vạn mét trên bầu trời phương vũ trong hai, phương vũ như bị sét đánh, thần thức bỗng nhiên một hồi đau đớn, từ vô căn cứ bên trong tỉnh táo lại. Thần thức thoáng kiểm tra tự thân tình trạng, phương vũ bị trong cơ thể mình dưới thương thế vừa nhảy, chỉ thấy trong cơ thể hắn tiên khí vậy mà đã tiêu hao hơn chính thành, pháp tác của kiếm càng là hầu như cháy hết, nếu không tại ngừng tay, sẽ liền bản thể thân thể thần tiên đều bị bất diệt thần kiếm hấp thụ. Quả nhiên chỉ bằng vào kiếm đạo cực hạn thì không cách nào kích thần tôn đại đạo. Phương vũ thầm than một tiếng, Một tay giương lên, hư không vô số ngôi sao lập tức hóa thành một con bàn tay khổng lồ bắt lại Bất Diệt Thần Kiếm, đưa hắn áp hướng Phương Vũ trong cơ thể. Cái kia thần kiếm còn dự định giãy giụa, nhưng nghe một tiếng tức giận hừ, tinh thần bàn tay khổng lồ hóa thành truy lớn ầm ầm đập một cái, Bất Diệt Thần Kiếm nhất thời nhập vào trong cơ thể. Liền mang Phương Vũ thân thể cũng từ tinh thần hư không bên trong rơi vào kiểu tiêu. Không tốt. Hai tiếng kinh hô, Thần Tiêu cùng Thánh Vân Thiếu chủ vội vội vàng vàng bay ra, cùng giữa không trùng tiếp được cái kia người tiên huyết Vũ. Quân tiên thấy thế, ai thán một tiếng đồng thời lại có vài phần may mắn, quả nhiên người này chưa thành công, bọn ta còn có cơ hội. Trần Tôn đại đạo, ai có thể không có lòng tham, dù là hy vọng hoàn toàn không có cũng không hy vọng có bất kỳ người có thể trước một bước bọn họ mà đi. Trong mặt thất, ba đạo tiên trùng tại Phương Vũ bên ngoài cơ thể xoay quanh, chúng thánh nhân nhất mạch tiên trùng sớm đã nở rộ liên hoa gia thuần khiết thanh quang, pháp tắc của kiếm tiên trùng mặc dù nở rộ, nhưng mà tiên quang nhưng chưa hoàn toàn nở rộ, còn như ngoại vực thiên đạo, xuất phát từ nửa nở rộ trạng thái. Bây giờ chỉ có tam quang thông thần con đường này. Phương Vũ dương đôi mắt nhìn phía ba đóa tiên trùng, rơi vào pháp tắc của kiếm thượng, chủ nói tới trăm loại tắc, bây giờ ta còn kém một loại, có thể chân tiên vực ta đã tìm khắp bây giờ chỉ có thể đi trước giới ngoại tìm kiếm, xem ra lại muốn đi xa. Còn như cái kia ngoại vực phép tắt cũng không khó, ngoại vực thiên đạo một mực tại phòng ẩn bên ngoài bồi hồi không chịu rời đi, chỉ cần ta đem hơn hai đạo tiên chủng hoàn thành, trùng kích thần tôn lúc tự sẽ cùng hắn gặp nhau, tranh đấu lúc từ trên người hắn hấp thu là được. Có thể ngoại vực thiên đạo đối chân tiên vực cố chấp như thế, cũng là bởi vì hắn thiếu khuyết cuối cùng một loại tiên trùng đây. Không biết có phải hay không trong lòng có cảm ứng, Phương Vũ luôn cảm thấy hắn cùng ngoại vực thiên đạo tu luyện đều là tam quan thông thần, loại phương pháp này tiến nhập thần tôn cuối cùng chốt, chính là xem ai thần thông lớn hơn. Có thể trước chấn áp đối phương cái kia, là có thể hoàn thiện tăng quang, chủng kích thần tôn. Nghĩ đến chỗ này, Phương Vũ không còn dừng. Ngày thứ hai, Phương Vũ liền lưu cho Vũ manh một đạo thân nhiệm, lập tức một người đi trước giới ngoại Bạch Vạn Đại Sơn bên trong. Phu quân, ta lại ở chỗ này một mực chờ ngươi trở về. Vũ manh đang nhìn bên trong tiên điện si ngẫm nghĩ, thần tôn đại đạo, khổ cũng không phải chỉ có Phương Vũ một người, vì để Phương Vũ tâm không lo lắng, cái này gần nhất 10 năm vợ chồng bọn họ thậm chí một mặt đều chưa từng thấy qua. Giới ngoại một tòa bao la trong núi lớn, vốn là hoàn toàn hoang vắng liền dã thú đều không muốn quang cô trong khu vực, lúc này bỗng nhiên tiếng rên trời một con toàn thân thanh long cự long đụng ghẻ cao sơn, cả người là huyết từ núi hoang chốn sâu trốn đến, sau lưng hắn ngoài trăm dặm, mấy con khác biệt cao thấp thần long theo đuổi không bỏ, ra trận trận sơ sát tiêu điều long âm. Trên đường đi, địa liệt sơn băng, rừng rậm hủy hoại, nước biển sôi trào, vô số dã thú sợ quá chạy mất chết thảm. Đếm rõ số lượng này, cái kia thanh long rốt cục mất đi khí lực, té ở một mảnh trong suốt đại hải bên bờ, toàn thân long huyết cũng chạy hết, dùng rằng muốn đứng lên, có thể nếm thử mấy lần tuy nhiên cũng chưa thành công. Thanh long, không cần giải rửa, chỉ cần ngươi bằng lòng cùng chúng ta trở về hoàn thành tế tự cường hắc long nhận sai, ngươi vẫn là ta long tộc ngũ đại thần lòng một trong. Một tiếng rất nặng thanh âm xuyên phá mây xanh, một đường đuổi theo mấy con thần long hạ xuống, ngăn chặn thanh long tất cả lối đi. Tiểu Thanh lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt lóe lên lau một cái tê lương, ta không tiếp tất cả sống lại các ngươi, mà các ngươi nhưng phải giết ta, đúng làm điểm ai. Các ngươi lại vẫn không bằng một cái nhân tộc đối ta tốt, thật thòi ta miễn cưỡng đọc một chút lại nghĩ sống lại các ngươi. Ngươi cần phải minh bạch, nhân tộc chính là bọn ta đại địch, lại nói cái nhân tộc trong cơ thể chắc chắn long lưu lại, ngươi đưa hắn đưa tới. Chúng ta một chỗ chu diệt hắn nhân thế, tất nhiên có thể đem thái cổ thần long sống lại, đến lúc đó ta long tộc thống nhất chân tiên vực. Không cần nhiều lời, ta Thanh Long người bị hắn sống lại, phản bội hắn một lần đã là hổ thẹn trong lòng, bây giờ để cho ta hãm hại phương vũ, tuyệt đối không thể. Muốn giết cứ giết, Hà Tất nói nhảm. Tiểu Thanh giống giận trên mặt đã xuất hiện một cổ tử trí. Cái kia vài tên long tộc nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, đã như vậy, ngươi liền ngủ yên đi, ngươi hồn sẽ trở thành thái cổ thần long một bộ phận, ta sẽ trở lại nghĩ biện pháp đi giết này phương vũ. Tiểu thanh ngay vậy nhắm hai mắt cảm thụ được bốn phía long khí dần dần kéo lên vô số hình ảnh ở trong đầu hắn hiện lên cuối cùng dừng lại tại vẫn thiên các bên trong bị phương Vũ sống lại một giây phút kia Phương Vũ Nếu sớm biết hôm nay ta liền không nên sống lại chúng nó ta thật hối hận A một tiếng than nhẹ dường như hối hận dường như sám hối cũng dường như tự mình thoải mái nhưng mà đúng vào lúc này một tiếng hồi ứng với lại vang vọng ghé vào lỗ Thái hắn để cho hắn bản rơi vào bằng lãnh tâm đống nhiên hoạt động Biết sai liền nổi không gì tốt hơn chính là mấy cái phá Long cũng có thể đểươi tử vọng sau này cũng không nên nói với người khác ngươi với ta Chương 466, chân áp Long tộc. Một kiếm lây xuống, thần long đều bỏ mình, Phương Vũ rơi vào tiểu thanh bên người, cười nhìn nó. "Ngươi, ngươi đã trở thành thần tôn." Tiểu Thanh chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Phương Vũ tu vi, cả kinh nói: "Chỉ là một chân bước vào, vẫn thuộc về vạn thanh bị. Phương Vũ không có vấn đề nói, nhìn chằm chằm tiểu Thanh trên giới quan sát, lộ ra vẻ cổ quái nụ cười, nói: "Thế nào, cái này mấy nghìn năm xem ra ngươi lăn lộn cũng không được tốt lắm, tâm tâm niệm niệm sống lại Long tộc, kết quả là lại bị người ta tập sát, đứng làm mẹ mãi đây." Nói uýt nói mát, "Ngươi hôm nay chính là vì chế nhạo ta." Tiểu Thanh cả giận nói: "Phương Vũ nhún nhún vai, bằng lòng trở về bên cạnh ta, ta liền giúp ngươi tiêu diệt đám kia Long tộc, nhân tiện cho ngươi lưu mấy cái Long làm sinh sôi này lợ, bằng không, ta đều chém giết, ta yêu cầu lòng chi phép tắc tinh tiến pháp tắc của kiếm." "Được." Tiểu Thanh mở ra, nói: "Gì? Ngươi vậy mà dễ dàng như vậy bằng lòng?" Phương Vũ ngạc nhiên nói: "Ta đã sống lại bọn họ, liền không khất nợ bọn họ. Hiện tại là bọn hắn muốn giết ta, ta chẳng lẽ còn muốn ngây ngốc cứu bọn họ?" Tiểu Thanh rên một tiếng, nói: "Ngươi có thể như vậy chính là tốt nhất." Phương Vũ nghe vậy cười nói rằng: "Long tộc chủ sở Một tòa thật lớn tế đàn đang ở tế tự cái gì, từ ngọn bạch cốt từ trong hư không không ngừng xuất hiện, Bình trang lấy một lăng khu, bốn cái thần long ánh mắt nóng rực nhìn cái kia lăng khu, phản phất đều muốn đem chấm giữ. Nhưng vào lúc này, từ trên trời hạ xuống rơi một đạo thần kiếm, tại quần long còn chưa phản ứng kịp thời điểm, thần kiếm bỗng nhiên liền liền long khu khoé thành vết nứt, bốn cái thần long thấy thế giống to hơn, ai? Chính là bốn cái tiểu long, cũng muốn sống lại thái cổ thần long cùng ta tranh thần tôn vị. Một tiếng ngữ, cái kia thần kiếm bỗng nhiên nhấc chuyện, bổ về phía bốn cái thần long, thần long kinh hãi, vội vàng huy động hơi thở của rồng ngăn cản nhưng mà lại gặp thần kiếm đang lên, vậy mà hóa thành mấy đạo kiếm quang, một hồi chém dưa thái rau lay động, đem bốn cái thần long đều chém giết. Thần long đã chết, nếu không thần phục ta Phương Vũ tòa hạ, cái này tứ long chính là các ngươi kết cục. Phương Vũ chậm rãi phủ xuống, quét mắt ở đây mấy trăm đầu long đạo. Côn Long ngạc nhiên không gì sánh được nhìn trên tế đàn, hoàn toàn không nghĩ ra làm sao trong mấy mắt, thần long vậy mà chết. Nếu không thần phục. Vậy thì đi tìm chết tốt. Sát phạt đạo một lời, trực tiếp đem ở đây mấy tộc để khuất phục, cũng không dám có bất luận cái gì vọng tưởng. Long tộc cần phải xuống tiếp, Cửu luyện ngục hạ tư vị tuyệt không dễ chịu. Thái cổ thần long long khu bây giờ đều đã không có, bọn họ mặc dù thân là vạn thú chi linh lại có thể thế nào? Kiêu ngạo, tiêu ngạo nào có hiện thực quan trọng hơn, ở nơi này khủng bố kiếm tiên giới kiếm, ngay cả là thần long đều muốn túi đầu thần phục, huống chi bọn họ những thứ này linh long cùng phổ thông long tộc. Viết tên tạo sách, đem bọn người tinh huyết đánh vào bên trong, tuyên bố cuộc đời này vĩnh viễn không thể lại tiến vào nhân tộc chi địa. Phẫn nộ không yên tĩnh, lại có một cái tạc đạn nặng ký tung, Phương Vũ lạnh nhạt nói: "Không, ngươi làm sao dám? Chúng ta đã trả giá thật lớn." Đột nhiên Hơn 10 tên long tộc giống giận dữ, như núi lửa phun trào lửa giận làm cho hôn mê bọn họ đầu óc. Hôi ứng với bọn họ cũng không phải mở miệng, mà là một đạo câu hồn kiếm chấn trụi. Keng! Một kiếm phoi mạng, hơn 10 con rồng đầu một nơi thần một nẻo. Phương Vũ xoa một chút trên thân kiếm tiên huyết, liếc phía dưới long tộc liếc mắt, lạnh lùng bỏ xuống một bộ tập, danh sách liền ở nơi này, thêm vu không ký, tất cả các người. Quần long mặt như bụi đất, ký sách này bọn họ ngay tại không có vẻ tôn nghiêm, nhưng nếu là không ký, ngay cả mạng cũng không có. Ai? Ký đi. 3 năm sau, Long tộc chi điệu thủ vệ nghiêm nghiêm nhất một chỗ bên trong thiên điện, Phương Vũ xếp bằng ở trên tế đàn, các màu pháp tắc chi lực như là như cuồn phong lưng tụ tại hắn xung quanh. Tại đại điện trên đỉnh, Thinh Linh có một thanh toàn thân như ngọc dài hơn một trượng tiểu kiếm xoay quanh, tiểu kiếm quanh mình phân biệt lơ lửng bốn con nhan sắc không đồng nhất rồng tí hỗn hồn. Phương Vũ trong tay đánh ra từng đạo tiên quyết hóa thành lưỡi dao, cắt bốn con long hồn thân thể, long hồn hóa thành một đoàn đoàn hình quang bị giữa không trung tiểu kiếm thu. Long hồn bị hấp thu xuống phận, trên khí liền sẽ suy yếu một bộ phận, đồng thời tiểu kiếm khí tức lại tăng cường ít. Trước trùng qua sắp xỉ nửa tháng thời gian, làm trôi này như ngọc tiểu kiếm phòng lớn hẹn một phần hai lúc, rốt cục tại hoành một tiếng vang thật lớn về sau, bốn con rồng tí hon hồn toàn bộ bạo liệt, hóa thành bốn đạo như lửa cầu ánh sáng, tất cả đều bị tiểu kiếm thôn phệ. Thu. Trên thế đàn một mực tu luyện Vương Vũ gặp cái này, lộ ra mỉm cười, một tay phất lên, một đạo tinh huyết đánh vào pháp trận. Nguyên bản đen kịt không gì sánh được đại điện, nhất thời bộc phát ra quang, đạo cự long hư ảnh từ trên lên, giữa tiểu kiếm từ từ rơi xuống đến tự long hư ảnh nơi mi tâm. Phương Vũ trong mắt tinh mang chớp động, thân hình tuấn xuất hiện ở tiểu kiếm bên người hướng phía dưới dùng sức nhấn một cái, gào, một tiếng thê lương rùng âm về sau, Cự Long hư ảnh triệt để bị phong ấn như tiểu kiếm bên trong. Cái này bốn con thần long chi hồn quả nhân giải vậy mà đem không đủ long chi phép tắc hoàn toàn bỏ thêm vào, cuối cùng cũng không hưởng công ta khắp nơi tìm giới ngoại tìm kiếm. Pháp tắc của kiếm đã hoàn thiện, kế tiếp chỉ cần lại đem thánh nhân tiên trùng thôi diễn luyện hóa, ta liền góp đủ thần đạo tăng quang, kế tiếp liền có thể cuối cùng trùng kích thần tôn. Phương Vũ vuốt trong tay ngọc tiểu kiếm, trên mặt lộ ra lau một cái phức tạp cười. Đi đến một bước này, đã không có ta lui bước cơ hội. Lần này Bế Quan sợ rằng ít nhất phải thời gian cả năm, nhưng là muốn khổ Vũ manh. Nàng cùng ta phu thêm mấy nghìn năm, ta nhưng bởi vì tu luyện không thể làm bạn, để cho nàng nếm cả nỗi khổ tương tư, thậm chí không thể cùng nàng dựng dục hết mạch. Nếu như lần này nhưng thất bại, ta liền đáp ứng Thần Tiêu hướng lấy Thần Tiêu thành chủ vị, lâu dài làm bạn Vũ manh. Phương Vũ tâm tư bay lột, trong tay bỗng nhiên lượn, lột nhiều hơn tới một khối linh mục, ngón tay hóa kiếm sắc bén lật qua lật lại, chỉ chốc lát sau liền khắc vẽ ra một cái Vũ Minh tượng điêu khắc gỗ tự người. Ngày đó, Phương Vũ liền dẫn tiểu thanh phản hồi chân tiên giới, lập tức nói cho Thần Tiêu chính mình đem Bế Quan năm. Lam Vũ Manh nghe được tin tức vội vã chạy tới bế quan chi địa lúc, cửa đá thật to đã rơi xuống. Thần Tiêu đứng ở cửa đá trước đó, tay nâng lấy cái kia linh một con rối. Vũ Manh tiếp nhận con rối, rơi vào yên lặng. Thần Tiêu không có cái giày, yên lặng làm bạn tại bên người nàng, hắn chứng kiến Vũ Minh vuốt ve con rối, nhặt lên một mảnh đất thượng cục đá, ném một chỗ, cục đá rơi trên mặt đất cuộn mấy lần, hắn lại nghe thấy Vũ Minh nói, "Cha, ta muốn ở chỗ này loại một gốc cây cây lê, ta còn muốn ở chỗ này xây một cái nhà gỗ, ta nghĩ cái gì đều mặc kệ, ở nơi này chờ hắn đi ra." Nàng chỉ vào cục đá rơi xuống đất phương, tự lẩm bẩm Thần Tiêu không dám đánh đoản nàng, bởi vì hắn không biết tắt đứt về sau lại làm như thế nào bệnh phục. Tiểu chủ, có một cái ôn luyện giọng nữ vang lên, đi về phía này. Sư tôn. Vũ manh kinh ngạc nhìn phía bên kia. Đương đại, còn có ai có thể làm cho nàng dựa vào? Cũng chỉ có ở nơi này trước cửa đá hai người. Phát sinh cái gì? Như Thiệu hỏi, nàng cảm thụ được không thích hợp, Phương Vũ vừa mới trở về, vì sao rồi lại không thấy bóng dáng? Cửa đá này bên trong có cái gì? Như Thiệu nghi hoặc nghĩ. Chương 467, có thể nào đoản tình? Thần Tiêu môi động động, đem sự tình nói cho nàng biết. Nhìn cái kia rất nặng cửa đá, Như Thiệu không thể tin sinh lòng lửa giận, tay nàng nắm chặt phát ra tiếng vang, vô pháp tha thứ. Tuyệt tình. Vì sao người này tuyệt tình như thế? Nàng vươn tay đem Vũ manh ôm vào lòng, nói, muốn khóc sẽ khóc ra đi. Nàng không nỡ chính mình cái này duy nhất Đỗ Nhi. Sư phụ, ta là thần Tiêu Tiên vực tiểu chủ, làm sao có thể khóc đây? Vũ manh chôn ở nàng trong lòng, phát sinh so với khóc than thống khổ hơn thanh âm. Từ nơi này sau một ngày, thần Tiêu Tiên vực lại chưa ai từng thấy Vũ manh tiểu chủ, nhưng lại ở nơi này thần Tiêu Tiên bí ẩn nhất một chỗ hoang vắng trong lũng, lại nhiều hơn tới một tòa phòng nhỏ một quả cây lê, một gã đư tu. Đối với tu luyện người mà nói, thời gian ngàn năm bất quá trong nháy mắt trong nháy mắt, Phương Vũ tại trong cửa đá thôi diễn như thế nào thành tiểu thánh nhân tiên chủng, Vũ manh tại bên ngoài cửa đá tu luyện như thế nào thành cự vạn thánh tiên tôn. Tại trong lúc này, Chân Tiên vực không biết lại xuất hiện nhiều ít đại năng chi sĩ, có phụ dung sớm nợ tối tàn, có uy hoàng trong chốc lát, cũng có người mộ danh mà đến tại Thần Tiêu Tiên vực bên ngoài ngồi chờ, chỉ vì cầu được Phương Vũ chỉ đạo kiếm thuật, nhưng đều không có được hồi ứng với, bị hộ vệ băng lênh che ở bên ngoài, chút nào không nảy mắt mũi. Không có gì ngoài Cửu Phương Tiên vực cùng Lam Tư Thông Phương Tịnh cùng số ít người có thể tự do vãng lai thần Tiêu Tiên vực, nhưng là chỉ có thể xa xa chỗ nhìn Hoàng vắng Tung Lũng. Ngoáng lên mấy trăm năm đi qua, Phương Vũ vẫn ở chỗ cũ trong thạch động này, ngoài động cây lê không biết kết mấy lần quả, trong nhà hồ nữ tu lại như nhau ngàn năm trước dung. Một ngày này, Phương Vũ mở hai mắt ra, hắn cảm thụ được trong cơ thể thánh nhân tiên trùng đã mở ra, hắn cảm giác mình nên lên đường. Chân Tiên vực bình chướng bên ngoài ngoại vực khí tức càng phát ra khủng ấn đã ngăn được, đang đợi hắn đi lên theo năm trước tin, phát sinh một đạo thân niệm, mở ra cửa đá Chỉ là không đợi hắn xuất môn, trong tầm mắt lại xuất hiện một cái người quen biết ảnh. Ngìn năm không thấy, có thể chỉ là trong máy mắt, phù đầy bùi cảm tình và ký ức tựa như cùng như thủy chiều vào tới, ba phủ Phương Vũ. Vũ Manh, Phu quân. Tây Lê, nhà gỗ, còn có cái kia đã loang lổ còn dối, Phương Vũ run lên trong lòng, hắn chậm rãi đi ra cửa đá, lòng có sóng lớn. Lại ôm nhau, cái này ngàn năm sinh mệnh trong lịch trình nhất mạc mạc, hiện lên trước mắt hắn. Phu quân, cha nói nếu muốn tấn cấp thần tôn đại đạo, người nhất định phải đoạn tình, là ta làm ngươi. Vũ Minh nói. Thiên Niên Tuyết Nguyệt, một mình nàng ở bên ngoài trời. Người nữ nhân này tất cả mọi thứ đều ở đây hắn nơi đây, hắn làm sao có thể nhận tâm bỏ xuống? Hắn tình nguyện một người chống đỡ lớn hơn nhân quả, cũng muốn bảo vệ viên này tâm. Có thể nào đoạn tình? Ở sau đó mấy trăm năm bên trong, trong thung lũng thiếu hai người, có ở 3000 hạ giới bên trong lại nhiều hơn tới một đôi tiên nhân bầu bạn, bọn họ du lịch sơn hạ, trừ bảo giúp kẻ yếu, tại vô số trên thế giới lưu lại rất nhiều mỹ lệ truyền thuyết. Thang đến một ngày này, Phương Vũ cảm thụ được một cổ lực lượng khủng khủng, hết sức cường đại, sẽ rách không gian, kèm theo vô số kinh lôi từ không gian vách ngăn bên ngoài vào chân tiên vực. Dũng công bố đống thiếu kinh sợ cựu tiêu, như là diệt thế thanh âm, đó là ngoại vực thiên đạo lực lượng đục lỗ không gian tạo thành, cấp tốc khu tán, 3000 hạ giới đồng thanh cảm ứng. Cho dù là tiên nhân, tại trong thanh âm này cũng sợ run run. Phong ấn bị phá. Cựu tiêu thượng không ở giữa phong ấn tại vỡ vụt, một con thật lớn bạch cốt móng đuột cư nhiên xuất hiện ở thái dương bên cạnh. Cái này khủng bố cảnh tượng để cho vô số người hoảng sợ, chân tiên vực còn không khôi phục nguyên khí, bây giờ ngoại vực so với lần trước tới thế lớn hơn. chân thật chẳng lẽ vô pháp trốn tránh hủy sao? Vũ Minh, ngươi trở lại tiên đứng lên, đem Vũ Minh đưa vào thần tiêu Thần niệm phát sinh triệu hoán thần tiêu, phong hành, thần chủ các loại, trợ, vạn thánh tiên tôn, để bọn hắn đi trước cựu tiêu hội hợp. Lần này ngoại vực thiên đạo được kích, là được an cả ngã về không. U ngủng, không gian vách ngăn thật tan nỡ, tại phương vũ trong thần thức, giám sát tiên vực bất diệt tiên tháp bắt đầu dao động độ nát, đại địa vỡ ra một đạo đen kịt nứt miệng, đem tiên tháp nuốt vào bên trong, thánh vân thiếu chủ vô căn cứ thổ huyết, bản thân bị trọng thương. Đó lấy, quần tinh truy lạc, giữa không mấy viên kiêu dương nhiên ảm xuống, lợp, ra, còn có vô số yêu ma hàn thế đội thỏi xâm nhập tiên nhân trong cơ thể hoạt hồn, nhân cơ hội tác loạn. Oan. Phương Vũ huy kiếm, vô luận như thế nào cũng không thể đợi lần nữa, chân tiên vực có hắn trọng yếu thân nhân cùng tình cảm chân thành, tuyền không thể đảm nhiệm phá hư. Hắn ngưng tụ kiếm văn, hóa thành càn cốt trận, ngăn cản yêu ma. Lục tiên ma kiếm giơ kiếm tại ngực, Phương Vũ vung tay lên, tế xuất vài quyển đại đạo chi khí, cái này nghìn năm bên trong hắn lĩnh ngộ so đỉnh cấp tiên bảo cường đại hơn chế tạo phương pháp, trực tiếp đem tiên, tiên bảo bên trong, sản sinh bản của đại đạo năng lượng bảo, có ngũ hành bất diệt kiếm tiên, có không gian châm cứu kiếm cũng có chạm long thần kiếm, mỗi một trôi đều là có thể giết chết vạn thánh thiên tôn khủng bố thần khí. Mà bây giờ, những thứ này bất quá là trong tay hắn từng trôi phương tiện. Hắn thao túng thần kiếm, cựu tiêu hư không long long kiếm minh, trấn áp yêu ma. Phương minh, nghìn năm không thấy, người tu vi lại có tăng cường, bọn ta thực sự là muốn không mặt mũi nào gặp người. Một tiếng to rõ tiếng cười, thần chú gió hiếm dịu đi không chế tiên truyền mà đến, sau lưng bọn họ có hơn 100 chiến truyền tiên truyền, nghìn năm ở giữa địa hiệp vực có vô số người tu luyện bị thu nạp. Nhìn thấy giữa không trung thần kiếm càng quét, hai người cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vung tay lên hơn 100 chiến thuyền bên trong tu sĩ vung vẩy trận kỳ, tựa như bầu trời đêm quần tinh đồng dạng lẫn nhau cấu kết, từng đạo linh quang xiển xích hợp thành dẩm dạm khủng lồ tiến trận. Thập phương quỷ vực. Một tòa tựa như càn khôn đại điệu to bằng trận bị tử tiên thuyền thượng nâng lên, kéo vượt lên trước nhìn dẩm, đem mêng nông sơn hạ trong bọc, yêu ma ánh sáng hạ xuống, đột nhiên phát hiện mình phủ xuống tại một mảnh quỷ khóc thần gào trong địa ngục, bên trong có vô số ác quỷ nhỏ tới, phân đồ ăn của bọn hắn thân thể. Phương Vũ đứng ở cựu tiêu chỗ cao nhất, Đột nhiên vô số linh khí từ nơi này hỗn loạn cựu tiêu thượng hội tụ thành một tòa linh khí thiên hạ, rơi vào đại địa, tiên khí đột nhiên giảm thiểu. Đồng dạng sự tình phát sinh ở thần chú gió êm dịu đi chỗ, cũng phát sinh ở các đại tiên vực. Thần tiêu tại thần tiêu trên tòa tiên thành chính dựng tiên trận, bỗng nhiên cảm giác được khí tức cứng lại, hoảng sợ ngẩng đầu. Tiên khí làm sao lại như vậy mà manh, ngoại vực đến làm cái gì? Hắn sợ hãi nói, điều này sao có thể? Tiên khí là giới này căn bản một trong, nếu không có tiên khí tu sĩ tu luyện thế nào trở thành tiên nhân, nếu không có tiên khí tiên nhân làm sao thôi động tiên pháp, như thế nào ngăn địch? Giữa lúc hắn sợ hãi ở giữa Cái kia tiêu thất tiên khí lại đột nhiên lại nồng đậm lên. Từ Cửu tiêu rơi xuống linh khí thiên hà bị một thanh thần kiếm từ nửa đoạn chặt đứt, bao bọc lấy vô số thủy quang, hạ xuống phổ thế trời hạn gặp mưa, ở nơi này trời hạn gặp mưa bên trong các tu sĩ trận phát hiện nồng độ linh khí vậy mà như thái cổ thời kỳ hoàng kim thời đại. Từ mặt pháp đến hoàng kim thời đại, chân tiên vực rung động. Không có ai biết phát sinh cái gì, chỉ có số ít mấy người trong lòng có suy đoán, tiến tới hoàng sợ ý nghĩ trong lòng. Chương 468, tấn thần chi chiến. Chẳng lẽ nói, Phương Vũ đã nắm giữ thần tôn đại đạo? Theo túng bản nguyên của đại đạo liền có thể đơn khống chế tiên khí U tiêu phía trên quần tinh diệu trống, Phương Vũ than nhẹ một tiếng, rốt cục vẫn phải đến thời khắc này. Ngoại vực phát sinh cái gì, nhìn năm ngươi một luôn nhớ mãi không quên, sợ rằng không chỉ là muốn trở thành liền thần tôn a. Phương Vũ mở miệng nói, không xa bên trong vòng xoáy khổng lồ bên trong, một con bạch cốt chi nhãn chậm rãi từ trong vòng xoáy tránh ra đến, Bạch Di Bạch Cốt, trên đầu chịu lấy nhất tôn Cửu Đầu Đại Đỉnh, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Vũ, tiếng như cự trùng ta cho ngươi trần bên trong bay ra một đạo quang, không gian tượng. Điệu hỏa nhảy lên thăng, khắp bầu trời đen, đại địa chịu đủ tàn phá. Từng cái sinh linh chỉ có thể tận lực hướng độ cao so với mặt biển cảng chỗ cao hành động, rất sợ đi chệch một bước liền bị phía sau liệt diễm dung nham tốn phép. Ngoại vực biến thành địa ngục, đang ở tận nữa. Phương Vũ thân thể chấn động, chắc không được ngoại vực sẽ liều mạng công kích chân tiên vực bình chứng, nguyên lai cũng là vì hắn con dân. Những cái kia quy tuận tà tiên, tại sao lại gia nhập vào các ngươi? Phương Vũ sinh lòng nghi hoặc, nói. Bạch cốt chi nhãn lạnh lùng cười, ta lừa bọn họ. Bọn họ nhìn thấy bất quá là trong lòng bọn họ phán đoán đi ra vô căn cứ thế giới, không cho bọn họ điểm hy vọng sắp đời, bọn họ như thế nào liều mạng bán mạng cho ta? Phương Vũ lặng, Hắn không có hỏi lại, không đáng đồng tình, không đáng phẫn nộ, mỗi lần trong nguy cấp luôn sẽ có dạng này người. Người vì sao phải thành tựu thần tôn?" Phương Vũ tự nói. "Tự nhiên là vì cứu vất ta thế giới." Ngoại vực nói. Phương Vũ cười khổ, hắn muốn trở thành liền thần tôn lý do cùng ngoại vực so sánh, nhỏ bé như cát. Một cái cứu vớt thế giới, một cái cứu vớt gia tộc, chỉ vì sống lại người nhà mình và bạn, thế cho nên không để cho mình quá mức cô độc. Nếu như Phương Vũ thắng, sợ rằng thực sự là lao thiên đôi mù. Lẫn nhau giận đi, xem ai có thể đoạt được thần tôn. Phương Vũ nhắm mắt lại chợt mở, kiên nghị nói: Mặc kệ chính mình một cỡ nào nhỏ bé, hắn cũng không thể đem thần tôn chắp tay nhường cho, ngoại vực nếu muốn xông vào giới này, chân tiên vực liền muốn trở thành nô lệ, cứu vất chân tiên vực cùng sống lại người nhà cũng không xung đột, trên vai không có gánh chịu, lúc này bốc lên cũng không tính là mượn. Ta cũng có ý này." Bạch Cốt Chi nhán đạo, song chào đột nhiên chui ra khe hở, hắn thân thể triệt để tiến nhập chân tiên vực. Một cổ cực kỳ kinh khủng ngoại vực khí tức bao phủ Cửu Tiêu, có một cổ năng lượng kỳ dị cấu kết ngoại vực thế giới, phát sinh thất thải quan mang, tại Cửu Tiêu thượng không hiện ra hùng địa phủ, kim quang như đồng dạng đứng ở điện phủ phía trên, chỉ hướng phương vũ phát sinh thẩm lý và phản quyết, ta phủ xuống, ta chinh phục. Trong chốc lát, thần mang húc và đạo đều chiếu xạ tại Phương Vũ trên người, giống như là muốn đem trấn áp như hoàng tuyển địa, mà đồng dạng. Điện phủ phát ra khí tức thần bí, mỗi một lần nợ rộ đều có đặc biệt rung động chấn ngợp, nó rủ xuống vô số quaman, đều bao hàm huyền diệu pháp tắc, giam cấm Phương Vũ trong cơ thể thần thông. Ngoại vực cũng nắm giữ chân tiên vực pháp tắc tiên trùng. Phương Vũ trong lòng hiện lên một tia hiểu ra, thấu triệt tắc, mà cũng ở đây bên trong thấu triệt chân tiên vực phép tắc, hai người so đấu cũng không phải là thần thông gì mà là trực tiếp dùng pháp cắt chi lực đối đụng, đây là bản nguyên nhất lẫn nhau giết, dã man, đơn giản, lại vô cùng hung hiểm. Oen, ngàn mét ngọn núi bị trực tiếp ép vào đại địa, liên miên sơn mạch bị vô căn cứ tiêu diệt, Phương Vũ từ địa, mà, bỏ ra ngoài, mặc dù toàn thân tiên huyết thế nhưng chiến ý lại càng phát ra nồng hậu, hắn đầu tiên tụ tường, tại ngoại vực trên nước công kích đến, vẻn vẹn chỉ là thụ thương thực sự là may mắn không gì xảy được. Nếu là người khác, cho dù là được xưng chân tiên vực đệ nhất tiên nhân tiêu, bị vừa mới một kích kia bắn trúng, cũng muốn phân thân bại cốt. Phương Vũ, người chết địch Bạch Cốt Chi Nhãn giống to hơn, hắn có chút hưng phấn, cái thứ nhất đã đem Vương Vũ đánh tắm máu, hắn dự cảm hôm nay lẫn nhau giết chính mình sắp sửa thắng được. Thần Tiêu thần tình cần trương, hắn mặc dù tin tưởng vững chắc Vương Vũ đã là từ cổ chí kim đệ nhất tiên, nhưng mà lại như trước có một tia số độc dung. Thiên Tôn, Thần Tiêu lưỡng nghi trận đã bố trí xong, có muốn hay không hiện tại mở ra? Phía dưới tiên nhân bẩm báo nói rằng. Thần Tiêu ngẩn ra, rơi vào lưỡng lự. Nếu như hiện tại liền trợ giúp Vương Vũ, chẳng khác nào cùng Bạch Cốt không có hòa hoãn cơ hội, một khi Vũ thất bại liền đại biểu chân vực chỉ có thể bị nô dịch, thậm chí còn muốn son nô dịch thảm hại hơn tiếp thu đại thánh thầy, có muốn hay không cho chân tiên vực bảo lưu một cái đường lui. Phía dưới tiên nhân tiếp không đến mệnh lệnh, nghi hoặc nhìn thần tiêu. Đúng lúc này, một vị bạch đi tiên tử chậm rãi từ trên trời giáng xuống, đoạt lấy trận kỳ, quất lên, mở ra tiên trận. Bên trong tiên trận trận pháp sư nghe tiếng dương lên trận kỳ, lập tức thôi động tiên khí, trong trận từng đạo tiết điểm thượng tiên khí chứa năng trang bị được tá sáng, từ không trung hướng phía dưới nhìn lại, tựa như giới này tất cả thông linh chi vật đều bị nạp đến bên trong đại trận này đồng tiên trận bay vào giữa không chung, hóa thành một hồi khói nhẹ bỗng nhiên tiêu tán ở không, cái này hao hết thần tiêu nguyên cường đại trận. Vậy mà không có phát sinh một tia thần thông, có thể thần tiêu nhìn thấy một màn này, lại sát mặt đại biến, hoảng sợ nhìn cái kia bạch y tiên tử, giận dữ hét, "Hồ Đồ, Vũ Minh ngươi biết mình đang làm gì không? Biết, cứu phu quân, cứu phụ thân, cứu chân tiên mẫu." Vũ manh không nhượng bộ chút nào, nói, "Hồ Đồ, Hồ Đồ, làm sao ngươi biết Phương Vũ nhất định sẽ thắng?" Thần tiêu hạ thấp thanh âm, gầm nhẹ nói, "Lời này tuyệt không thể bị ngoại nhân nghe được, bằng không đường đường tối cường tiên nhân đều sản sinh dao động, hơn tiên nhân thì như thế nào chiến đấu?" "Phụ thân, xấu nhất cũng chẳng phải chính là bỏ mình mà thôi." Vũ Minh Thản nhiên nói, ngựa đầu nhìn phía trên cao không nhìn nữa thần tiêu. Thần tiêu thần tình mấy lần sau đó, than một tiếng, việc đã đến nước này chỉ có thể cầu khẩn Phương Vũ thắng. Tiểu Tiêu bên trong, Bạch Cốt cất tiếng cười to, điện phủ lần nữa ngưng tụ hạ nhất đạo pháp tắc công kích. A! Phương Vũ hét giận dữ một tiếng, toàn thân phép tắc hội tụ, đỉnh đầu hóa thành một thanh thanh ngọc tiểu kiếm, dưới chân biến ra một con ngũ trảo nộ lân thần long, cầm trong tay thanh ngọc tiểu kiếm quét ngang hướng thiên, cái kia thông minh kiếm quang phá vỡ mây đen, tinh thần. Không đúng. Đúng lúc này, Bạch Cốt chi nhãn dũng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hắn phát hiện không thích hợp. Điện phủ pháp tắc tắt chi lực từ cửu tiêu sau khi rơi xuống, chất bắt đầu ảm đạm xuống, có chút bị bóc ra giới nạn nguy hiểm. Oeng! Trong ngàn đạo thần mang bị thanh ngọc kiếm quang xé rách, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, kiếm mang kia cường đại như vậy vậy mà vô pháp ngăn cản, trực tiếp đánh về phía điện phủ, suýt nữa chặt đứt điện phủ một bộ phận. Bạch cốt chi nhán cánh tay bỗng nhiên đầy máu, tổn thương miệng sâu thấy được tận xương hầu như đưa cánh tay xé rách. Hắn vội vội vàng vàng cầm máu, che tổn thương miệng, khắp khuôn mặt là không dám tin tưởng. Ngươi Bạch Cốt Chi nhãn trong miệng phun ra tiên huyết, con người rụt lại một hồi không chừng, trong lòng vẫn không thể tin được cái này hiện thực, hắn pháp tắc lại bị Phương Vũ một kiếm phá hủy. Giết! Phương Vũ chân đạp thần long, thương thế hắn nhìn so Bạch Cốt Chi nhãn càng nghiêm trọng hơn, thế nhưng về khí thế lại càng tốt hơn, thân ở chân tiên vực chiến đấu, hắn không có đường lui, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay. Đừng vội cản rỡ. Bạch Cốt Chi nhăn quát. Chương 469, thành tựu thần tôn. Kim quang điện phụ tất cả cửa sổ âm ầm bên trong thần lên hóa thành bạch khí vào trong tay hắn, một hồi xoay tròn, đẩy tới tiêu. Sống hay chết, liền tại trong nháy mắt. Khí tức quỷ dị tàn sát bừa bãi, đầu tiên lọt vào tầm kích chính là thần chú gió êm dịu đi, Thập Phương Quỷ vực đại trận ở nơi này, bạch khí phía dưới không kịp một chút liền bị xe rách, uỷ khí trong chấn động, một đạo kiếm quang tựa như vĩnh hằng, đan vào thành thủ hộ tiên tiên vổng, phá tan xương trắng dậy, một đạo cầu vồng đâm thẳng tiểu tiêu. Phụp. Bị kiếm quang đâm trúng, bạch cốt chi nhãn không tránh kịp bị thương nặng. trong hắn nhỏ lệ, tốc rút bay đại địa, liền đầu khớp đều bị Nếu không phải là vực thiên đạo, hắn vừa rồi đã tại cái kia kiếm tiên hạ tử vong. Vì sao Vì sao ta phép tác hội càng ngày càng yếu?" Bạch Cốt Chi Nhãn gầm rú nói. Lúc này, hắn đã nhận thấy được không đúng, đây không phải là Chân Tiên vực Thiên Đạo tạo Thành, mà là tới từ ở một vị diện khác Thiên Đạo chí lực, thân thể đang không ngừng sói mòn năng lượng, Bạch Cốt Chi Nhãn cảm giác được chưa bao giờ có biểu bại. "Thần Tiêu, phát sinh cái gì?" Phương Vũ nhìn phía Thần Tiêu Tiên Thành phương hướng. Bạch Cốt Chi Nhãn tìm theo tiếng nhìn lại, sắc mặt thay đổi, đạo kia quỷ dị đại đạo khí thức, dĩ nhiên là từ Thần Tiêu Tiên Thành tới. Chân Tiên vực là dung hợp Diệp Huyết Quỷ vực cùng Chân Ma khu vực hai cổ thiên đạo sau mới có bây giờ mênh mông thiên địa, Diệp Quỷ vực còn bảo lưu một tia vị diện tồn tại. Phương Vũ, ngươi không hiếu kỳ chân ma khu vực vị diện chi lực vì sao một khi đều không có để lại sao?" Thần Tiêu suy tư chốc lát, rốt cục nói ra trong lòng bí mật nhất. Phương Vũ ngẫm lại, hóa biến sắc, theo dõi hắn nói, chân ma khu vực vị diện chi lực bị ngươi đều luyện hóa." Thần Tiêu gật đầu, chỉ chỉ bên trong tòa tiên thành thần Tiêu lưỡng nghi trận, nói, "Ta khắp nơi tìm giới này tất cả có thể sử dụng đồ vật, dự định trùng kích thần tôn. Những vật này là thân ta là giới này thủ hộ đạt được chỗ tốt, ta vốn tưởng rằng chúng nó sẽ để cho ta thành tựu thần tôn cơ hội lớn hơn, nhưng hiện tại xem ra, chúng nó ngược lại hạn chế ta." Tao ngộ nguy cơ lúc Ta trước hết lấy chân tiên vực làm trọng, không thể truy tìm chính mình bản tâm. Ta đã tại Thiên đạo hạ mê thất, bị Thiên đạo áp chế. Thần Tiêu đạo, trong thanh âm tràn ngập đắng chát. Phương Vũ trong lòng rùng mình, thần Tiêu trước đó hướng mình phát sinh mời, lại không nói ra những lời này, hắn lúc trước là cố ý tự cấp chính mình gài bẫy, nếu như chúng bây giờ, sợ rằng chính mình liền triệt để vô duyên thần tôn, mà thần Tiêu lại có thể thoát khỏi Thiên đạo áp chế truy cầu thần tôn. Hắn thần tình lạnh lùng nhìn thần Tiêu liếc mắt, tuy kiếm hướng Bạch Cốt Chi Nhãn tới, mặc kệ có bao nhiêu phẫn nộ, lúc này tối trọng yếu cũng là trước đánh chết Bạch Cốt Chi Nhãn. Hai cái thiên đạo chi lực. Trời muốn giết ta? Ta không phục." Bạch Cốt Chi nhãn giận dữ, vung vậy bảo tồn một cánh tay, long trời lở đất huyết vũ mưa tầm tã, quả thực muốn đem cái này sơn hà triệt để nhuộm thành huyết hồng. Hắn không thể không phẫn nộ, đem hết thảy đều đặt tiền cuộc giới này, không nghĩ tới vẫn còn có một cổ khác tiên đạo chi lực. Lẽ nào ngoại vực cũng phải cùng hắn hai giới bị chân tiên vực dung hợp? Bạch Cốt Chi nhãn trong lòng đột nhiên sản sinh một tia sợ hãi, thấy lại hướng Vương Vũ vậy mà không sinh được một kia lẫn nhau giết chết tâm. Luyện ngục. Các ngươi giới này chính là ngục. Hắn sợ hai quát, vật phát sinh một đạo quang, mạng nhằm phía Tiêu khe hở, hắn muốn chạy trốn, thoát đi cái này luyện ngục thế giới lưu lại trở thành ta bước vào thần tôn bậc thang a. Phương Vũ Huy kiếm tới gần. Hắn không có khả năng thả người này rời đi, chỉ cần giết thôn phệ nó, tấn cấp thần tôn cơ hội liền tăng nhiều. Hắn tại ngàn năm trước liền đã nếm thử thần tôn đại đạo, nhưng mà quá trình lại tràn ngập tuyệt vọng, đó là một đạo thấy được sở không được cánh cửa, dùng hết tất cả cũng chỉ là phí công. Nhưng chỉ cần hấp thu một cái khác cũng giống như mình người, tuyệt đối có cơ hội chẳng đến, thậm chí đâm tầng kia trở ngại. Không. Cảm thụ được trong kiếm quang kia phát ra khí tức hủy diện, bạch cốt nhãn phát sinh gầm nhẹ. Oeng. Kiếm cùng bạch cốt nhau, bộc phát ra số so mười viên dương hủy còn rực rỡ mang trung kết cửu thiên thập địa tất cả địa vực, ngay cả hoàng tuyển chi địa đều bị này cổ thần quang trùng kích đến, vô số yêu ma ở nơi này trong ánh sáng kêu rền quỷ xuống đất, hóa thành phi yên. Bạch cốt tử thần mang bên trong ngầm ầm ầm nổ vẫn chưa có chết, hắn hóa thành mấy trăm cái hóa thân, đánh về phía chu thiên các phương hướng, hoặc là đoản sát hoặc là ẩn dấu hoặc là trốn xa. Bất quá, trên người hắn lại lưu lại kiếm quang ngân ký, từ thần mang bên trong bay ra mấy trăm đạo mang, đạo đánh về phía trời. Cùng lúc, một thanh ma khí bắn ra bốn phía kiếm tiên từ thần mang bên trong bay ra, thần mang bên trong phương nói, đạo tiên đều bị ngươi hấp thu. Không nên đánh bộ phận này chú ý, cái kia đảo tàu giao cho ngươi, không cho phép có một tia lưu lại. Thần mang bên trong chuyển đến Phương Vũ thanh âm. Lục Tiên Ma kiếm gật đầu, cuối cùng không bỏ liếc mắt một cái thần mang, bay đầu bay về phía bỏ chạy Bạch cốt tiên mang. Cái này chết. Thần chú đạo, có chút không biết làm sao nhìn về phía Phong Hành, hắn đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị, lại thật không ngờ chính mình không cần đi chết. Chiến sự vẫn chưa kết thúc, ngoại vực thiên đạo sẽ rách chân tiên vực bình thường, cái hở này đã bị ngoại khu vực biết được, bọn họ tiên nhân chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Phong Hành mắt thấy Cửu Tiêu phía trên cái hở, Nơi đó xuất hiện một cái địa ngục thế giới một góc, địa họa triệt để phương trào, bạch cốt chết đi nơi đó không còn có có thể sống tồn tổ nhưỡng, vì mạng sống bọn họ tất nhiên sẽ lén vào chân thiên vực. Đến một bước này, hai cái vị diện không có được lợi người. Chân chính thu hoạch, chỉ có một người, chính là Phương Vũ. Chúng tiên ánh mắt phức tạp liếc mắt một cái cái kia giữa không trung vẫn nở rộ thần quang, bắt đầu liên lặng xử lý chiến trường hậu sự. Thần mang duy trì liên tục góc chừng 10 ngày, mới chậm rãi ảm đạm xuống. Phương Vũ từ đó thức tỉnh, chúng tiên còn đến không kịp hỏi, liền cảm giác được thấy hoa mắt, mất đi Phương Vũ hình bóng. Lâm Phương Vũ lại xuất hiện lúc Hắn đã xuất hiện ở một mảnh hùng vĩ bên trong cung điện cổ, cổ điện tại một giải hào quang rực thải trên thế giới, mái ngói cung điện, mà, cục gạch đều là kim quang bắn ra bốn phía, thần thánh không gì sánh được. Trong cung điện, từng món một chưa từng thấy qua thần khí đang lưu động chậm chậm, nơi đây tùy tiện xuất ra một kiện đồ vật trở lại chân tiên vực, đều là hủy thiên diệt địa thần khí. Phương Vũ lưỡng lự một chút, cất bước đi vào bên trong, tiên quang ức vạn đạo từ trên người hắn lập lòe, thoáng như cởi hết phàm sinh, lại giống như tuyên cáo mình là nơi đây chủ nhân, hắn bước đi tới cổ điện chỗ sâu nhất. Một quyển như là một mặt tường đồng dạng sách cổ tại chỗ sâu đứng thẳng. Theo Phương Vũ tay va chạm vào nó, tại phủ đầy bụi không biết bao nhiêu năm tháng về sau, nó rốt cục bị sốc lên. Bên trong dĩ nhiên là một tấm cổ xưa khuôn mặt, nó rất thần bí, không biết khi nào đến chỗ này, cũng không biết ở chỗ này ngủ say bao lâu. Ngươi chính là đời trước thần tôn. Phương Vũ mê man nhìn nó, trong đầu đột nhiên xuất hiện từng cổ một ký ức, những ký ức này quá nhiều, nhiều đến hắn có chút không biết làm sao. Tam giới, luân hồi, sinh tử, còn có hướng đi kinh khủng hơn không biết vũ trụ chỗ sâu. Thần tôn cũng không phải điểm kết thúc, dẫn dắt chân tiên vượt hướng vũ trụ trung cực hàng đi. Cổ xưa khuôn mặt đáp sợ vẫn nói. Chương 470 Kết cục, thần tôn phía trên còn có hắn cảnh giới. Vũ trụ trung cực vậy là cái gì? Phương Vũ trong đầu một mảnh tương hồ, qua đã lâu hắn rốt cục phản ứng kịp, trong đầu xuất hiện đời trước thần tôn hình ảnh, rốt cục xác định, tiên cổ trước đó thật có một gã thần tôn, nhưng mà hắn cũng đã chết. Thần tôn cũng có thể chết sao? Phương Vũ nói. "Tự nhiên, thần tôn vẹn vẹn chỉ là một phe này tiên vực thần tôn, nếu muốn ở vạn tiên thế giới bên trong đạt được bất diệt, chỉ có thành tựu cái này vũ trụ chi chủ, mới có thể thành tựu vĩnh hằng kim thân." Cổ xưa khuôn mặt nói. Phương Vũ gật đầu, ánh mắt nhìn qua cổ xưa trong thần điện tất cả, rơi tại cửa Xuyên thấu qua mắt thần hắn trong nháy mắt liền xuyên thấu không gian, rơi vào chân thiên vực, rơi vào thế gian, rơi vào hoàn tuyển. Hắn lộ ra vẹ tươi cười, mặc dù trong đầu như trước hỗn độn, nhưng hắn vẫn biết mình lúc này phải làm việc tỉnh. Phương Vũ cất bước vãng cổ điện ở ngoài đi tới. "Đứng lại, lẽ nào ngươi không muốn biết vũ trụ huyền bị sao? Ta sở hữu đời trước thần tôn tất cả ký ức, có thể giúp ngươi đi đến vũ trụ chỗ sâu." Cổ xưa khuôn mặt phóng đại thanh âm, nói. Phương Vũ cất bộ chưa ngừng, đầu cũng không trả lời, cái kia đầu tiên chờ chút đã đi, ta có càng chuyện trọng yếu đi làm. Quan trọng hơn, còn có cái gì so vĩnh hằng bất diệt càng trọng yếu hơn? Cổ xưa khuôn mặt bỗng nhiên cả giận nói, bị cái này một đời mới thần tôn thái độ làm tức giận. Xem ra ngươi đã sớm là người cô đơn, ta nói ra ngươi cũng chưa chắc lý giải. Phương Vũ đạo, tâm tình của hắn thần ký tốt, thậm chí có chút nhẹ nhõm. Phương Vũ vậy mà giống như là một được đồ chơi làm bằng đường hài đồng, ngảy nhót sôi nổi, từ lúc nhỏ cười nhỏ hướng đi ra ngoài điện. Không hiểu lắm. Cổ xưa khuôn mặt lầm bầm một tiếng, gặp Phương Vũ biến mất ở trong thần điện, một lần nữa khép lại cửa điện. Một năm, năm, năm, 1000 năm. Thời gian nhoáng lên chính là mấy nghìn năm, thế nhân đối với hồi lâu trước đó thế kỷ chi chiến ký ức đã không còn sâu. Rất nhiều trước đây chiến sự bây giờ cũng chỉ tồn tại trong sách cổ trong truyền thuyết, hoặc là có người cố ý làm nhạt, hoặc là có người không dám nhắc tới lên. "Cha, mẹ, ta hôm nay chứng kiến tiên nhân." Một tòa núi nhỏ ngoài thôn, trên chợ một đứa bé cầm một cái máy xay gió hưng phấn lôi kéo hai cái đại nhân nói nói. "Ban ngày nói bậy bạ gì đó, chí quái tiểu thuyết xem nhiều a." Lam Nương dạy dỗ Hải Đồng, một bên trừng mắt bên cạnh cười ngây ngô trợ phu. "Hai nhi, ngươi cùng cha nói một chút, ngươi là ở nơi nào chứng kiến tiên nhân a?" Trợ phu nhưng không để ý, cười ha hả ngồi xuống ôm lấy Hải Nhi, hỏi hắn, "Ở bên kia, cha, không chỉ là thần tiên" Ta còn gặp lại ngươi nói cái kia tiên nữ đây. Hai đông một ngón tay trên núi phương hướng, cho đá mắt tinh tinh. Ùm. Cái núi kia hình như là phương gia thôn a. Trợ phun mà ra, Mentel Nhi đồng ngón tay nhìn sang, chỉ thấy cái kia sớm đã hoang phế tiểu sơn thôn lúc này lại có lượn lờ khói bếp bốc lên. Trong tiểu sơn thôn, phương gia các lao nhân chính người biếng với nắng, một đám hài đồng tại cửa thôn truy đuổi đùa giỡn chơi đùa, thôn đầu đông một chỗ trong thanh truyền, mấy cái tuổi thanh y phục, tại các nàng bên người là theo đuổi niên nhân hỗ trợ y phục. Từ thanh truyền đi lên trước nữa, là một mảnh rừng trúc. Trong rừng trúc vài tòa nhà gỗ tọa lạc, lúc này hắn nhà gỗ cũng không có người, mà ở bên trong một tòa hơi lớn chút trong nhà gỗ, lại ngồi đầy người. Một thân kiếm áo lót Phương Vũ ho khan một tiếng, nói: "Hôm đó à, ta lúc đầu đã sắp muốn thua, nhưng là đâu, lúc này ta chợt nhớ tới ta nếu như chết, các ngươi sư nương chẳng phải là muốn thương tâm gần chết. Dù sao trên đời này có các ngươi vi sư ta như vậy mỹ lực người có mấy người đây. Cho nên ta đại chiến thần uy, chém dưa thái rau đã đem cái kia bạch cốt yêu ma giết chết." Một bên ngồi chồm hổm lấy hài đồng chạy chạy nước miếng, hốt lư một tiếng xoa một chút nước giải, nói: "Sư phụ Ngươi lần trước rõ ràng nói ngươi là lính ngộ tuyệt học, mới đánh chết cái kia yêu mà, làm sao lần này lại đối thuyết phàm a? Phương Vũ mở ra, nhìn chằm chằm nói chuyện hài tử giận dữ nói, trong ngày thường tu hành không dụng công, nhớ những thứ này có hay không được ngược lại là rất chuyên cần. Phạt ngươi đi viết một vạn lần chu tiên kiên quyết. Đứa bé kia nghe oa một tiếng khóc lớn lên, kinh động trong nhà go mấy người, Vũ manh đi ra, trừng liếc mắt Phương Vũ, nói, đừng vội nghe sư phó của các ngươi ở chỗ này nói bậy, đi nhanh tu luyện. Đám trẻ con nghe nhất thời giải tán lập tức. Nương tử, ngươi để bọn hắn đi, ai chơi với ta? Để cho các ngươi cùng ta buổi luyện, các ngươi cũng đều không chịu. Phương Vũ vẻ mặt toán niệm đạo, nói, ánh mắt hướng trong phòng nhìn lại. Trong phòng Lam Tư Thông cùng Lô Vĩnh Hưng đám người hét lên một tiếng, liên tục phất tay, "Đại ca, ngươi cũng là thần tôn, một ngón tay liền giết chúng ta, chúng ta không phải đối thủ của ngươi." Nói xong, siêu một tiếng liền từ trong phòng trốn không còn bóng. Phương Vũ nghe vậy thở dài một tiếng, nói lẩm bẩm, "Mấy nghìn năm, thật vất vả sống lại mọi người, lúc đầu cho rằng có thể qua qua an tâm thời gian, không nghĩ tới cuộc sống này quá lâu cũng thật có điểm chán đấy. Thần tôn thực sự là thật nhàm chán, còn không bằng trở lại tiên nhân bình thường đây." Phương Vũ a lên một tiếng, thanh truyền khắp Cự Tiêu. Một đám ngủ say các lao ra tỉnh lại, lập tức lại nhắm mắt lại. Vị này thần tôn bệnh tâm thần lại phạm, bọn họ đều đã tập mãi thành thói quen. Đúng lúc này, một tiếng hết sức cú hoán thanh âm từ trên trời vang tới, "Thần tôn ngươi nếu cảm thấy buồn chán, sao không tự mình chủ trì thần tiêu tiên vực?" "A, là nhạc phụ đại nhân sao?" "Ha ha, ta vừa mới chỉ nói là lấy chơi mà thôi, thần tiêu tiên vực gánh vác toàn bộ chân tiên vực căn nguy, loại này chức trách tự nhiên ngài để làm mới tốt." Phương Vũ mở ra, nhìn về phía tiên ngoại, một gã người mặc hoa mỹ vô song tiên bảo người đang ở phụ xuống, chính là thần tiêu. Ừ, lời này ta đã nghe vô số lần." Thần tiêu lạnh lùng nói, sau đó lấy ra một phần sách cổ, nói, thần tôn, vừa mới thần tôn đại điện đã phát tới cảnh cáo, lại có một cái vị diện sắp sửa cùng ta vị diện chạm vào nhau, sợ rằng lần này lại có ngoại vực xâm lấn, không biết ngươi tính an bài như thế nào phòng ngự. Ừm, mấy ngàn năm qua này chắc là lần thứ năm A. Vậy mà có nhiều như vậy vị diện muốn chết. Phương Vũ không lời nói, chắc tức giận nói, phòng ngự cái gì, cho ta chuẩn bị đầy đủ tiên quân, lúc này đây chúng ta đi xâm lấn bọn họ. Tôn mệnh. Trần Tiêu khẽ mỉm cười, Chân Tiên vực bây giờ chỉ là vạn thánh tiên tôn đều có hơn trăm người, mấy nghìn năm qua hấp thu vị diện để cho Chân Tiên vực địa vực mở rộng gấp 5 lần to lớn, tại Phương Vũ lãnh đạo phía dưới, một lần nữa mở ra tu tiên hoàng kim thời đại. Vị này thần tôn, sợ rằng thật có thể dẫn dắt Chân Tiên vực tiến nhập cái kia cái gọi là vũ trụ chung cực đi. Phu quân, coi như đi chinh chiến cũng là ngày mai chuyện, ngươi nhưng là nói xong hôm nay theo ta sinh nhật. Đang ở Phương Vũ nhiệt huyết sôi trào lúc, một tiếng mềm nhẹ tiếng vang lên, Vũ tóc gai trong nháy mắt nổi lên, vừa quay đầu lại, thấy là Vũ Mạnh ôn cực kỳ nụ cười. A, nương tử sinh nhật, vi phu như thế nào quên đây? Ha ha ha. Như vậy, mặc dù lại có địch nhân trước mặt, mặc dù Phương Vũ đã thành thần tôn, thế nhưng cái này chân tiên vực lại tựa hồ như cũng không có phát sinh quá đại biến động, như vậy ngày yên tĩnh vẫn mỗi ngày tuần hoàn.